Du Long Trạng, mọi người cảnh giới đều giống nhau, Diệp Hiên không yếu thế chút nào. Trường Kiếm huy động, màu bạc Du Long lao nhanh mà ra. Hai nhánh Du Long kịch liệt đụng vào nhau, bạo nổ phát ra trận trận dư âm, đem nước trên mặt đất tinh mảnh lớn nghiền nát. Kinh khủng khí lãng, để cho Lâm Cương cùng Diệp Hiên đều không khỏi đẩy về. Sau hai bước, tiểu tử có chút ý tứ. Lâm Cương hơi hơi kinh ngạc, Diệp Hiên kiếm thuật thành thạo, vượt qua hắn dự liệu. Diệp Hiên thần sắc lạnh giá, càng có ý tứ, còn ở phía sau, thân hình nhảy lên một cái, từ hắn trên người trong nháy mắt dâng lên sắc bén khí tức. Diệp Hiên cặp mắt cũng biến thành ác liệt, như ra khỏi vỏ lợi kiếm nhất như vậy. U Minh quỷ ảnh, khẽ quát một tiếng, Diệp Hiên bóng người tại chỗ biến mất, chỉ có kiếm khí trên không trung lóe lên. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng của Lâm Cương hơi hơi tăng lên trọn. Nha, rất tinh khiết kiếm ý hình thức ban đầu chứ sao? Trong lúc nói chuyện, hắn phản phất đối Diệp Hiên công kích quỹ tích rõ như lòng bàn tay, nhìn cũng chưa từng nhìn, xoay người một kiếm chém đúng ra. Vô hình. Quanh sau lưng trường kiếm, thân kiếm vừa vận đỡ được Diệp Hiên từ phía sau lưng phát động công kích. Thật là nhanh. Diệp Hiên trong mắt tinh quang chật lóe. Một đòn không có kết quả, thân hình liên tiếp rút lui. "Đánh ta, liền muốn như vậy rời đi?" Lâm Cương giống như phía sau dài con mắt, thân thể 360 độ đảo ngược, cũng ngay lúc đó, một kiếm đâm đi ra. Một kiếm này, vô luận là tốc độ, thời cơ, cũng để cho Diệp Hiên cảm thấy tâm kinh đảm hẳn. "Ngừng cho ta!" Diệp Hiên cắn răng, hai tay nắm trường kiếm gắng sức cơ múa đi ra ngoài. Vành. Lưỡi kiếm giao kích, vang lên nhọn tiếng vang. Diệp Hiên thân thể bị một kiếm đẩy lùi hơn 10 thước, thể nội khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa phun ra hai búng máu tươi. "Ta cũng không tin!" Ngươi có thể một mực tránh. Diệp Hiên trong mắt sát cơ lang nhiên, điều chỉnh xong thân hình, trên lưỡi kiếm kiếm ý lại lần nữa bùng nổ, hướng Lâm Cương phát động đánh bất ngờ. Liên tiếp không ngừng ánh lửa, ở hai người trên lưỡi kiếm không ngừng sinh ra, đinh đinh đương đương giống như rèn sắt. Chớp nhìn, giống như là Diệp Hiên toàn diện áp chế Lâm Cương, công kích nhất đoạn tiếp nhất đoạn, căn bản không có chút nào thời gian rảnh rỗi. Trong lòng Diệp Hiên càng là sinh ra một loại cảm giác, phảng phất chỉ cần trở lại một kiếm, là có thể đem đối phương đánh tan. Có thể kết quả lại là, mặc dù hắn phát động một lần lại một lần công kích, Lâm Cương cũng không phải là không có cơ hội phản kích, mà là căn bản không có lựa chọn phản kích. Này mới khiến hắn có thể kéo dài không ngừng phát động công kích. Nhưng dù vậy, Diệp Hiên từ đầu đến cuối không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Lâu nay, Lâm Cương trên mặt toát ra tịch mịch vẻ trào phúng. Như thế nào? Đánh còn vui vẻ không? Thậm chí Lâm Cương là một bên ngăn cản Diệp Hiên công kích, một bên đang cùng hắn nói chuyện tiếm. Cái này làm cho Diệp Hiên chịu đủ đả kích. Tại sao có thể như vậy? Diệp Hiên không hiểu này Lâm Cương tại sao mỗi lần cũng có thể giống như là biết trước hắn công kích. Rất kỳ quái đúng không? Khóe miệng của Lâm Cương hơi nít lên, chợt một kiếm đem Diệp Hiên đẩy lui, rồi sau đó cười nói, đến, ta cho ngươi biết là vì sao. Vừa nói, trường kiếm trong tay của hắn ngọn lửa bắt đầu dần dần tiêu tan. Diệp Hiên rất nghi ngờ, hắn làm cái gì vậy? Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu, chỉ thấy Lâm Cương trên thân kiếm bắt đầu tràn ngập trước nhất cổ hắc khí. Từ hắn trên thân kiếm, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Diệp Hiên tử nhìn chòng chọc hắn trường kiếm, không trách, không trách hắn không đánh lại này Lâm Cương, thậm chí vận dụng kia ý cũng vu sự vô bổ. Nhìn dáng dấp, ngươi là biết. Lâm Cương vuốt ve trường kiếm trong tay, hắc khí theo ngón tay hắn bắt lộn, như xương khói như vậy lưu động. đã như vậy, ta nhớ ngươi có thể an tâm chết đi. Hắn giơ cao trường kiếm, sát lục kiếm ý. ầm, từng cột một hắc khí, từ hắn trên thân kiếm liên tục không ngừng chạy xuôi mở, không bao lâu liền đem Diệp Hiên thân thể bao phủ trong đó. Hắc khí trong bao, Diệp Hiên chỉ có thể nhìn được mình và Lâm Cương, phảng phất bị ngăn cách với lời. Lâm Cương từng bước một hướng hắn đi tới, trên người kiếm ý tán loạn hết thảy. Nếu so sánh lại, Diệp Hiên ngưng kết kiếm ý thật sự không cùng đẳng cấp. Mặc dù không biết rõ nguyên ngộ thế nào xuất kiếm ý hình thức ban đầu, nhưng hình thức ban đầu cuối cùng là hình thức ban đầu. Với ta đã đại thành sát lục kiếm ý so sánh, cực kỳ buồn cười. Diệp Hiên siết chặt trường kiếm, trong lòng tự định giá, hiện ở loại tình huống này, nếu như tiếp tục chính diện với Lâm Cương chiến đấu, kết quả chỉ có một, liền là tử vong. Nắm giữ kiếm ý hắn, rất rõ ràng cùng không có kiếm ý tu sĩ bao lớn khác biệt. Giống vậy biết rõ, kiếm ý đại thành, cùng kiếm ý hình thức ban đầu khác biệt. Nếu như nói đại thành kiếm ý là đại nhân, như vậy hắn kiếm ý hình thức ban đầu, căn bản là cái trẻ sơ sinh căn bản cũng không có khả năng so sánh, cũng không trách, mới vừa rồi lúc chiến đấu, đối phương sẽ nhìn thấu hắn hết thể công kích, không được, phải phải nghĩ biện pháp, tăng lên chính mình kiếm ý trình độ, đây cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, có thể kiếm ý linh ngộ, bản liền không phải một sớm một chiều có thể thành công, lại không nói nhìn cơ duyên, coi như cơ duyên đến, cũng được cần thời gian tới tiêu hóa không phải, muốn trong thời gian ngắn linh ngộ, thật sự là nói mơ giữa ban ngày, chờ chút, diệp hiên giống như là bắt cái gì, trước mắt chợt sáng lên, trong thời gian ngắn, thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình không bao giờ thiếu, có thể chính là thời gian. Ở này trong đại điện, không phải có thời không tinh thạch ấy ư, hắn chỉ cần lấy được hấp thu, đem toàn bộ lọa đỉnh tu vi hiểu được, cũng không tin, còn siêu bất quá người này. Truy cập trang web audiotruyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, cơ hội cuối cùng. Lợi dụng hệ thống phong tỏa thời không tinh thạch cụ thể chỗ, Diệp Hiên toàn lực thúc dục trong cơ thể huyền khí, hướng quanh mình dương mù đánh ra. Toàn lực một kiếm bổ ra, chính là ở trên tấm màn đen mặt xé mở một cái vết rách. Diệp Hiên không hề nghi ngờ, thân hình hướng những tinh thạch đó phương hướng đi nhìn thấy một màn này, Lâm Cương khẽ những mày, không thể hiểu Diệp Hiên xông về những thứ kia vô dụng đã làm gì. Vì vậy, hiếu kỳ hắn cũng không có trước tiên ngăn cản Diệp Hiên, mặc cho hắn đi tới một khối thời không tinh thạch trước. cầm lên tinh thạch, Diệp Hiên nói thẳng, hối đoái. Tu Vi cảm nộ. Lần này trong tay hắn thời không tinh thạch, ước chừng mang đến cho hắn 150 năm Diệp Hiên trong đầu tu luyện cảm nộ chen chút mà vào, trong đó bao gồm đối với kiếm ý tân cảm nộ liên tục không ngừng bị Diệp Hiên tiêu hóa. Chỉ là bởi vì nơi đây hạn chế, Diệp Hiên Tu Vi vẫn là huyền hoàng đỉnh phong, bất quá hắn rõ ràng cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực rơi vào trên thân, khiến cho hắn tu vi chế ngự. Muốn tới đây chính là bọn họ từng nói, cảnh giới áp chế đi. Chỉ là Diệp Hiên để ý hơn, còn là mình kiếm ý lĩnh ngộ như thế nào. Lại lần nữa thúc giục kiếm ý, hắn khẽ nhíu mày, hay lại là kiếm ý hình thức ban đầu. Cứ việc so với trước kia cường đại không ít, có thể trung quy vẫn là kiếm ý hình thức ban đầu, cũng không có đạt đến đại thành tình cảnh. Trên thực tế, kiếm ý lĩnh ngộ, từng cái giai đoạn vượt qua hơn mấy trăm ngàn năm cũng không cao kỳ quái, nếu không cũng sẽ không có nhân, cuối cùng cả đời đều không cách nào lĩnh ngộ. Đáng ghét. Diệp Hiên cắn răng, tiếp tục xông về người kế tiếp thời không tinh thạch chỗ. Nhưng lần này, Lâm Cương như thế nào lại để cho hắn như nguyện? Đối với Diệp Hiên kiếm ý cường đại, hắn cảm thụ rõ ràng, ngay vừa mới rồi, Diệp Hiên hấp thu kia tinh thạch sau, kiếm ý cường độ ít nhất tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là thần tích. Thấy Diệp Hiên điên rồi tựa như xông về một chỗ khác, hắn nhanh chóng nghĩ đến, Diệp Hiên hẳn là dựa vào những tinh thạch đó mới tăng lên kiếm ý cường độ. Cái này làm cho hắn khiếp sợ đồng thời, lần đầu tiên có khủng hoảng. Muốn tiếp tục tăng lên, không có cửa Lâm Cương trong mắt sát cơ càng hơn, vung trường kiếm hướng Diệp Hiên đuổi giết mà tới. Đùa, cứ lấy Diệp Hiên cái này tốc độ tăng lên, trở lại mấy lần tăng lên, nói không chừng thật đúng là có thể vượt qua hắn. Đến lúc đó, hắn thật đúng là không giải quyết được Diệp Hiên rồi. Vì vậy, tuyệt không thể để cho Diệp Hiên lại thành công cầm đến bất kỳ tinh thạch. Diệp Hiên thầm nói không được, không nghĩ tới tên này phản ánh tốc độ nhanh như vậy, này liền phát hiện. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, toàn lực qua lại ở trong đại điện. Gần đó là Lâm Cương vọt tới trước mặt, hắn cũng chỉ trốn bất chiến. Dù sao tu vi môn cũng Hàn thân Pháp lại tương đối thành thục, né tránh Lâm Cương công kích, nhất thời bán hội còn có thể làm được. Kết quả là, Diệp Hiên thừa dịp chạy trốn cơ hội, lần nữa lấy được một viên Thời Không tinh thạch, thành công hấp thu bên trong lực lượng. Nhưng để cho hắn thất vọng là, lần này tinh thạch phẩm chất chỉ mang đến cho hắn 100 lẻ 1 năm tăng lên, nhưng kiếm ý cường độ không tăng thêm nữa, duy trì nguyên dạng. Cho đến lần kế, lần nữa đạt được tinh thạch, trả trước 110 năm tu vi cảm nộ, kiếm ý cường độ mới vừa trở tăng. Cũng chính là lần này tăng lên, để cho Lâm Cương hoàn toàn nóng nảy, nên nhân loại chết. Lâm Cương hít sâu một cái, lạnh giá ánh mắt tử nhìn chòng chọc Diệp Hiên, trường kiếm trong tay hắc khí càng thêm đậm đà. Đi chết đi! Điên cuồng lâm cương, trên người bộc phát ra chưa từng có cường hãn huyền khí ba động, trang nghiêm là toàn lực bộc phát. Từng đạo sát ý mười phần kiếm khí, thẳng hướng Diệp Hiên bay vút tới, quanh mình không gian thậm chí đều bị này cường đại kiếm khí thật sự khuấy động. Diệp Hiên thầm nói không được, phía sau kim châm một loại cảm giác để cho hắn cảm thấy uy hiếp tính mạng. Không có cách nào Diệp Hiên chỉ đành phải lại lần nữa bùng nổ huyền khí, huy động trường kiếm chở tay ngăn cản. Lưới kiếm cùng kiếm khí phát sinh kịch liệt đụng, Diệp Hiên thân hình kịch liệt lui về phía sau. Châu chấu đá xe. Khóe miệng của Lâm Cương toát ra tàn nhẫn cười, một tay sờ soạn ở trên lưỡi kiếm, hắc khí phóng lên cao, lại vừa là một kiếm cơ múa đi ra ngoài. Vảnh. Lần này khổng lồ kiếm khí rơi vào Diệp Hiên trên thân kiếm, trong phút chốc đưa hắn đánh bay mấy chục thước. Cơ hội tốt. Diệp Hiên đột nhiên toé miệng cười một tiếng, xoay người lần nữa chạy hướng về nơi tiếp theo thời không tinh thạch chỗ. Tìm chết. Lâm Cương không nghĩ tới, Diệp Hiên lại đánh cái chủ ý này, trong cơn tức giận, kiếm ý ngang dọc mà ra, bóng người cấp tốc hướng Diệp Hiên liều chết xung phong đi. Mắt thấy lưỡi kiếm cực nhanh đến gần Diệp Hiên. Diệp Hiên nếu mày, người này thật sự là có chút khó dây dưa. Đang muốn né tránh công kích, đột nhiên một đạo thân ảnh vọt tới trước mặt hắn, thay hắn đỡ được này sắc bén một kiếm. Nhìn ngươi tới, Diệp Hiên vui vẻ nói, đa tạ. Dạ yên cũng không quay đầu lại, chỉ để lại nhàn nhạt một câu, chuyên tâm làm sự tình của ngươi, để ta chặn lại ở hắn. Diệp Hiên liếc nhìn cách đó không xa, khe xuống đất triệu rụng, trong lòng yên tâm không ít. Ngươi cẩn thận. Dứt lời, Diệp Hiên hướng chỗ tiếp theo mục tiêu địa điểm lần nữa phóng tới. Lâm Cương thấy vậy muốn ngăn trở, lại bị Dạ Yên ngăn cản ở trước người, không khỏi cà giận nói, đi chết đi ẩn chứa sát lục kiếm ý trường kiếm màu đen, thẳng hướng Dạ Yên bổ xuống, không có chút nào đa dạng sắc sỡ. Nhưng ở trong mắt Dạ Yên, một kiếm này phảng phất không thể nào tránh né. Đôi kiếm nhất trải qua tiếp xúc, Dạ Yên liền bị khổng lồ kiếm ý bao phủ, huyết sắc quần dài bị cắt ra từng cái lỗ hổng, trắng non da thịt xuất hiện một đạo đạo huyết ngân. Lâm Cương không nhìn nữa nàng, đứng dậy liền muốn hướng Diệp Hiên lần nữa phong tới. Có kiếm ý này bao phủ, tin tưởng nữ nhân này tạm thời không cách nào phá vỡ. Nhưng mà, còn không chờ hắn có hành động, liền nghe được Dạ Yên trong miệng quát khẽ, huyết kiếm thuật, phá cho ta! Dạ Yên thân thể mềm mại quanh cổ trước nhất vòng máu tươi như vậy sương ngủ, khí chất đột nhiên tăng lên một cấp bậc, trong phút chốc lao ra kiếm ý bao vây. Dạ đó là, trong miệng không ngừng chảy ra huyết thủy. Nhưng nàng không thèm để ý chút nào, tiện tay xóa sạch khóe miệng huyết, lạnh lùng nhìn Lâm Cương. Muốn giết hắn, từ ta trên thi thể lập đi. Từ trên người nàng, lao ra từng đạo huyết ảnh, toàn bộ đánh út về phía Lâm Cương. Cựu trọng huyết ảnh. Lâm Cương nhìn quanh mình xông về phía mình chín bóng người, lạnh rên một tiếng, nếu muốn chết, ta tác thành ngươi. Tại hắn trên thân kiếm, hắc khí bộc phát đồng đà làm cho người kinh hãi run sợ kiếm ý buộc phát cuồng bạo. Mà bên kia Diệp Hiên vẫn còn ở hết tốc lực tìm cũng hấp thu này thời không tinh thạch. Nhưng kết quả cũng không lý tưởng, sau đó lại hấp thu hai khối, tổng cộng trả trước 232 năm tu vi cảm ngộ, hắn kiếm ý không tăng lên nữa phân hảo. Lúc này hắn tu vi vượt xa huyền hoàng đỉnh phong, có thể kiếm ý giống như đến bình cảnh, sống chết không cách nào trở nên mạnh mẽ. Đáng chết, còn có 3 viên, nhất định phải cho ta thành công. Bây giờ, hắn tổng cộng trả trước nhanh 600 năm tu vi cảm ngộ, dựa theo dự trữ cuối cùng có thể ứng trước đến ngàn năm sau tu vi tầng lộ. Đến lúc đó nếu như còn không cách nào thành công nộ ra đại thành kiếm ý, hắn liền hoàn toàn chơi xong. Sau đó, lại một viên. Vẫn là không có tăng lên. Lui về phía sau nữa, chỉ thấy Dạ Yên bởi vì đau đớn mà phát ra âm thanh, quay đầu nhìn, vừa vặn thấy Dạ Yên cả người đẫm máu rơi xuống từ trên không. Mà Lâm Cương chính hướng hắn lại lần nữa đánh tới. Chương 31, tịch diệt. Diệp Hiên đồng tử chợt co rút lại, một kiếm này tới quá nhanh, hắn mới vừa rồi chuyên tâm với tìm thời không tinh thạch, căn bản không có lưu ý đến điểm này. Cũng may, thời khắc mấu chốt, lại một đạo thân ảnh đứng dậy. Diệp Hiên, ngươi đi trước. Băng Linh toàn thân bay lên khí lạnh, nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Hiên nhắc nhở, Lao già kia, ngươi cũng đi tìm cái chết." Lâm Cương mắt lạnh nhìn hắn. Băng Linh cười lạnh nói, "Quỷ đồ vật, đến toốt cùng là ai chết trước, còn nói không chừng." Mà vào lúc này, Băng Linh mới vừa ngăn hai người, đã lại lần nữa lao ra sông về phía Diệp Hiên. Ở Lâm Cương thao túng bên dưới, bọn họ mục đích chỉ có một, chính là chọn chính mình toàn lực tiêu diệt Diệp Hiên. Trở lại cho ta." Băng Linh thấy vậy chợt quát một tiếng. Thân trong nháy mắt xông ra hai cái cột băng, bay vút mà ra, đem thân thể hai người cuốn quanh ở đồng thời, chợt kéo trở lại. Diệp Hiên nhìn thấy một màn này, không có chút gì do dự, lại lần nữa hướng sau một khắc thời không tinh thạch chô đi. Nhưng băng linh bên này, trạng thái thật sự không gọi là tốt. Ở tu vi đối đẳng dưới tình huống, đồng thời đối mặt hai cái cường giả đỉnh cao, thực sự quá miễn cưỡng. Đổi thay người bình thường, chỉ sợ sớm đã thua trận. Chớ đừng nói chi là, bây giờ lại thêm một người thực lực có thể nói kinh khủng Lâm Cương. Lâm Cương mắt thấy băng linh liều mạng cản ở chỗ này, chỉ đành phải đối hai người khác phát hiệu lệnh. Lên cho ta, trước hết giết cái này lão già hỏa. Vừa dứt lời, hai người lại lần nữa hướng Băng Linh tập sát tới, mà chính hắn cũng không có khách khí, sát lục kiếm ý lại lần nữa ngưng kết. Trường kiếm một vung, ác liệt kiếm khí càn quét mà ra. Băng Linh kinh nghiệm chiến đấu cho dù lại phong phú, ở ba người vây công bên dưới, cũng rất nhanh lộ ra mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn là đang liều mạng kiên trì. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo không phải hắn biết bao tin tưởng Diệp Hiên, mà là tin tưởng đối phương phản ứng. Nhìn Lâm Cương hoàn toàn là không kiềm chờ đợi muốn giết Diệp Hiên, nói rõ Diệp Hiên dưới mắt đang ở làm việc, là hắn thật sự không hi vọng thấy. Dưới tình huống này, có hay không khác giải quyết chấp pháp, cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng Diệp Hiên rồi. Bên kia Diệp Hiên vẫn ở một cái cái tìm kiếm thời không tinh thạch. Nhưng để cho người ta tuyệt vọng là, lui về phía sau nữa một viên thời không tinh thạch, vẫn không có vì hắn mang đến bất kỳ tăng lên. Thậm chí nói, lần này Diệp Hiên cũng không có cảm giác đến tự có tăng lên địa phương. Giống như, trong tương lai thời gian như vậy điểm, hắn hoàn toàn không có tu luyện như thế, để cho Diệp Hiên chỉ muốn chửi động. Liếc nhìn cây kim chỉ phía trên, bây giờ còn còn giữ lại chỉ có một viên thời không tinh thạch nếu như tiếp theo viên thời không tinh thạch vẫn không thể vì hắn mang đến tăng lên trên diện rộng hắn lần hành động này liền đem hoàn toàn thất bại men theo hệ thống chỉ dẫn phương hướng diệp hiên rất nhanh tới đến cuối cùng một nơi thủy tinh chỗ một phen sau đó xác định tinh thạch cẩn kẽ vị trí vang một tiếng vừa lúc đó đinh hai nhức góc thanh âm ở phía xa vang lên chợt ngẩng đầu nhìn lại bất ngờ phát hiện băng linh liên tục bại lui bị lực lượng cường đại hung hăng đập dưới đất tông chủ diệp hiên kêu lên một tiếng nhưng lúc này băng linh đã chịu rồi bị thương nặng căn bản là không có cách trả lời hắn lâm cương mắt liếc băng linh khinh thường nói đáng tiếc Nếu như nắm giữ Kiêu ý, ta còn thực sự không nhất định là này lao ra hỏa đối thủ. Trước mặt cũng nói, ở dưới cảnh giới ngang hàng, đối với Kiêu vi nắm giữ, hoặc là còn lại ý nắm giữ, có thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến tính áp đảo tác dụng. Bang linh khắp mọi mặt sức chiến đấu cũng rất bất phàm, có thể cuối cùng, không phải ba người bọn họ liên thủ đối thủ. Phía dưới, sẽ đến là ngươi. Lâm Cương tầm mắt rơi vào trên người Diệp Hiên, cười tủm tỉm nói, "Tiểu tử, nếu như ngươi thành thật khai báo, là như thế nào làm được nhanh như vậy tốc độ tăng trưởng Kiêu ý, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không" Đối với Diệp Hiên thật sự biểu hiện hết thảy, hắn một mặt sợ hãi, mặt khác cũng phi thường hấp dẫn hắn. Nếu như mình cũng có thể để cho kiếm ý tiến thêm một bước, thực lực kia đem sẽ trở thành gấp bao nhiêu lần trợ tăng. Nhưng mà, Diệp Hiên như thế nào lại đem hệ thống sự tình nói cho hắn biết, vì vậy trả lời vô cùng dứt khoát, muốn biết rõ. Ý nghĩ ngùng đốc. Lâm Cương trong mắt sát cơ ẩn hiện, rất có loại mà, nhưng ta cho ngươi biết, có loại người, bình thường sống không lâu. Trường kiếm một động, hắc khí hoa phá hư không đánh thẳng hướng Diệp Hiên, một đạo đạo kiếm khí, đưa hắn tất cả có thể tránh né phương hướng toàn bộ phong tỏa. Diệp Hiên hít sâu một cái, không có đi tránh né ý tứ, mà là đem sự chú ý thả tới trong tay thời không tinh thạch bên trên. Hắn đã không chuẩn bị trốn nữa, hoặc là lần này nhất cử thành công, hoặc là liền chết tại đây một kiếm hạ. Ôm loại ý nghĩ này, Diệp Hiên nhàn nhạt nói, ứng trước. Tu Vi cản nộ. Theo hắn âm thanh vang lên, trong tay thời không tinh thạch trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Phía trước, số lớn kiếm khí buộc phát đến gần, gần như đưa hắn quanh mình không gian thật chặt phong tỏa. Khóe miệng của Lâm Cương hơi nhếch lên, phảng phất đã thấy Diệp Hiên chết ở kiếm khí bên dưới. Không trong lòng quá khó tránh khỏi có chút thất vọng, dù sao không được tăng cường kiếm ý phương pháp. Ầm. Ầm. Liên tiếp không ngừng kiếm khí ở Diệp Hiên chỗ vị trí nổ tung nổ tung, mặt đất bị vén lên nồng ngạt bụi mù. Yến Tĩnh chờ đến bụi mù tan hết, hết thảy khôi phục kiến tĩnh, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Cương quét mắt phía trước, cũng không có phát hiện nữa Diệp Hiên bất kỳ khí tức gì, hai lòng lắc đầu, xem ra là chết hết. Bị hắn sát lục kiếm ý kiếm khí liên tục trúng mục tiêu, bị đánh thành cho đúng là bình thường. Trầm rãi xoay người, nhìn về phía trong đại điện một cái phương hướng, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên nói, không có ai có thể vây được ta, bao gồm ngươi. Bây giờ, đi vào cung điện tất cả mọi người đều bị hắn giải quyết. Đợi một hồi chỉ cần hấp thu bọn họ hồn phách lực, hắn liền có thể hoàn toàn thoát khỏi phong ấn. Hắn ánh mắt nhìn về phía xó sỉnh nơi dạ yên, liền từ ngươi bắt đầu trước đi. Vừa nói, chậm rãi đi về phía dạ yên chỗ. Có thể dần dần, hắn phát hiện có điểm không đúng. Đó là loại không nói được vì dị cảm giác. Hắn mánh nhìn hướng bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện tại có gì khác nhau đâu thượng, cũng không có bất kỳ thanh âm. Không sai, không có bất kỳ thanh âm. Hắn cho mày, không đúng. Thanh âm đi đâu? Lâm Cương lúc này mới phát hiện, xung quanh thanh âm lại hoàn toàn biến mất, ngay cả hắn trên mặt đất đi đi lại lại, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chuyện này, hắn cái miệng liền kinh ngạc phát hiện, cứ việc há mồm nói chuyện, nhưng chính là không nghe được thanh âm. Không chỉ như thế, theo thời gian đưa đẩy, hắn rõ ràng cảm giác không gian xung quanh chung nhiều cái gì đó. Giả thần giả quỷ. Lâm Cương tiêu hào không âm thanh lời nói, trường kiếm trong tay điên cuồng hướng xung quanh huy động, sát lục kiếm ý tùy ý bay múa, kiếm khí quét thất linh bất lạc. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều chuẩn bị không ra một chút thanh âm. Đáng ghét, không biết rõ có phải hay không là ảo giác, Lâm Cương lại cảm giác được chính mình sinh mệnh lực đang chậm rãi biến mất, mặc dù đối với hắn mà nói, biến mất sinh mệnh lực có thể bỏ qua không tính, nhưng trung quy là đang ở hư không tiêu thất, quá mức kinh khủng. Rốt cuộc là ai? Ở chỗ này giả thần giả quỷ. Trong lòng của hắn gào thét, ngay vào lúc này, từng đạo từ trong hư không chậm rãi đi ra. Chương 32, tịch diệt kiếm ý. Một đạo thân ảnh từ từ hạ xuống, rõ ràng là Diệp Hiên, lúc này hắn, thần sắc lạnh nhạt, trong ánh mắt thêm mấy phần đặc thú ý nhị. Trong tay hắn nắm rõ ràng là thần kiếm tinh huy, chỉ là vốn là sao động tinh huy, ở diệp hiên trong tay, giống như là bị hoàn toàn tuần hóa, lại không cái gì phản kháng. Mau bạc trên thân kiếm lưu quang hòa hợp, kiếm khí không tiếng động. Nhìn diệp hiên dáng vẻ, trong lòng lâm cương vô cùng kinh ngạc. Lần này diệp hiên cho hắn cảm giác cùng trước kia hoàn toàn bất đồng rồi. Trước khi muốn nói, hắn giống như là một cái phong mang tất lộ lưỡi dao sắc bén, bây giờ giống như là ẩn nút với vỏ kiếm thần binh. Không động thì thôi, một khi có hành động, tức là lôi đỉnh vạn quân. Không nghi ngờ chút nào lần này diệp hiên đối với kiếm bí linh ngộ. Chân chính vượt qua một cái đại cảnh giới, thậm chí nhưng về mặt khí thế mà nói, liền đã vượt qua rồi hắn. Sự thật cũng đúng là như vậy, Diệp Hiên tầm mắt rơi thẳng vào trên người Lâm Cương, nhàn nhạt nói, chính là một cái kiếm hồn, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Diệp Hiên một lời vạch trần thân phận của hắn, Lâm Cương biểu tình ngưng trọng, bây giờ Diệp Hiên mang gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. "Tiểu tử, ta còn thực sự là coi thường ngươi, trên người của ngươi bí mật so với tưởng tượng của ta còn nhiều hơn." Lâm Cương không có bị hắn quá mức khoảng đó, trong giọng nói vẫn có vài phần trêu chọc ý vị. Diệp Hiên suy cười một tiếng, bí mật cái gì, chờ ngươi bị hàng phục sau đó, tự nhiên liền sẽ biết rõ. đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi giơ tay lên trung tinh huy thần kiếm. trong một sát na, quanh mình trong không gian kiếm khí tứ tán bay tán loạn, chính hướng hắn vọt tới đậm đà hắc khí giải tán hết sạch. Diệp Hiên nhìn hắn, bây giờ đặt ở trước mặt ngươi có hai con đường, thứ nhất quy thuận cho ta, thứ hai ta hàng phục ngươi. hóa thành kiếm của ta linh chất dinh dưỡng. Lâm Cương nghe nói như vậy, đột nhiên cười lớn, muốn để cho ta hàng phục. chỉ bằng ngươi, nhân loại, ta xem ngươi thật là lực lượng hơi có tăng cường, liền tìm không ra bắc trận nâng tay lên, trường kiếm trong tay bộc phát ra đầy trời hắc khí, đem cả người hắn bọc lại trong đó. trong không gian trong nháy mắt tản mát ra một cổ để cho người ta run sợ trong lòng sắc ý, hoặc là phải nói là khí tức sát phạt. Lâm Cương bốn là bình tĩnh hai trong mắt, chậm rãi biến thành một mảnh hấp vụ. ở sau lưng của hắn, hắc khí ngược lại là có vài phần mây đen ép thành ý vị. nhìn hết thề các thứ này diệp hiên biểu tình phá lệ yên tĩnh, ngu đần không biết, vừa không muốn đầu hàng, ta đây liền đem ngươi tự mình đánh về nguyên hình. vừa nói, tinh huy thần kiếm ngân quang lưu chuyển, một cổ đặc thù vận luật trà ngập ra lại lần nữa đem hai người bọc lại. Quen thuộc mà lại xa lạ yên tĩnh cảm, lại lần nữa đem Lâm Cương vây lại. Lần này, có dự liệu Lâm Cương, hướng thẳng đến Diệp Hiên vọt tới. Trường kiếm trong tay trên không trung, vạch ra từng đạo tàn ảnh, lưu lại khúc chết quanh co vết kiếm. Đặt ở lúc trước Diệp Hiên trong mắt, lúc này đối mặt công kích, căn bản là không có chút nào tránh né khả năng. Nhưng là tại lần này trả trước cảm nội sau, Lâm Cương hết thảy chiêu thức, cũng lộ ra như vậy trăm ngàn chỗ hở. Từng chiêu từng tức giữa, tất cả đều là phong mang còn có thể, hình ý chưa đủ. Đối mặt loại này cũng không hoàn mỹ công kích. Diệp Hiên ngăn cản đứng lên thật là không nên quá đơn giản. Tiện Tay vung động trong tay Tinh Huy, mấy đạo ngân ảnh cướp trước người quá, Lâm Cương đánh tới công kích liền bị dễ dàng nghiền nát. Mấy đạo hắc khí ở Diệp Hiên trước mặt Tinh Huy đều chỉ có trở thành cắt nhỏ kết quả. Này, tại sao có thể như vậy? Lâm Cương rất là không tưởng tượng nổi, không nghĩ ra, Diệp Hiên rốt cuộc là như thế nào phá giải hắn công kích? Bây giờ bọn họ giống như là đổi cho nhau vị trí. Dưới mắt Diệp Hiên, ở kiếm đạo phương diện lĩnh ngộ đã vượt qua Lâm Cương, mà hai người giống vậy làm kiếm tu, kiếm đạo linh ngộ mạnh yếu đem trực tiếp quyết định ai thắng ai bại rất hiển nhiên, lần này là lâm cương thua, hơn nữa bị bại tương đương thảm. phía dưới, đến phi ta, khóe miệng của diệp hiên hơi nứt lên một cái độ cong, nhẹ tay nắm trường kiếm, thân kiếm dần dần hóa thành thuần ngân sắc. nhưng đón lấy, lệnh lâm cương rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy lấy diệp hiên làm trung tâm, quanh mình màu sắc rực rỡ thời gian, lại bắt đầu một chút xíu phai màu, hóa thành thế giới màu xám. lại màu xám không gian vẫn còn ở dần dần hướng hắn đến gần, cho đến cuối cùng, chu vi trăm mét bên trong cũng trở thành thế giới màu xám, tương đương quỷ dị. nhưng lâm cương nhưng là nhìn ra chút cái gì? Dung động la lên, làm sao có thể? Cái này không thể nào. Ngươi ngay cả đại thành kiếm ý cũng không từng lĩnh ngộ, làm sao có thể lĩnh ngộ ra kiếm vực?" Diệp Hiên Đạm thanh nói, "Đây chẳng qua là ngươi kiến thức thiện cận thôi. Nếu kiến thức, ngươi cũng nên chết cũng không tiếc." Tiện tay huy động tinh huy thần kiếm, thế giới màu xám bên trong một trận vặn vẹo. Nhìn kia vặn vẹo không gian công kích, cách hắn buộc phát đến gần, Lâm Cương vẫn còn không muốn cứ thế từ bỏ. "Không thể nào, ngươi tuyệt đối không thể nào lĩnh ngộ kiếm vực." Lâm Cương cơ hồ là gắt, lại không có mới bắt đầu cái loại này ổn định vẻ mặt. Trong tay quanh quẩn hắc khí trường kiếm, tham chứa toàn bộ sát lục kiếm ý đối diện bổ đi ra ngoài vô hình kia công kích trong nháy mắt cùng với giao hội trùng một chỗ cũng không như trong tưởng tượng cường đại dư âm mà là lâm cương chém ra kiếm ý ở tiếp xúc được kia vận mẹo vị trí sau lại vô duyên vô cớ giải tán đâm đà kiếm ý cuối cùng tán lạc vô số hoàn toàn biến mất tại không gian chung ngay sau đó kia công kích tiếp tục hướng lâm cương phong tới lâm cương cặp mắt tròn tròn sắc mặt kinh hoàng tự đỉnh đầu hắn trật thoát ra một cổ hắc vũ mới vừa xuất hiện liền liều mạng muốn muốn chạy trốn đi chỉ là Diệp Hiên như thế nào lại cho hắn chạy trốn cơ hội Tinh Huy mũi kiếm chỉ một cái không gian kia vặn vẹo vị trí bay thẳng hướng Hắc Vụ vang một tiếng Hắc Vụ bị chính diện trúng mục tiêu không Ngầm trộn nghe đến trong Hắc Vụ truyền tới quen thuộc thê lương thanh âm nhưng Diệp Hiên đã không quan tâm những thứ này hắn chú ý giờ phút này là tự trong Hắc Vụ dung nhập vào Tinh Huy Thần Kiếm độ vận như trước mặt từng nói này Hắc Vụ trên bản chất là một tôn kiếm hồn linh hồn lực cực kỳ cường đại lúc này mới có thể đoạt sá thân thể con người đồng thời làm kiếm hồn sống được lâu Tự nhiên mà nói cũng liền lĩnh ngộ kiếm ý mà hắn lĩnh ngộ kiếm ý, tự nhiên cũng chính là nơi đây mộ chủ khi còn sống lĩnh ngộ. Chỉ là, hắn tự hồ chỉ lĩnh ngộ được gia lông. Diệp Hiên có thể cảm giác được, hắn này sát lục kiếm ý, còn có cực tiến bộ lớn không gian. Ngược lại là đáng tiếc, vì mình làm áo cưới. Sở dĩ lúc trước tinh huy thần kiếm ở tới nơi này sau đó sẽ sao động, hứng phấn, đó là bởi vì kiếm hồn đối với hắn mà nói, là cự bộ vận. Có thể không chế, cũng còn may mà hắn bây giờ đối với kiếm khống chế, đạt tới độ cao mới. Bây giờ, kiếm linh rốt cuộc đến kiếm hồn lập tức ăn nuốt nghiến mà bắt đầu trên thân kiếm quen quần nhàn nhạt hắc khí cùng màu bạc đan vào, nghĩ đến kiếm linh muốn hoàn toàn hấp thu này kiếm hồn lực lượng được một đoạn thời gian thu hồi tinh huy diệp hiên quanh thân thế giới màu xám cũng chậm rãi tàn đi đang nhìn trung quanh mặc dù vẫn an tĩnh nhưng vẫn không có cái loại này giống như chết yên tĩnh cảm giác tịch diệt phương pháp tịch diệt kia ý, tịch diệt kiếm vực lần này chỗ tốt thật đúng là không ít chương ba đang uy hiếp ta diệp hiên cũng không có quá mức quan tâm những thứ này ánh mắt thẳng nhìn về phía xa xa trong đại điện nhìn dưới mặt đất ngổn ngang nằm cứng giả Diệp Hiên khẽ thở dài, bọn họ chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ có một ngày như thế. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới, sẽ có một ngày, cực thiên bực cực lớn cường giả đỉnh cao, toàn bộ đều trồng ở địa phương quỷ quái như vậy. Cũng may mấy người cũng không phải thật tử vong. Diệp Hiên liếc mắt nhìn qua, ngoại trừ băng tuyết thần tông tông chủ băng linh cùng Dạ Yên hai người, những người khác bị thương cũng phi thường nhẹ, chỉ là linh hồn bị thương tương đối hơi nghiêm trọng. Diệp Hiên không nói hai lời, tướng Dạ Yên cùng băng linh thả vào đồng thời, nhìn còn thuộc về trạng thái hôn mê hai người, cho mày. ở trong đầu lục soát một trận sau, rốt cuộc nghĩ đến sự kiện chính mình thật giống như trong tay nắm giữ chữa trị thương thế huyền khí. Vạn hoa quyết, địa giai cấp thấp huyền khí. Mặc dù cấp bậc tương đối thấp, có thể có còn hơn không mà, dù sao cũng hơn cứ như vậy chờ bọn họ khôi phục tương đối khá. Sau đó, chỉ thấy trên người Diệp Hiên chậm rãi dâng lên tử sắc xương ngủ, theo hắn huyền khí thao túng, đem thân thể hai người bao phủ trong đó. Chỉ là bởi vì hai người bị thương cũng tương đối nghiêm trọng, trong thời gian ngắn là không có biện pháp đã tỉnh. Về phần những người khác, Lâm Cương chủ yếu là linh hồn thương thế nghiêm trọng, những người khác linh hồn cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị một ít tổn thương nhưng là chọn bây giờ cũng lười quản bọn hắn nếu thật là như vậy chết ở chỗ này cũng là vì dân trừ hại nhất là lâm cương thời gian từng giờ trôi qua trong nay mắt mấy ngày trôi qua đối với diệp hiên bây giờ cảnh giới mà nói mấy ngày tựa như cùng chớp mắt như thế trôi qua rất nhanh trong lúc này người đầu tiên tỉnh lại nhân ra diệp hiên dự liệu lại là lâm cương hắn mở mắt ra nhìn về phía chung quanh vẫn có chút mẩn dờ tựa hồ còn không có làm rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng là hắn liếc nhìn tình huống hiện trường tất cả mọi người đều người bị thương nặng mà diệp hiên đang giúp giúp băng linh cùng dạ yên khôi phục thương thế ngắn mũi ngậm bước đi qua mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn làm rõ ràng tình trạng nhưng hắn vẫn khẳng định một chuyện đó chính là bây giờ hiện trường cũng chỉ có hắn với diệp hiên hai người những người khác vẫn còn đang hôn mê trạng thái nếu như lúc này ra tay với diệp hiên còn có ai có thể ngăn được hắn nếu như diệp hiên biết ý tưởng của hắn tuyệt đối sẽ mang to cái gì đều quên nhưng là sát chuyển hắn ngược lại là nhớ rõ rõ ràng ràng thấy lâm cương hướng chính mình đi tới trong ánh mắt cũng không có hảo ý diệp hiên mặc dù đã thấy lại làm như không thấy thang đến cuối cùng Chờ đến Lâm Cương đến gần hắn trong vòng 10 bước thời điểm, đột nhiên nhàn nhạt nói câu: "Nhắc nhở ngươi lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, lại tiến lên trước một bước, ngươi chắc chắn phải chết." Ở bên ngoài, có lẽ bởi vì cảnh giới áp chế, hắn không làm gì được Lâm Cương. Nhưng là bây giờ nơi này, hai cái Lâm Cương cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, trừ phi nói, hắn còn có đỉnh phong chiến lực, thi triển pháp tắc chi lực. Lâm Cương dẫm chân xuống, nếu mày một cái, hắn đảo không phải là bị Diệp Hiên hù dọa. Mà là ở kinh ngạc, Diệp Hiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, vẹn vẹn nói một câu nói: liền mang cho hắn to lớn cảm giác bị áp bách. Loại này cảm giác bị áp bách cũng không phải là cảnh giới, cũng không phải khí thế, càng giống như là khí chất. Xảy ra chuyện gì, tại sao ta sẽ từ một cái trên người tiểu bối cảm nhận được loại khí tức này? Lần trước nắm giữ loại cảm giác này, tựa hồ vẫn đối mặt Mạc hàng Tuyết kia biến thái cô nàng thời điểm. Lúc đó nàng liền chỉ một cái liếc mắt, lại phản phất là đến từ ác ma đưa mắt nhìn. Bây giờ, loại cảm giác này lại xuất hiện ở trên người Diệu Hiên, thật sự là để cho hắn khó hiểu. Nhưng có thể lăn lộn đến bây giờ cảnh giới bừng này, hắn cũng không phải lô mãng người rồi bây giờ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn không rõ ràng, hắn chỉ nhớ rõ, chính mình thật giống như gặp một đoàn hắc khí, sau đó, cũng chưa có nhưng hậu ký ức rồi, mà dưới mắt, mọi người toàn bộ bị thương, hiển nhiên, bọn họ tất cả mọi người đều tao ngộ tập kích, có thể hết lần này tới lần khác Diệp Hiên không việc gì, mà là, này Diệp Hiên đem so với trước, tựa hồ còn có cực biến hóa lớn, cụ thể một chút mà nói, tựa hồ là trở nên mạnh mẽ, nặng người nghi ngờ đặt ở trước mặt, để cho hắn không dám tiến thêm một bước về phía trước, nếu như ở bên ngoài, hắn đương nhiên sẽ không sợ Diệp Hiên, có thể ở chỗ này chỉ nhìn được Diệp Hiên tiểu hiu, ta không có chớ để ý nghĩ chỉ là muốn hỏi thăm một chút nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì Lâm Cương thu liễm lại trong ánh mắt sắc cơ ngược lại một bộ tiểu ẩn ẩn dáng vẻ hỏi Diệp Hiên lại một chút không có khách khí hư nhẹ nói không thấy ta đang cứu người trước tiên ở cấp độ kia đến sau đó ta sẽ nói cho người biết bây giờ băng linh cùng dạ yên cũng còn không tỉnh hắn mới lười với Lâm Cương nói nhảm đối mặt Diệp Hiên mặt lạnh trong lòng Lâm Cương rất là không vui tiểu tử này thật coi lão phu sợ ngươi sao nhưng hắn cũng không có xuất thủ mà là lựa chọn khoanh chân ngồi xuống, điều tức nghỉ ngơi. Ta đây linh hồn, tại sao bị thương nghiêm trọng như vậy? Kiểm tra một phen thân thể, lâm cương càng là nghi ngờ không hiểu. Cứ như vậy, lại qua rồi mấy ngày, bên kia bị kiếm hồn không chế qua mấy nhân, tất cả đều tỉnh lại. Nếu so sánh lại, thân thể bọn họ bị thương quả thật tương đối nhẹ, về phần linh hồn, bởi vì tu vi đặt ở vậy, đảo không phải đại sự, nhiều lắm là phí chút thời gian sau này tu dưỡng. Mà băng linh cùng dạ yên, thân thể thương thế không khôi phục, tự nhiên cũng liền không cách nào tỉnh lại. Kết quả là, trong đại điện bị chia làm hai nhóm. Một bên là Diệp Hiên mang theo hai cái hôn mê tông chủ, bên kia chính là bốn vị đã tỉnh lại cương giả. Bốn người bọn họ lẫn nhau trao đổi tình hình bên dưới báo, cũng đều là bị khống chế nhân, đương nhiên sẽ không sau khi biết tới chuyện phát sinh. Một phen thảo luận không có kết quả sau đó, Lâm Cương như là vô tình hay cố ý nói một câu, "Chư vị, ta khi tỉnh lại, kia Diệp Hiên cũng đã tỉnh, có lẽ hắn nơi đó biết chút ít cái gì." Vừa nói ra lời này, chính mặt đầy dấu hỏi mọi người, giống như là tìm được tuyên tiết khẩu, đồng loạt nhìn về phía Diệp Hiên. Cổ Viêm tính khí cũng tương đối gấp, liếc nhìn Diệp Hiên, nói thẳng, "Diệp Hiên có thể hay không nói cho chúng ta biết, chưa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. một vị khác tông chủ cũng là phụ hòa nói, không sai, chúng ta này liền muốn biết rõ. chớ nhìn bọn họ giọng thật khách khí, nhưng mỗi người trong ánh mắt, ít nhiều đều có nhiều chút uy hiếp ý vị. nhất là trong lòng lâm cương, càng chân thật bùa cận. lão phu một người không trị được nhân, chúng ta trả lại hết không trị được ngươi. ngược lại, băng linh với dạ yên, hai vị này diệp hiên núi rửa cũng còn đang hôn mê, chỉ bằng một mình hắn, chẳng lẽ còn là mình bốn người đối thủ? mắt thấy ánh mắt của người sở hữu cũng lạc ở trên người mình, từng cái không có hảo ý. Diệp Hiên cười ra tiếng, thế nào? Đây là đang uy hiếp ta sao? Ngoại trừ Lâm Tông chủ ta là lười giết ngươi, mấy vị khác Tông chủ, ta cũng chỉ là độc ở tại chúng ta không có chết thủ, mới không có gì các ngươi. Nhưng ta hy vọng các ngươi không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn, nếu không, giống như đá này. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên một tay khẽ giơ lên, bắt đến Trường Kiếm trong tay, tùy ý vung lên. Vừa mới bắt đầu không có bất cứ động tĩnh gì, chính khi mỗi người đều lộ ra nghi ngờ biểu tình lúc, Bạch Trường vũ chân mày cau lại, phảng phất nhìn thấy gì chuyện quỷ dị. Chương ba biết bao yêu nghiệt. Trư vị. Nhìn một chút bên kia, Bạch Trường Vũ trong thanh âm bao hàm một vẻ kinh ngạc. Mấy người tất cả đều theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt với chuyển tới cự vật lạc địa thanh âm. Bọn họ khẽ nhíu mày, chờ đến nhìn biết chuyện gì xảy ra, từng cái biểu hiện trên mặt ít nhiều đều có điểm ngạc nhiên. Kia là một khối cự đại tinh thạch, độ cao đủ có vài thước, nhưng giờ phút này là bị chỉnh tề lại thành hai khúc. Từ thiết diện đến xem, là bị sắc bén cực kỳ kiếm khí, trong nháy mắt cắt mà thành. Bản thân, dùng kiếm chém nát loại này tinh thạch cũng không tính là việc khó, chân chính khảo nghiệm nhân địa phương là như thế nào làm được chỉnh thể như vậy cắt mặt phẳng, cùng với vô thanh vô tức giữa làm được. Rất rõ ràng, thủy tinh này kết quả là Diệp Hiên muốn để cho bọn họ thấy. Nói cách khác, đây là Diệp Hiên mới vừa rồi một kiếm kia chém ra kết quả. Nếu quả thật là như thế, Diệp Hiên kiếm thuật hơi bị quá mức đáng sợ, thậm chí nói, vừa xa quá bọn họ mấy cái lao ra hỏa. Mỗi người cũng nhíu chặt mày, nhìn thủy tinh kia kết quả. Bọn họ không nghĩ ra, tại sao Diệp Hiên chính là một cái hai mươi mấy tuổi tiểu bối, tiếm đạo thành tựu, là như hà đạt đến như vậy yêu nghiệt trình độ, nhưng không nghi ngờ chút nào. Bọn họ cũng không dám động. Nhưng phàm là có chút nhãn lực tinh thần sức lực, cũng nhìn ra được, chính mình cũng không phải là Diệp Hiên đối thủ, huống chi, mỗi người cũng còn bị thương trong người. Lúc này đi theo một cái không mọ ra lai lịch Diệp Hiên tử dập đầu, hoàn toàn là thật quá ngu xuẩn cách làm. Vì vậy, mấy người hậm hực rời đi, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống tu luyện, không có một nhắc lại chuyện gì xảy ra. Xó xỉnh nơi, Lâm Cương sắc mặt khó coi nhất. Diệp Hiên bây giờ thành tựu, đã vượt xa khỏi hắn dự chủ. Hắn hiện tại đã không nghĩ tới, còn có biện pháp gì có thể ngăn chặn ở Diệp Hiên ở nơi này thượng cổ thần mộ bên trong nhất định là không làm gì được Diệp Hiên rồi nhưng là sau khi đi ra ngoài đâu rồi để cho hắn đối mặt băng linh kia lão gia hỏa càng không cần suy nghĩ suy nghĩ thật lâu cuối cùng Lâm Cương cũng chỉ là âm thầm thở dài xem ra chỉ có thể chờ bọn hắn tách ra thời điểm xuất thủ nữa hắn ý tưởng này thực ra hay cùng phóng dám như thế không có chút ý nghĩa nào là một cái nhân cũng biết rõ muốn làm như thế nhưng cũng là không có biện pháp sự tình ai bảo Diệp Hiên thực lực này tăng lên quá mức biến thái mới bắt đầu còn không phải đối thủ của hắn có thể dưới mắt Tình huống đã lật lên, bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể chờ đợi đợi. Diệp Hiên bên này chậm rãi đem hai người thương thế chữa khỏi hoàn thành. Cứ việc thương thế nghiêm trọng, hắn chữa trị thuật cũng không cường đại, có thể thời gian dài, cũng liền không phải chuyện. Đầu tiên tỉnh lại, hay lại là Dạ Yên. Mở mắt ra sau, liền thấy Diệp Hiên cười tủm tìm đối mặt nàng, tỉnh. Cảm giác thế nào? Diệp Hiên cúi thấp đầu, vừa vặn với nằm trên đất Dạ Yên mặt dừng lại ở cùng thẳng tắp bên trên, khoảng cách lại gần vô cùng. Dạ Yên trắng non trên mặt, thoáng qua một tia đỏ ửng, đuổi vội vàng đứng dậy nói, ta không sao. Sau khi đứng lên, này mới phản ứng được, hồi tưởng trước chuyện phát sinh, lại nhìn mắt xung quanh, nhất là thấy được khôi phục chính thường Lãm Cương, hỏi: "Diệp Hiên, tên kia như thế nào?" Diệp Hiên khẽ cười nói: "Đương nhiên là bị ta chém chết, lợi hại." Giả Yên mờ người, nhưng ngay sau đó khẽ mỉm cười, ta liền biết rõ, ngươi có thể làm được. Xem ra, tự lựa chọn tin tưởng Diệp Hiên là lựa chọn chính xác. Hơn nữa người khác thấy Giả Yên tỉnh lại, đều nghĩ qua tới hỏi. Đang lúc này, một vị khác cũng tỉnh lại. Băng Linh mở mắt ra, liếc nhìn Diệp Hiên, lại nhìn xung quanh một chút, kinh ngạc nói: vật kia đâu chết thấy Diệp Hiên gật đầu, băng linh tuét miệng cười một tiếng, ha ha ha, không hổ là ta băng tuyết thần tông thần tử, chính là lợi hại. vỗ một cái Diệp Hiên bả vai, băng linh vui vẻ, cũng thiếu chút nữa đã quên rồi, trên người mình còn có thương thế không có khỏi hẳn. lúc này đau ngược lại hít một hơi lạnh, Diệp Hiên cười nhạt nói, tông chủ đại nhân, ngài trước hết chớ lộn xộn rồi, nghỉ ngơi cho khỏe mới được. băng linh gật đầu một cái, lộ ra cái ngươi yên tâm biểu tình, ngươi đây không cần lo lắng, lao phu cái thanh này sương, còn có thể chống giữ hắn là từ trong thâm tâm địa vui vẻ yên tâm trong tông môn rốt cuộc ra một vị khoáng thế thiên tài mấy vị khác thấy bên này ba người động tĩnh cùng liếc mắt nhìn nhau một cái cuối cùng hay lại là lâm cương đi tới hướng băng linh ôm quyền nói băng tông chủ dám hỏi chúng ta hôn mê sau nơi này kết quả chuyện gì xảy ra nghe vậy băng linh mắt liếc lâm cương lúc này hắn đã không hề tiếc cho trên mặt ngược lại thì nhiều mấy phần vui mừng hắn thở dài nói Chư vị càng kẽ sự tình sợ rằng còn phải do ta đây băng tuyết thần tông thần tử tới nói cho chúng ta vừa nói, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người Diệp Hiên. Diệp Hiên kẽ những mày, nhìn về phía Băng Linh, thấy hắn hướng chính mình gật đầu một cái, trong lòng nhất thời sáng tỏ, cười nói: "Chư vị tiên bối, cả kẽ sự tình là như vậy." Sau đó, hắn đem chuyện phát sinh tuần tự báo cho đi ra. đương nhiên, hắn cũng không có chân toàn nói hết ra, trong đó tự nhiên tông tắt, chính mình lĩnh ngộ kiếm vực sự tình. Nhưng phàm là cương giả, không có ai không biết rõ kiếm vực ý vị như thế nào. Đây đối với kiếm lĩnh ngộ, vượt qua đại thành kiếm ý tồn tại, liền chỉ là một điểm này, liền đủ để chứng minh rất nhiều. Từ trong miệng hắn nói ra, cơ bản tự là, là mình bởi vì một ít đặc thù sự tình, mới may mắn đánh bại kiếm hồn. Về phần là cái gì đặc thù chuyện, Diệp Hiên không nói rõ bạch, bọn họ cũng không cũng không dám hỏi. Trên thực tế, cho dù hỏi, Diệp Hiên cũng sẽ không nói. Hiểu sự tình sau, mỗi người sắc mặt đều khó coi hơn vô cùng. Nhất là Lâm Cương, đáng ghét kiếm hồn, dám can đảm đoạn xá lão phu. Những người khác tất cả đều là, hung hung hổ hổ, ai có thể nghĩ tới, bọn họ mấy vị cực thiên vực cường giả tối đỉnh, sẽ có một ngày tập thể trông ở một cái kiếm hồn trong tay. Cũng may trong mấy người đến còn có người hiểu lý lẽ, biết được tiền nhân hậu quả, cổ viêm lúc này hướng Diệp Hiên ôm quyền nói, Diệp Hiên tiểu hữu, lão phu hôm nay coi như là thiếu ân tình của ngươi, sau này như có nhu cầu cứ tới ta tông môn khai miệng là được. Bạch Trường Vũ cũng là phụ hòa nói, không sai, Diệp Hiên tiểu hữu cứu lão phu, phần ân tình này lão phu sẽ vinh viên nhớ. Mấy người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều tới nói tiếng cảm ơn. Đối với lần này, Diệp Hiên cũng chỉ là cười thắng được, cũng không có để ở trong lòng. Hồi lâu, Băng Linh Liếc nhìn mọi người nói, trư vị, lần này thần mộ chuyến đi là Lão Phu cân nhắc không chú đáo, nhiều có đắc tội rồi. Lần này chuyện chung Quy là hắn làm ra, cơ bản ấy nấy vẫn là phải có. Chỉ là hiện đang nói xin lỗi cũng mất ý nghĩa, mọi người khách sáo một phen, liền không nữa nói nhảm. Mọi người đơn giản nghỉ dưỡng sức đi qua, cuối cùng ở trong đại điện tìm tòi một phen sau, chắc chắn không có đặc thù vật, liền quyết định trực tiếp rời đi. Ai cũng không chú ý tới, Diệp Hiên ở một góc hẻo lánh mang đi một khối em dịu tinh thạch. Ngoại giới nơi nào đó trong hư không ba bóng người sừng sững ở này, rõ ràng là Diệp Hiên, Băng Linh cùng với Dại Liên bây giờ khoảng cách ngày đó đã qua nửa ngày bọn họ đều đã rời đi thần mộ tới ra ngoại giới chỉ là giờ phút này ba người trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu tình kinh ngạc chương 35, bị phơi bày diệp hiên thu vi của ngươi Trong sân giữa không có mộ địa chi trung cảnh giới áp chế trên người dạ yên tự nhiên sinh ra một cổ cường đại khí tức đây là thuộc về luân hồi chi cảnh lực lượng kinh khủng nếu so sánh lại băng linh giống vậy khí chất bất phàm hơn nữa quanh thân mơ hồ lưu động lực lượng kinh khủng thực lực cũng có thể thấy được lốn lốm nhưng giờ phút này hai vị luân hồi chi cảnh cường giả nhìn cái Diệp Hiên, trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Diệp Hiên mình cũng cảm thấy khiếp sợ. Bây giờ lại tinh tế cảm thụ trong cơ thể huyền khí ba đậu. đã là từ mới bắt đầu, Giang hà biệt hơi, ngưng kết thành một viên tản ra kim quang lóe ánh kim đan. Huyền khí thành đan, này là sinh tử chi cảnh tu sĩ mới có thể đi đến lực lượng. Hơn nữa, liền từ kia kim đan bốn phía cường thịnh sáng bóng đến xem, ít nhất cũng là đến sinh tử chi cảnh đỉnh phong mới có thể đi đến trình độ. chuyện này, tu vi tăng lên có chút quá đi. Lúc trước ở thần mộ bên trong còn không có cảm giác. Thậm chí không cũng bởi vì kiếm ý một mực không được tăng lên, thiếu chút nữa tử ở bên trong. Nhưng là bây giờ, thể nội lực lượng mang đến cảm giác mạnh mẽ, Khác Diệp Hiên đều cảm thấy rung động. Hắn không khỏi nghĩ đến, chẳng nhẽ diễn toán trung chính mình, tương lai là một mực ở tu luyện tự thân huyền khí cảnh giới, lúc này mới không có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Sau đó mới vừa hậu tích bạc phát. Những vấn đề này, Diệp Hiên cũng không thể nào biết được, cũng không có truy tìm ý nghĩa. Hắn hiện tại chỉ biết rõ, chính mình trở nên rất mạnh, vượt xa quá ban đầu tiến vào thần mộ lúc chính mình. Bang Linh cùng Dạ Yên Hai người đều tự hồ là nhìn yêu nghiệt một dạng trực câu câu theo dõi hắn, Diệp Hiên, thành thật khai báo, ngươi này tu vi, là chuyện gì xảy ra? Vốn là ở thân mộ chính giữa, bọn họ cũng đều cho là Diệp Hiên chỉ là Huyền Hoàng Định Phong, trên thực tế, lấy Diệp Hiên tuổi tác, đi đến Huyền Hoàng Định Phong đã phi thường ngoại hạng, ai còn sẽ hướng càng cao tầng thứ suy nghĩ. Bây giờ, thấy gần như sinh tử chi cảnh Định Phong Diệp Hiên, trong lòng hai người cũng đang khiếp sợ. 20 tuổi sinh tử chi cảnh, này là bậc nào thiên phú a? Lại nghĩ tới Diệp Hiên đối với kiếm đạo dẫn độ thiên phú, liền bọn họ tâm lý cũng tự nhiên sinh ra một tia hâm mộ. Đây mới là, chân chính thiên quuyến người a." Diệp Hiên suy nghĩ bay lượn, lập tức suy nghĩ cái lý do, đối hai người cười nhạt nói, "Cái này, ta lại không nói mình là Huyền Hoàng Định Phong, chỉ là các ngươi cho rằng như vậy mà thôi." Đơn giản nhất lý do, thường thường tối hoàn toàn kín kẽ, cũng tỉ như Diệp Hiên lựa chọn cái này. Sau khi nghe xong, Băng Linh lúng túng cười một tiếng, còn giống như thực sự là từ đầu chí cuối, cũng chỉ là bọn hắn ở cho là, Diệp Hiên là Huyền Hoàng Định Phong, cũng vì vậy mà khiếp sợ. Một bên Dạ Yên nắm nhìn Diệp Hiên, che miệng cười khẽ, "Ai Sớm biết rõ ngươi lợi hại như vậy, bổn tông chủ coi như là cường đoạn, cũng phải đem ngươi đoạt vào tay. Xác thực, 20 tuổi sinh tử chi cảnh, đủ để cho nàng, dùng bất kỳ thủ đoạn tới đến Diệp Hiên. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, cũng cũng biết rõ, nàng nói đùa. Băng Linh hướng nàng ôm hạ quyền đạo, "Đúng rồi, Dạ tông chủ, lần này thần mộ chuyện, cho ngươi phí công một chuyến, thật là xin lỗi. Sau này nếu là có yêu cầu, hoặc là gặp phải phiền toái, đều có thể tới ta Băng Tuyết thần tông." Tin tưởng lão phu mặt mũi, bây giờ còn có chút chỗ dùng. Hắn lời nói này, coi như là vì Dạ Yên sau này giữ lại một cái đường lui. Đối với lần này, Dạ Yên gật đầu một cái, đa tạ Băng Tông chủ ý tốt, bổn tông ghi nhớ trong lòng, ngoài ra, bổn tông đảo cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Rồi sau đó tầm mắt rơi vào trên người Diệp Yên, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn là thở dài một tiếng, lắc đầu một cái xoay người nói: "Thôi, thần tông còn có một số việc chờ bổn tông xử lý, đi trước một bước." Dứt lời, nàng giống như là chạy thoát thân tựa như, trốn đi thật xa. Luân hồi chi cảnh cường giả, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm giữa, ngàn dặm ngoài vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một cái lúc tới phương hướng hồi lâu trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu cười thanh vân cuộc chiến tạm biệt rồi sau đó nàng bóng người lại lần nữa tại chỗ biến mất xa xa băng linh cười nhìn đến diệp hiên nói thế nào người yêu rời đi ở đó yêu sầu đây nghe vậy chính trầm tư sự tình diệp hiên lúng túng cười nói dĩ nhiên không phải nhưng mà hắn mới vừa rồi đúng là đang nghĩ dạ yên cuối cùng nhìn chính mình liếc mắt là ý gì chẳng lẽ là có lời muốn cùng tự mình nói có thể rõ ràng có lời vậy tại sao không nói sao diệp hiên càng muốn cũng không hiểu cũng sống chết có nhau quan hệ, chẳng lẽ còn có không thể nói lời. Ý tưởng này nếu để cho Băng Linh biết, sợ không phải biết cười nằm xuống. Ngay cả chính đang hấp thu kiếm hồn lực lượng tinh huy thần kiếm kiếm linh, cũng không nhịn được ở tâm lý thầm nói bốn chữ. Tốt ngay thằng a. Thấy Băng Linh vẫn một bộ bắt quái ánh mắt nhìn hắn, Diệp Hiên ho khan một tiếng, lập tức xé ra đề tài. Cái kia, tông chủ đại nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Về tông môn sao? Nghe vậy, Băng Linh trầm ngâm một chút, gật đầu nói, "Ừ, chúng ta đi về trước, ta đem ngươi thần tử vị trí trước giải quyết." Dù sao chuyện đáp ứng trước Diệp Hiên muốn cho hắn làm băng tuyết thần tông thần tử, một điểm này tự nhiên không thể chậm trễ. trong lòng Diệp Hiên âm thầm mừng rỡ, băng tuyết thần tông kia mấy khối thời không tinh thạch, hắn chính là suy nghĩ rất lâu, cuối cùng là gần trong gang tấc rồi. lại không nghĩ rằng, băng linh tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhìn hắn đột nhiên hỏi một câu. đúng rồi Diệp Hiên, có chuyện, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. vừa nghe nói như vậy, Diệp Hiên tâm lý lập tức hiện ra một cái không tốt dự cảm, lúc này hỏi, chẳng lẽ là bởi vì? nhưng hắn vẫn gật đầu nói, tông chủ nói thẳng liền có thể. băng linh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trầm giọng nói. Ta muốn biết rõ, ngươi đối với kiếm ý linh ngộ, có phải hay không là yêu cầu cái loại này đặc thù tinh thạch ảnh hưởng. Quả nhiên, thật đúng là chính là cái này vấn đề. Diệp Hiên nhất thời cảm thấy nhức đầu, trước đang hấp thu thời điểm không để ý nhiều như vậy, cũng sống chết trước mắt, đâu còn quản được rồi bại lộ hay không. Bây giờ nhìn lại, Băng Linh nhưng phàm là có suy nghĩ, là có thể nhìn ra hắn kiếm ý tăng lên, có chút mở ám. Dù sao, thật sự là quá rõ ràng rồi. Lấy được một viên tinh thạch, kiếm ý cường hóa một lần. Băng Linh thấy Diệp Hiên cau mày, cười nhạt một cái nói, "Ngươi yên tâm." ta biết rõ ngươi có bí mật của bản thân, ta hỏi ngươi cái này, cũng chỉ là muốn chắc chắn một chút thôi. ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, là hoặc là không phải. chuyện này, Diệp Hiên chặt tao mày, vẫn có chút không xác định. thấy vậy, băng linh lại nói, ngươi có thể lựa chọn không nói, nhưng thật là đáng tiếc, cái loại này tinh thạch, ta nhưng là biết rõ người nào trong tay nắm giữ. nếu như ngươi không nói, ta đây cũng liền thương mà không giúp được gì, nhưng nếu quả thật có thể giúp ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, ta không ngại, toàn bộ nói cho ngươi biết, thậm chí trợ giúp ngươi tìm, đạt được. phải nói, trước mặt nói đúng với Diệp Hiên vẫn chỉ là vật lý áp lực, như vậy một câu nói này, kiến thức liền là tuyệt đối linh hồn công kích. Diệp Hiên không do dự nữa, trực tiếp gật đầu, "Được rồi, cái loại này tinh thạch, sát thực có thể giúp ta lĩnh ngộ kiêu ý." "Này mới đúng." Bang Linh cười, cười phi thường vui vẻ yên tâm, ngay sau đó nói câu, "Đã như vậy, lý do công bình, ta cũng trước nói cho ngươi biết hai nơi, tất nhiên nắm giữ loại này tinh thạch địa phương." Chương 36, phong ấn tu vi, phụ chỉ trang bức. Điểm thứ nhất, là thanh vân cuộc chiến đoạt cướp khen thưởng, trong đó có năm khối cái loại này tinh thạch, ban đầu cũng là ta xem thật mặt thủ tự xem như khen thưởng nộp ra nếu như ngươi muốn sau đó thanh vân cuộc chiến đoạn cúp liền có thể lấy thực lực của ngươi chắc hẳn dễ như trở bàn tay nói xong lời cuối cùng băng linh trong mắt thoáng qua một nụ cười trầm miễm những tên kia nghĩ tại thanh vân cuộc chiến âm bọn họ băng tuyết thần tông một tay lần này có diệp hiên ở xem bọn hắn có thể làm ra cái gì trò yêu có thể diệp hiên sau khi nghe mặt đầy hất tuyến lần này có thể khẳng định băng tuyết thần tông bên trong thời không tinh thạch còn ở đó hay không tâm lý âm thầm thở dài nhưng vẫn là cảm thấy mừng rỡ dù sao đồ vật ít nhất là chắc chắn có. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, chỉ là sớm muộn là có thể tới tay vấn đề. Khóe miệng của Diệp Hiên hơi nhếch lên, lại hỏi kia một chỗ khác, ở đâu? Nhắc tới một chỗ khác, Băng Linh trầm ngâm một chút, biểu tình hơi chút chỉnh trọng thêm vài phần nói, một chỗ khác là ở trên người một người. Ngươi nếu như muốn, sợ rằng được tự mình cùng với nàng đánh một chút qua lại, hơn nữa, có thể hay không đem tinh thạch đoạt tới tay, ngay cả ta cũng không giúp được ngươi. Diệp Hiên hơi nhướng mày, rốt cuộc là người nào có thể để cho tông chủ ngài cũng kiêng kỵ như vậy? Trước mắt vị này là ai? Đây chính là cực thiên vực đệ nhất cường giả, ngoài ra hay lại là đệ nhất thần tông tông chủ. Nhưng ngay mới vừa rồi trong giọng nói, hắn rõ ràng nghe được mấy phần, đối với người kia kiên kỵ, không khỏi trong lòng tò mò, đối phương đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Băng Linh thở dài nói, lão phu nơi kiên kỵ, cũng không phải là bản thân nàng, mà là nàng đứng sau lưng nhân. Diệp Hiên nói, người nọ là ai? Nói tới chỗ này, ánh mắt của Băng Linh lạc ở trên người hắn, từ từ nói ra một cái tên, Mạc Hàn Tuyết. Là nàng? Diệp Hiên kinh ngạc nói, tông chủ ngài như thế cường đại, còn cần kiêng kỵ nàng. Nghe nói như vậy, Băng Linh nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút cổ quái, ngươi tiểu tử này là đang ở treo chọc lao phu sao? Thử hỏi, toàn bộ cực thiên vực trung, ai không kiên kỵ Mạc Hàn Tuyết? Diệp Hiên suy tư, thành thật mà nói, hắn những năm gần đây, nhiều lắm là cũng chính là nghe nói qua một ít liên quan tới Mạc Hàn Tuyết lời đồn đại, nhưng đối phương rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cái này thì không bao giờ biết được. Nhưng nhìn Băng Linh lời này ý tứ, thực lực đối phương bất phàm a. Ta thở nhỏ đắm chìm kiếm đạo tu luyện, cho nên đối với những chuyện này không quá hiểu, xin tông chủ tương đáp. Dứt khoát tùy tiện xé cái lý do, lừa bịt tới. Băng Linh gật đầu một cái, lý do này ngược lại cũng hợp tình lý. Hắn ngay sau đó hít sâu một cái, ngắm hướng trời xa nói, ngươi chỉ cần biết rõ, Mặc Hằng Tuyết thực lực áp đảo cực kỳ bên trên, Liên nói riêng về thực lực mà nói, lão phu cũng không nhìn ra nàng sâu cạn, nhưng tuyệt đối vượt qua luân hồi chi cảnh. Thậm chí từng có người đồn đem đột phá đến thần cấp, nhưng rốt cuộc là thật hay giả, ta cũng không thể nào biết được. Lấy được lần này giải thích diệp hiên, chân mày chợt nhảy một cái, hắn còn này chưa từng nghĩ, Mặc Hằng Tuyết thực lực đã đáng sợ như vậy, vượt qua luân hồi chi cảnh, đó là mạnh bao nhiêu? Ngay sau đó. Diệp Hiên nghĩ đến mới vừa rồi chuyện, đuổi theo hỏi người tổng chủ kia lời vừa mới nói, nắm giữ tinh thạch người là. Nói đến một cái kia nhân, băng linh biểu tình cổ quá nhiều chút, lời nói của nàng là mạc hàn tuyết muội muội, bất quá nghe nói là nàng ở vực ngoại nhặt được một đứa bé sơ sinh, sau đó lớn lên người lớn, tên là Chế Yên. Chế Yên ở cực thiên vực cũng coi là một có chút danh tiếng nhân, tựa hồ cũng chính là năm nay, nghe nói ở một cái bí cảnh trung, nàng đến mấy viên loại này tinh thạch, sau đó cũng không nghe nói cùng người giao dịch quá loại này tinh thạch, và lại chính là qua ít ngày nữa. Thanh vân cuộc chiến nàng cũng sẽ tham gia, nhưng là nàng trước thời hạn nói qua, vô luận là có hay không bắt được hạng nhất, cũng sẽ chọn buông tha khen thưởng, ngươi biết rõ ý tứ của ta rồi không?" Diệp Hiên gật đầu một cái, trong lòng hoang thẩm, kia vẫn không rõ, chính là đối với thực lực của mình không yên tâm. Chỉ đua một chút, Diệp Hiên tự nhiên biết rõ, hắn là muốn cho chính mình nắm lấy cơ hội, với chờ Hiên nhận thức một chút, sau đó, thuận tay liền đem tinh thạch cho giao dịch tới tay. Hiển nhiên, bây giờ đại lục còn không có truyền ra loại này tinh thạch tường mật thám dụng. Ở đại đa số người trong tay, này tinh thạch bất quá chỉ là đẹp một chút đá bên trong tràn đầy bí ẩn chỉ như vậy mà thôi trong lòng Diệp Hiên âm thầm ghi nhớ chớ yên danh tự này sau đó băng linh trầm ngâm một hồi đột nhiên nói Diệp Hiên còn có chuyện ta hy vọng ngươi có thể làm được Diệp Hiên hỏi chuyện gì chỉ thấy băng linh khoát tay trong tay xuất hiện một trường kim sắc phù lục này trương phù đùa chú tên là chấn thần phù mang theo hắn có thể tạm thời áp chế ngươi cảnh giới hơn nữa ngoại trừ lao phu loại này cường giả tối đỉnh không người nào có thể nhìn thấu ngươi chân thực tu vi ta hy vọng ngươi trong tương lai tận lực mang theo hắn thậm chí còn nói thanh vân cuộc chiến bên trên cũng tận lực không muốn triển lộ ra toàn bộ thực lực. Bang Linh biểu tình cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên không phải nói đùa. Diệp Hiên nghi ngờ nói, này là vì sao? Bang Linh thở dài, bất đắc dĩ nói, còn có thể là vì sao? Ngươi biết rõ, 20 tuổi sinh tử chi cảnh, ở cực tiên vực ý vị như thế nào sao? Ta dám khẳng định, thực lực của ngươi một khi bị công khai, rất có thể sẽ đưa tới còn lại thần tông liều lĩnh ám sát. Cứ việc ở băng tuyết thần tông lão phu có thể hộ ngươi bình an, chỉ khi nào rời đi tông môn, ngươi tình cảnh đem sẽ vô cùng nguy hiểm, hiểu chưa? Đối với lời giải thích này. Diệp Hiên ngược lại vẫn đoán công nhận, xác thực, không phải có đôi lời nói thật hay, tây cao chịu gió lớn, vậy cũng tốt, tông chủ, ta đáp ứng người, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không bại lộ toàn bộ thực lực. Thấy hắn đáp ứng, Vang Linh hài lòng cười, đem chấn thần phù dán sau lưng Diệp Hiên, tiếp lấy Diệp Hiên trong cơ thể huyền khí bị một cổ lực lượng cưỡng ép ép giúp vào huyền hoàng đỉnh phong. Đối Diệp Hiên mà nói, này cũng đủ rồi, vừa vặn, sau này sinh tử chi cảnh tu vi, cũng sắp có thể trở thành hắn một trong những lá bài tẩy lương toàn ký mỹ. Dám được rồi phụ lục, Vang Linh cuối cùng giao phó nói. Thực lực của ngươi sự tỉnh, sau đó đến tông môn cũng tận lực cũng không cần cùng người nói tới. Cho dù là cùng người tranh đấu, cũng chớ có triển lộ. Cứ như vậy, biết rõ Diệp Hiên thực lực nhân, cũng chỉ có mình và Diệp Hiên cùng với Dạ Yên ba người. Dạ Yên mà, nhìn nàng dáng vẻ, không quá giống là sẽ gây bất lợi cho Diệp Hiên, ngược lại cũng có thể yên tâm. Về phần nói Diệp Hiên bây giờ trong lòng, ngược lại là có cảm giác cái gì? Thế nào chính mình, nay có điểm giống là đang ở Phong ấn Tu vi, phụ Chỉ Trang bớt ngửi vị, lại đơn giản trò chuyện một chút, hai người không có tiếp tục tiếp tục dừng lại chạy thẳng tới băng tuyết thần tông đi trong lúc này diệp Hiên coi như là thấy được luân hồi chi cảnh cường giả tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh cứ việc không đi đến xé rách không gian trình độ có thể cũng không xê xích gì nhiều đi được lúc trung quanh hết thảy đều trở nên mơ hồ không bao lâu được công phu liền đi tới một mảnh vô biên tuyết nguyên trên dựa theo ghi lại trung từng nói nơi này chính là băng tuyết thần tông vòng ngoài băng chi hoang nguyên nghe nói mảnh này băng chi hoang nguyên đường kính đủ có mấy ngàn bên trong là là cả cực thiên vực đệ nhất đại băng nguyên từng ngọn cao vút vân tuyết sơn giữa băng linh mang theo diệp yên Đi tới lớn nhất một tòa tuyết sơn trước, phóng tầm mắt nhìn tới, là mênh mông bát ngát trắng ngần tuyết trắng, phảng phất cả thế giới, cũng chỉ có này thành khiết màu sắc. Liền ở đây sau một tòa tuyết sơn đỉnh, đứng vững vàng một tòa đổ sộ tới cực băng tuyết thành trì. Tòa thành này, do băng tuyết cấu trúc mà thành, vô luận nơi nào cũng như thủy tinh một loại hoàn mỹ, trang nghiêm là một bộ nhân gian tiên cảnh dáng vẻ. Diệp Hiên, nơi đây đó là băng tuyết thần tông, cũng là tương lai của người già. Gần như cũng ngay lúc đó, trong đầu cũng vang lên một giọng nói, kiểm tra đến một viên địa phẩm thời không tinh thạch, đã vì ngài quy hoạch phương vị. Chương 37: Băng Tuyết Thần Điện. Trong đầu nổi lên thanh âm, để cho trong lòng Diệp Hiên vui mừng, bây giờ Băng Tuyết Thần Tông lại còn có loại này phẩm chất cao thời không tinh thạch tồn tại. Địa phẩm thời không tinh thạch, đây chính là vô cùng hy hữu đồ vật. Đè nén xuống trong lòng mừng rỡ. Cùng Băng Linh cùng mắt nhìn xuống tòa này hùng vĩ băng tuyết thành, Diệp Hiên hít một hơi thật sâu, rung động trong lòng đến. Cứ việc, đã có ngàn năm tu vi cả nộ, cùng với tâm cảnh, nhưng hắn cuối cùng chỉ sống vài chục năm, lại sao không bị cái này tựa như thiên địa kỳ quan một loại cảnh tượng rung động đến đây. Đang lúc Diệp Hiên muốn nói chút gì, bày tỏ một nội tâm của Hạ Thán phục tình. Xa xa, mấy đạo lưu quang bay vút mà tới. Nơi đây băng tuyết thần tông lĩnh vực, người nào mật dám xông vào. Một đạo quát chói hai tiếng từ đàng xa nhanh chóng đến gần, một lát sau, liền không nhiều đạo thân ảnh đưa bọn họ bao vây. Những người này mặc trường bào màu bạc, từng cái trên người, ít nhất tản ra huyền vương cấp bậc khí tức. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hiên từ trong thâm tâm thán phục, đỉnh cấp thế lực chính là đỉnh cấp, nhìn liền hộ tông môn đệ tử, ít nhất đều có huyền vương thực lực. Tuy tiện một cái thả vào vân hành, vậy cũng là không người nào có thể cùng tồn tại. Trong đám người dẫn đầu kia vị đệ tử đợi đến nhìn rõ ràng người vừa tới nhất thời sắc mặt đại biến lập tức thi lễ một cái cung kính nói đệ tử tham kiến tông chủ đại nhân những người khác cũng đều trước tiên phản ứng kịp đều nhịp thi lễ một cái đệ tử tham kiến tông chủ đại nhân trong ngay mắt trước mặt quỵ xuống một cái phiến đệ tử Bang linh cười nhạt nói tất cả đứng lên đi tạ tông chủ chúng đệ tử lúc này mới dám can đảm đứng dậy Bang linh hơi lườm bọn hắn cười nhạt nói cũng tiếp tục tuần tra đi đi nghe vậy mọi người liền vội vàng cáo lui chờ đến đi xa mỗi một người đều nhỏ giọng thảo luận đứng lên Ồ, oh, tông chủ bên người vị trẻ tuổi kia là ai vậy? Các ngươi có người nhận biết sao? Còn lại cả đám rối rít lắc đầu, cũng biểu thị cũng không nhận ra, nhưng nếu là tông chủ tự mình mang về, khẳng định phi thường bất phàm, huống chi, dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Bây giờ nói Băng Tuyết Thần Tông bên trong, Băng Linh trực tiếp truyền âm mà ra. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, xin rời bước Băng Tuyết Thần Điện, có chuyện trọng yếu tuyên bố. Nam đạo truyền âm, trong nháy mắt tiến vào Băng Tuyết Thần Tông, ngũ cái phương vị trong thần điện. Một lát sau, Băng Tuyết Thần Điện. Diệp Hiên, này Băng Tuyết Thần Điện chính là chúng ta băng tuyết thần tông, bàn chuyện trọng yếu nghi địa phương, cũng là cả băng tuyết thần tông thánh địa, một loại đệ tử không cho phép tùy tiện vào bên trong. Dĩ nhiên, ngươi cũng không sao. đi ở riêng lớn băng tuyết trên quảng trường, băng linh ở một bên vì diệp hiên làm giải thích. diệp hiên gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn phía trước. này băng tuyết thần điện tương đương rộng lớn đại khí, chỉ là độ cao cũng chỉ có trên trăm trượng, nhỏ bé càng là khoa trương. cộng thêm trung quanh quanh quẩn một vòng lánh đạm ánh sáng màu bạc, đạo sát thực gọi là thần điện hai chữ. gần em sau khi tiến vào, băng linh liếc nhìn diệp hiên, trầm ngâm nói, có chuyện, ngươi hơi chút chú ý một chút đối với ngươi thần tử vị các trưởng lão khác có thể sẽ có chút dị nghị nhưng hy vọng ngươi có thể đủ hiểu bọn họ phần lớn cũng là vì tông môn suy tính băng linh nhất rõ ràng diệp hiên thực lực những lời này kỳ thực là muốn nói cho hắn không nên quá khó khăn vì các trưởng lão khác đừng xem diệp hiên vừa mới tới băng tuyết thần tông còn chỉ là một đệ tử nhưng liền địa vị mà nói ở trong lòng băng linh đã không thua gì với bất kỳ một vị trưởng lão tồn tại dù sao hắn từng đã cứu tánh mạng mình mà những trưởng lão này chính là cùng hắn cùng đem băng tuyết thần tông lớn mạnh đến đây hai bên vô luận là ai xảy ra chuyện hắn đều không hy vọng thấy càng không muốn nhìn thấy, tự tương tranh đấu tình huống xuất hiện. Diệp Hiên gật đầu một cái, cười nhạt nói: Tông chủ cứ yên tâm đi, đệ tử tâm lý nắm chắc, chỉ muốn không phải nguyên tắc tính vấn đề, ta sẽ hiểu. Ngược lại, hắn cùng với băng tuyết thần tông bên trong nhân, phải nói có tử thủ, đơn giản cũng liền vị kia đã từng hại mẹ hắn thành nữ. Về phần những người khác ấy ư, chúng quy coi như là tiền bối, để cho hắn mây phần cũng không phải không được. Liên tạm thời là cho tông chủ một bộ mặt. Nghe vậy, băng linh lúc này mới mỉm cười nói: Ừ, vậy thì tốt, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, hết thề có ta ở đây. Hơn nữa. Nếu quả thật có người làm quá mức, ngươi cũng không cần phải im hơi lặng tiếng, như là không cách nào tự quyết trả thù, nói cho lão phu giúp ngươi thu thập. Diệp Hiên như thế biết là người, dĩ nhiên là hắn hy vọng thấy, dù sao, nếu như Diệp Hiên thật ỷ vào thân phận của thần tử muốn làm gì thì làm, thật đúng là phiền toái. Nhưng cũng may, Diệp Hiên không hề giống là loại người như vậy. Thân điện lối vào, chỉnh tề đứng một hàng thực lực đạt tới Huyền Hoàng đỉnh phong thủ vệ, toàn bộ mặc ngân giáp, với vòng ngoài những đệ tử kia, triển hiện kinh người bất động. Thấy băng linh đến, bọn thủ vệ rối rít hành lễ, nửa quỳ xuống. Băng Linh gật đầu một cái mang theo Diệp Hiên thẳng tiến vào băng tuyết trong thần điện, đập vào mi mắt, đó là một cái bắt ngát đại sảnh. Trình trong một cái thần điện, vượt qua tưởng tượng huy hoàng đại khí, khắp nơi châu quang bạo khí, tiên vụ lượn lờ. Ở ngay phía trước, rõ ràng là Thất Tôn vương tọa, trong đó tối trung ương kia ngai vàng, phía trên chạm chỗ một cái màu bạc trân long, uy phong lấm lẫm. Hai bên trái phải, bên phải theo thứ tự là Tam Tôn vương tọa, mỗi một vị, hình dáng cũng tất nhiên giống nhau. Mà giờ khắc này Thất Tôn vương chô ngồi, bất ngờ ngồi ngũ vị lão giả. Diệp Hiên lần lượt lướt qua, trong lòng âm thầm dần mình xem ra băng tuyết thần tông nội tình vừa xa hắn tưởng tượng liền ngay vàng năm người này mỗi một vị trên người phát ra khí tức cũng cùng băng linh tương đương gần như có thể khẳng định những người này đều là luân hồi chi cảnh cường giả mà khi nhìn thấy băng linh trở về năm người lập tức đứng dậy hành lễ cùng nên tông chủ trở về ừ cũng ngồi xuống trước đã đối với bọn hắn băng linh cực kỳ khách khí mỉm cười nói một tiếng rồi sau đó liếc nhìn diệp hiên theo tay vung lên diệp hiên sau lưng huyền khí lưu động tạo thành một tôn ghế ngồi diệp hiên ngươi cũng ngồi xuống đi có băng linh lời nói ở chỗ này, Diệp Hiên cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Ngay vàng trên, năm vị trưởng lao thấy vậy, đều rất kinh ngạc. Dưới bình thường tình huống, đệ tử hoặc là những người khác, được vơi thấy băng tuyết thần điện, kém cỏi nhất cũng phải là đứng, thậm chí quỳ cũng coi như thường gặp. Còn chưa từng nghe nói để cho đối phương ngồi. Một tất cả trưởng lão trong mắt tinh quang chấn động, thiếu niên này là người nào? Có thể khi bọn hắn dò xét Diệp Hiên lúc, lại phát hiện Diệp Hiên cả người giống như là xoay quanh một vòng xương ngủ, căn bản là nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Sẽ ra chuyện gì? chẳng nhẽ trên người hắn có che dấu hơi thở bảo vật. bọn họ còn đang nghi hoặc, băng linh thân hình trong nháy mắt xuất hiện trung ương ngai và ngồi thẳng xuống. ngay sau đó nhìn một chút hai bên, nhỏ cười một tiếng, chắc hẳn liên quan tới vị này diệp hiên có rất nhiều nghi vấn đi. không sai. cạnh biên trưởng lão lúc này cau mày hỏi tông chủ không phải đi tìm tổ thần mộ ấy ư? vị này là. ngoài ra mấy vị trưởng lão cũng rối rít gật đầu, biểu thị giống vậy không quá hiểu. lúc này băng linh cười một tiếng, nói ra thân phận của diệp hiên. hắn tên là diệp hiên, là lão phu ở thần mộ trung gặp phải thiếu niên. Hôm nay là chúng ta băng tuyết thần tông đệ tử, dĩ nhiên cũng là băng tuyết thần tông thần tử. Vừa nói ra lời này, trong đại điện mấy vị trưởng lão toàn bộ đều ngây dại. Chương 38, chiến thắng hắn, đó là thần tử. Thần tử, nay một cái từ ẩn chứa lực lượng, ở băng tuyết thần tông có thể nói là xa siêu thánh nữ tồn tại. Đối với thánh nữ mà nói, ngoại trừ hàng thứ nhất địa vị cao quý, còn lại thánh nữ so với toàn bộ băng tuyết thần tông cũng không tính trọng yếu. Thậm chí từng có lời đồn đại nói, băng tuyết thần tông thiết lập thành nữ, chính là vì đem tới thần tử sinh ra làm cửa hàng, dùng để vì đó bổ túc hậu cung đương nhiên, sau đó chứng thật đây chính là tán gẫu, nhưng từ một kiện sự này cũng có thể nhìn ra thần tử ở băng tuyết thần tông địa vị cao bao nhiêu. Khoa chương điểm nói, thần tử có thể lý giải vì chỉ cần không chết yểu, liền tất nhiên là hạ nhất đảm nhiệm tông chủ, được hưởng đến toàn bộ tông môn, gần như toàn bộ tài nguyên tu luyện nghiên về. Nhưng trên thực tế, băng tuyết thần tông đã vài chục năm không từng xuất hiện thần tử. Vậy phần nói thế nào trở thành thần tử, cái này thì nhìn tông chủ ý, chỉ cần với tông chủ xem vừa mắt, liền có thể trở thành thần tử. Nhưng nếu là không chiếm được tông chủ công nhận, coi như là thiên phú cao hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng tình huống thực tế vẫn phải là cùng trưởng lão bàn mới có thể quyết định cuối cùng. Dù sao, thân tử chức vị quan hệ đến to lớn. Nghe tông chủ lời nói, năm vị trưởng lão sắc mặt nhất thời thay đổi, nhất là đại trưởng lão, vẻ mặt chỉ có thể dùng khó coi hai chữ này để hình dung. "Tông chủ, bực này đại sự, sao có thể như thế cho đùa?" Đại trưởng lão há mồm liền nói. "Không trách hắn cần trương, đùa? Hắn tôn nhi mấy năm nay biểu hiện ưu dị, gần lấy được tông chủ công nhận, trở thành hạ nhất đảm nhiệm thân tử." Kết quả, Bang Linh đi ra ngoài một chuyến, liền trực tiếp lanh về tới một thần tử, chuyện này với hắn đơn giản là cự đại đả kích. Không chỉ là hắn, ngay cả mấy vị trưởng lão khác cũng là vội vàng nói, không sai. Thần tử chuyện quan hệ đến to lớn, làm sao có thể nói đứng thẳng liền đứng thẳng? Thần tử một khi lập được, liền đại biểu băng tuyết thần tông muốn bất chấp hậu quả, bất kể hết thảy đem đẩy tới đỉnh phong. Mà toàn bộ quá trình cần thiết tiêu hao tài nguyên, gần đó là băng tuyết thần tông cũng hội nguyên tắc tổn thương nặng nề. Như không phải tuyệt thế thiên tài, đây hoàn toàn là lô vốn mua bán. Hơn nữa băng tuyết thần tông đệ tử đâu chỉ một ngàn. Thiên tài càng là không đếm xuể, chẳng nhẽ cũng còn so ra kém một cái như vậy tùy tiện tìm đến tưởng. Diệp Hiên ở phía dưới hay yên lặng lắng nghe của bọn hắn thảo luận cũng không có trên miệng. Ngược lại với hắn mà nói có được hay không vì thần tử không có vấn đề, tài nguyên tu luyện hắn mới không lạ gì. Với hắn mà nói chỉ là muốn thời không tinh thạch, cùng với giúp qua thế mẫu thân hiểu nàng đã từng ân đoạn thôi. Cho nên cái này thần tử vị Diệp Hiên căn bản là không để vào mắt, có tốt hơn không có cũng không chuyện. Nhưng băng linh hiển nhiên là quyết định chủ ý muốn để cho hắn làm thần tử. Các trưởng lão phản đối hắn đã sớm dự liệu được, nhất là đại trưởng lão. thực ra, lúc này biện pháp tốt nhất chính là đem hết thể mở ra rồi nói. 20 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, tu vi còn cao đạt đến sinh tử chi cảnh đỉnh phong. dĩ nhiên, nếu là hắn biết rõ diệp hiên lĩnh ngộ kiếm vực, còn không biết rõ sẽ khiếp sợ đến trình độ nào. tóm lại, diệp hiên bản thân thiên phú yêu nghiệt đến, đủ để cho bất kỳ một cái nào không phải người ngu nhân cũng có thể rõ ràng biết được không bên trên thiên phú tu luyện. nhưng hắn cũng không chuẩn bị làm như vậy. ngược lại, băng linh liền diệp hiên tu vi sự tình đều không nhắc tới đến, ngược lại là cười nhìn đến các vị trưởng lão nói chư vị phải làm rõ ràng lão phu làm người có thể làm ra này quyết định dĩ nhiên là diệp hiên thiên phú cùng thực lực xứng với thần tử vị về phần mạnh như thế nào một điểm này liền tha cho ta bán cái chỗ hấp dẫn sau 10 ngày thanh vân tuyển chọn đại hội diệp hiên cũng sẽ tham gia đến lúc đó phàm là có đệ tử có thể đủ thắng quá diệp hiên là được thay thế diệp hiên trở thành tân nhất đảm nhiệm thần tử ngược lại liền ở chỗ này sau cử hành thần tử lên ngôi nghi thức chính thức đứng thẳng diệp hiên vì thần tử như thế nào nói xong lời cuối cùng tàng băng ánh mắt ở nam vị trên người trưởng lão lần lượt lướt qua nhất là đại trưởng lão Đang ngồi này mấy vị trưởng lão, mỗi một vị phía dưới, cũng ít nhất có một vị thiên tài văn bối. mà vốn là tối có cơ hội trở thành thần tử đó là đại trưởng lão Tô Tử. Nghe được Băng Linh lời nói, năm vị trưởng lão đều có chút hồ nghi, lại quan sát tỉ mỉ một cái lần Diệp Hiên. Tông chủ ngài liền đối vị này Diệp Hiên, tin tưởng như vậy. Đại trưởng lão thanh âm hơi trầm xuống. Nghe vậy, Băng Linh khẽ cười một tiếng, đây là tự nhiên, ta vẫn là câu nói kia, sau 10 ngày, ai có thể thắng được Diệp Hiên, đó là Băng Tuyết thần tông, tân nhất đảm nhiệm thân tử. Dưới đại Diệp Hiên, chân mày cau lại, này Băng Linh Quá không hiển hậu đi, này không phải cho hắn gây chuyện làm sao? Nói dứt khoát, là tìm phiền phái. Đối với nhân tính có chút hiểu ít nhiều hắn, gần như có thể khẳng định, chỉ cần tin tức này vừa ra, chính mình trong nháy mắt liền sẽ trở thành toàn bộ Băng Tuyết Thần Tông, 100.000 đệ tử địch nhân số 1. Một bên đại trưởng lão nhỏ mị lên con mắt, gật đầu một cái, tông chủ có lòng tin cho giỏi, vừa vặn, lão phu kia Tôn Nhi cũng vừa bế quan đi ra, ngược lại là có cơ hội, có thể đang tuyển chọn trong đại hội, cùng vị này Diệp Hiên đụng phải vừa đụng. Không thành vấn đề. Băng Linh đáp ứng phi thường dễ dàng, hắn tâm lý, có chính mình tính toán. Bao nhiêu năm qua đi rồi, chung quy là muốn quét dọn một chút tông môn, mà Diệp Hiên xuất hiện, để cho Băng Linh rốt cuộc thấy cơ hội. Trong mắt hắn, thoáng qua một đạo không dễ dàng phát giác lệ mang. Lần này ngắn ngủi hội nghị, đối với năm vị trưởng lão đánh vào vừa vừa thật không nhỏ, mỗi người cuối cùng lúc rời đi sau khi, cũng tâm sự nặng nề, nội tâm đánh chính mình tính toán. Trong thần điện, lần nữa chỉ còn lại Băng Linh cùng Diệp Hiên hai người. Thấy Diệp Hiên nhìn mình cằm chằm, Băng Linh thân ảnh biến mất ở ngai vàng, ngược lại đứng ở trước mặt Diệp Hiên, tay khoác lên Diệp Hiên trên bả vai hít một hơi. Diệp Hiên, chuyện lần này coi như là giúp lao phu chuyện. Nghe vậy, Diệp Hiên hơi híp mắt nhàn nhạt nói, "Tông chủ, tại sao ta cảm giác ngài là muốn cho ta trở thành ngài lưỡi dao sắc bén đây?" Dâu gì có gần ngàn năm tu vi cảm ngộ làm cơ sở, xuyên thấu qua cái này hội nghị, sẽ liên lạc lại đến Băng Linh đối với mình tài liệu dấu giếm, mơ hồ đoán được Băng Linh muốn làm những gì. Băng Linh hơi sừng sờ, "Ngươi tiểu tử này, thật đúng là không nở thông minh." Khóe miệng của Diệp Hiên khẽ nhếch, cười nhạt, đứng lên nói, "Tông chủ khen trẩn rồi, bất quá yên tâm, ngài đối với ta có ân, có lẽ sau này đối với ta còn sẽ có ân." vì vậy lần này ta cam nguyện làm lưỡi dao sắc bén, trợ giúp tông chủ ngài phân ưu giải nạ. đa tạ. hai chữ này, băng linh đánh trong đấy lòng nói, cũng không phải là dở cho bị bợm. ngay sau đó nói, được rồi, những chuyện này liền đợi sau này hay nói. rồi sau đó hướng bên ngoài kêu một tiếng, băng hy, tới băng tuyết thần điện một chuyến. dứt tiếng nói, một đạo ngân bạch sắc bóng người trong nháy mắt xuyên qua đại môn, cung kính đứng ở trước mặt băng linh. người vừa tới một bộ quần trắng, tóc bạch kim ngân nhãn, khí chất xuất trần, vóc người cũng thật là không tệ. sư phụ, chuyện gì phân phó? Băng Linh cười vì Diệp Hiên giới thiệu, vị này là Băng Hy, là trong tông môn nội môn trưởng lão, cũng coi là sư tỷ của ngươi, sau đó liền do nàng mang ngươi làm quen một chút tông môn, có cái gì không hiểu chỗ, cũng có thể hỏi cho nàng. Những ngày gần đây, ngươi trước hết đi khắp nơi đi, có chuyện ta sẽ để nàng gọi ngươi. Sau đó, lại vì Băng Hy giới thiệu rồi Diệp Hiên, đây là ngươi sư đệ, tên là Diệp Hiên, cũng sắp là tông môn thần tử, liền từ ngươi dẫn hắn ở tông môn khắp nơi vòng vo vò một chút, làm quen một chút hoàn cảnh, cuối cùng dẫn hắn đi thần tử điện. Chương 39: Chớ bị bắt có rồi. Băng Tuyết Thần Tông sau núi một nơi băng ngai thượng, Băng Linh cùng một ông lão ngồi đối diện ở đây, thưởng thức nước trà trong ly, im lặng không nói. Nói đến thần kỳ, lão giả nhìn tuy không so với phổ thông, thậm chí trên người chưa từng phát ra chút khí tức nào, có thể rơi vào đỉnh đầu hắn băng tuyết, tổng hội tự đi thay đổi hạ xuống quy tích, từ đó bay xuống đến bên cạnh. Hồi lâu, lão giả nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói: "Ngươi thật nghĩ sao? Không? Ngươi phải làm biết rõ, một khi làm ra lựa chọn, sẽ thấy vô đi vòng vèo đường sống." Đối mặt lão giả, Băng Linh lạ thường tôn kính, gật đầu nói: "Ừ, sư tôn, ta nghĩ xong." Hơn nữa cho dù thất bại, cũng hầu như so với bây giờ tốt hơn. Nghe vậy, lão giả lắc đầu một cái, "Ngươi à, vẫn là cùng năm đó như thế, tính cách này thật không thích hợp làm một tông chi chủ." Băng Linh cười một tiếng, "Dù vậy, ta không phải là thành tông chủ." Trên thực tế, vốn là hắn đối với vị trí tông chủ cũng không hứng thú, chỉ là bởi vì một hệ liệt sự tình, bị đẩy lên vị. Tới ở trước mắt vị này, đó là hắn năm đó sư tôn, mà bây giờ, cũng là Băng Tuyết Thần Tông chân chính đệ nhất cường giả, cũng là thái thượng trưởng lão. Lão giả mím môi trả, từ từ nói một câu, "Túy ngươi vậy." chỉ cần ngươi không hối hận là được. Ngoài ra, ngươi nói cái kia Diệp Hiên, có cơ hội để cho ta gặp một chút. Nghe ngươi nói, Lão Phu cũng đối với hắn có vài phần tò mò. Bang Linh tỏa sáng hai mắt, không thành vấn đề. Ngày mai, ta liền để cho tiểu tử kia tới gặp một chút ngài. Trong lòng của hắn rất là cao hứng, sư tôn chủ động phải gặp Diệp Hiên, nếu như sẽ dạy bên trên một ít gì đó, đó cũng coi là là Diệp Hiên một fan tạo hóa. Rồi sau đó, Bang Linh tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hỏi một câu. Đúng rồi sư tôn, Thanh Tuyết kia nháy đầu, để cho nàng đi vĩnh nguyệt cổ sâm tìm trôi này thần minh. Kết quả ra sao? Lúc trước, hắn chính là tốn tốt đại công phu, mới tìm được một thanh tiên thiên thần kiếm dáng thế chỗ, đáng tiếc thật sự Vĩnh Nguyệt cổ sâm, hắn không thể tiến bảo. Liên đệ cho băng thanh tuyết đi trước, cũng không biết rõ thành công không có. Nói đến chỗ này sự tình, lão giả biểu tình cũng có chút bất đắc dĩ, ai, nhắc tới kia nha đầu, cũng không thế nào, sau khi trở về phải đi bế quan, sống chết cũng không ra, hỏi nàng nguyên nhân, nói đúng không lĩnh ngộ kiếm ý, liền tuyệt không ra. Ngoài ra, thân binh ngược lại là cũng không thành công lấy được, nghe nói là lúc ấy gặp một vị rất lợi hại không biết tên thế tài lấy được thần kiếm công nhận. Nói tới đây, lão giả biểu tình cổ quái mấy phần, ngoài ra, kia nha đầu, 8 phần 10 là đối Vĩnh nguyện cổ sâm bên trong gặp phải tiểu tử kia có chút hảo cảm, ngươi có thể cho lão phu chú ý một chút, đừng để cho người ngoài cho bắt cóc rồi. Bang Linh chính uống trà đâu rồi, thiếu chút nữa sặc, chợt lại nói, yên tâm đi, Sư tôn, ta bảo đảm quản tốt kia nha đầu. Ngay sau đó, trong mắt thêm mấy phần ngạo nghễ, về phần nói thiên tài cái gì, cũng không tin, còn có người có thể so sánh với Diệp Hiên tiểu tử kia. Hắn thấy, chỉ cần là đồng đối, tuyệt không có người có thể địch nổi Diệp Hiên cũng không biết rõ như hắn biết rõ thực ra hai người là cùng một người sẽ có cảm tưởng gì lão giả lúc này mới hài lòng gật đầu một cái kia mặc dù nha đầu là tôn nữ của ngươi nhưng cũng là lão phu quan môn đệ tử bực này đại sự không thể tùy ý quyết định mỗi khi nhắc tới chuyện này băng linh liền một trận xấu hổ này làm hắn với cháu gái của mình đã là ông cháu quan hệ cũng là đồng môn khỏi phải nói nhiều quỷ gì có thể sư tôn nhân gia cao hứng hắn cũng không có biện pháp cùng lúc đó còn có một nơi trong đại điện trong đại điện chỉ có hai người ngồi trên là một ông lão Nếu như Diệp Hiên ở chỗ này, tuyệt đối có thể nhận được, người này liền là trước kia thấy Băng Tuyết Thần Tông đại trưởng lão, mà ở dưới đài, thời là một một độ ngân bảo thanh niên, nhìn tuổi tác của nó, cũng liền 20 tuổi dáng vẻ, vô cùng trẻ tuổi. Tôn Nhi, Diệp Hiên sự tình, người đều biết sao? Những ngày gần đây, không muốn cùng hắn có chút mâu thuẫn, nhưng đang tuyển chọn trong đại hội, phải thắng hắn. Lại từ Băng Tuyết Thần Điện, thấy xong rồi Diệp Hiên sau đó, hắn trở lại liền triệu kiến chính mình Tôn tử, Băng Du, cũng hướng hắn đại khái giảng thuật một lần Diệp Hiên sự tình. Đồng thời còn khai báo nhiều chút đến tiếp sau này sự tình. Bang Du nửa quỳ ở phía trước, tôn quyền nói, xin ngài yên tâm, 10 ngày sau tuyển chọn đại hội, tôn nhi nhất định đánh bại kia Diệp Hiên, đoạt được tham nhất, cùng với thần tử vị trí. Khóe miệng của đại trưởng lão khẽ biết, tựa hồ là rất hài lòng Bang Du trả lời, sau đó lại nói, đúng rồi, ngươi băng tuyết kiếm quyết tu luyện như thế nào? Lần này Bang Du bế quan ở mức độ rất lớn, chính là vì tu tập băng tuyết kiếm quyết. Về phần nói đột phá, cũng chỉ là thuận tiện trở nên. nhắc tới cái này, Bang Du rất tự tin cười nói, tôn nhi băng tuyết kiếm quyết, ngoại trừ cuối cùng một kiếm đều đã tu luyện có thành, trừ lần đó ra, Tôn Nhi chỉ kém một bước ngoặt, liền có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý hình thức ban đầu, đến lúc đó, coi như là Băng Thanh Tuyết cũng sẽ không là đối thủ của ta. Ở Băng Tuyết thần tông, Băng Thanh Tuyết làm đương thời hàng thứ nhất thành nữ, là từng bước một dựa vào trên thực lực đến, thực lực có thể nói là Băng Tuyết thần tông đệ nhất nhân. Gần đó là hắn, cũng tự nhận không phải đối thủ, nhưng bây giờ, chính mình tu vi tùy thời có thể đột phá huyền hoàng, lại sắp nắm giữ kiếm ý, lại đối mặt Băng Thanh Tuyết, ai mạnh ai yếu, liền khó nói chắc rồi. Về phần cái gì đó Diệp Hiên, Băng Du cũng không có coi ra gì. Thân tử thì như thế nào, cũng không biết là dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn. Đại trưởng lão vô cùng hài lòng, vui mừng nói: "Ừ, không tệ, cũng không có cô phụ tỷ tỷ ngươi năm đó nổi khổ tâm." Nhắc tới sự kiện kia, Băng Du biểu tình thoáng u buồn rất nhiều, nhưng vẫn là gật đầu nói: "Ừ, ta nhất định sẽ không để cho gia gia còn có tỷ tỷ thất vọng." Gia gia, cha, mẫu thân, thậm chí còn nói tỷ tỷ, đều là hắn lớn lên bỏ ra quá nhiều, mà hắn chỉ có đạt được thần tử vị trí mới xem như không cô phụ bọn họ nỗi khổ tâm. Vì đạt tới cái này cái mục đích, hắn có thể không chọn hết thảy thủ đoạn. Giống như người nhà bọn họ không chọn thủ đoạn giúp hắn lớn lên. Băng Tuyết Thần Tông quảng trường, Diệp Hiên với Băng Hy sóng vai đi. Hai người đi ngang qua đơn giản sau khi trao đổi, Băng Hy đối với cái này vị tương lai thần tử, cũng không có quá mức cung kính, hoặc là thân thuộc. Ngược lại thì rồi đối Diệp Hiên biểu thị vô cùng hiếu kỳ, hỏi cái này hỏi cái kia, tỉ như thực lực tu vi, công pháp huyền kỹ cái gì. Nhưng vì thỏa mãn Băng Linh, hắn cơ bản đều lựa chọn nhảy qua những thứ này nhạy cảm đề tài. Sau đó thời gian Băng Hy mới bắt đầu vì Diệp Hiên giới thiệu sơ lược lên Băng Tuyết Thần Tông. Cũng tỷ như, ở Băng Tuyết Thần Tông bên trong, đệ tử cấp bậc, từ thấp đến cao vì, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, đệ tử nòng cốt ba cái chủ yếu cấp bậc. Ở đi lên đó là thánh tử hoặc thánh nữ, lại chia ra làm ba cái hàng ngũ, gần hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba. Băng Hy rất là tự hào cười nói, muốn 20 năm trước, sư tỷ của ngươi ta nhưng là từ ngoại môn đệ tử, từng bước một đi tới hàng thứ 2 thánh nữ đây. Sở dĩ tự hào là bởi vì, mặc dù ngoại môn đệ tử là có cơ hội có thể tấn thăng đến đẳng cấp cao nhất, có thể sát suất này thật sự không cao đại đa số người cả đời có thể tấn thăng một cái cấp bậc liền tương đối khá chân chính giống như nàng loại này từ ngoại môn dựa vào chính mình vượt qua đến hàng thứ hai thánh nữ đem cố sự tính đều nhanh có thể mở một bản tiểu thuyết tuyệt đối điều thì không đúng là thiếu nữ nghịch tập. nhưng mà diệp hiên chỉ chú ý đến trong đó một chút hắn nhìn băng hy sư tỷ ngươi nói lúc trước ngươi là hàng thứ hai thánh nữ truy cập trang web đầu đi ở truyện full.com để nghe toàn bộ link dưới mô tả video nhé chương bốn thánh nữ chuyện cũ băng hy gật đầu một cái không sai a có vấn đề gì không Diệp Hiên này mới phản ứng được vội vàng cười nói hả không có gì liền là tò mò Thánh Nữ sự tình. sư tỷ ngươi mới vừa nói kia hàng thứ hai Thánh Nữ là ý gì thấy Diệp Hiên đối cái này cảm thấy hứng thú băng hy hứng thú rồi rào cho Diệp Hiên giải thích một phen liên quan tới Thánh Nữ cùng với Thánh Tử hàng ngũ Sư Tỉnh bởi vì Tông môn tu luyện băng hệ công pháp nữ tử tu luyện có thể so với nam tử càng thêm lưu tú vì vậy băng tuyết thần tông trung nữ đệ tử muốn xa nhiều hơn nam đệ tử điều này đưa đến nam đệ tử bên trong Thánh tử một loại chỉ có một vị, lại làm hậu tuyển thần tử. Tỷ như bây giờ Băng Du, đó là Băng Tuyết thần tông, duy nhất thánh tử. Nhưng bởi vì Diệp Hiên đến, dựa theo bình thường nội dung cốt truyện, hắn thần tử tấn thăng con đường, liền không cần suy nghĩ. Cái này tạm lại không nói, chủ yếu là thánh nữ bên này, bởi vì nữ đệ tử đông đảo, vì vậy, thánh nữ số lượng tương đối khá nhiều, nhưng lại có 3 bảy loại. Trong đó, hàng thứ nhất chỉ có một vị, quyền lực lớn nhất, cấp bậc cao nhất, yêu cầu tại chỗ có cùng thời kỳ thánh nữ đấu võ chung, bộc lộ tài năng, phương có thể đứng lại góc chân. Rồi sau đó hàng thứ hai Tổng cộng có 3 cái vị trí, mà hàng thứ nhất cũng sắp có 3 vị này trong đó sinh ra. Về phần hàng thứ 2 thánh nữ sinh ra, bắt đầu từ hàng thứ 3 12 vị thánh nữ chúng tuyển ra. Cứ như vậy, thánh nữ tấn thăng quy tắc cũng liền rõ ràng. Người sở hữu bị chọn làm thánh nữ sau, đều là hàng thứ 3, trải qua thời gian đưa đẩy, sẽ chọn rút ra hàng thứ 2, sau đó từ trong 3 người, chọn lựa vị cuối cùng, hàng thứ nhất thánh nữ. Nghe băng hi đối với thánh nữ hàng ngũ giảng thuật, Diệp Hiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngoài miệng chính là tràn đầy lơ đãng hỏi: "Nếu thật là như vậy, kia thánh nữ giữa chẳng lẽ sẽ không giết lẫn nhau sao? Vấn đề này, để cho Băng Hy thoáng sững sờ, suy nghĩ một chút lắc đầu nói, này ngược lại không đến nổi, mặc dù thánh nữ giữa mặc dù là cạnh tranh quan hệ, nhưng tông môn có minh văn quy định, nghiêm cấm thánh nữ giữa sinh tử tranh nhau. Trên thực tế, nhiều năm như vậy, cũng xác thực chưa từng phát sinh thánh nữ tàn sát lẫn nhau sự kiện phát sinh. Dù sao, mỗi một vị thánh nữ đối với chúng ta Băng Tuyết thần tông, đều là không thể thiếu thiên tài, tương lai tông môn trụ cột vương vàng, bây giờ không có cần phải tàn sát lẫn nhau. Nhưng mà, nghe xong lời này, Diệp Yên hít lại thu hút. Nguyên lai like là như vậy, ngay sau đó trầm ngâm một chút, lại hỏi nhưng ta nghe nói chúng ta băng tuyết thần tông lúc trước từng có một vị thánh nữ mất tích, không phải là còn lại thánh nữ gây nên sao? vừa nói ra lời này, băng hi chân mày nhất thời nhíu lại, sư đệ chuyện này ngươi là nghe người nào lợi muốn nói? diệp hiên lúc này cười nhạt nói cái này à là ta lúc trước tình cờ nghe nói tin tức cũng không biết rõ là thật hay giả, nếu như nói sai sư tỷ có thể chớ để ở trong lòng. nghe vậy băng hi biểu tình phương mới tốt nữa nhiều chút, sau đó tựa hồ là nghĩ tới một số chuyện thở dài nói sư đệ ngược lại ngươi là thần tử. Có một số việc biết rõ cũng không có vấn đề, người sư tỷ kia hãy cùng ngươi hơi chút trò chuyện một chút chuyện này, dĩ nhiên, sau khi nghe xong, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói bậy bạn. Nếu không, sư phụ tên kia lại muốn nói đạo ngạ không phải. Diệp Hiên Đơn thuần cười một tiếng, tựa như cái hài đồng, sư tỷ ngài yên tâm, ta lấy thần tử danh nghĩa thệ, tuyệt đối sẽ không với bất luận kẻ nào nhắc lên chuyện này. Băng Hi bị hắn nghiêm túc dáng vẻ, chọc cho bật cười, không việc gì không việc gì, những thứ này cũng không phải tông môn gì tân bí, không cần thệ. Sau đó, nàng thu liễm lại nụ cười, thần sắc chăm chú rồi rất nhiều. Thật thực, ở chúng ta thần tông trong lịch sử mất tích quá một vị thánh nữ, nhắc tới cũng ngay thẳng vượt vặn, ta theo vị kia thánh nữ là cùng một kỳ, cùng với nàng quan hệ cũng thật tốt, chính là đáng tiếc. Nói tới chỗ này, băng hy trên mặt xẹt qua một tia yêu thương, đáng tiếc, nàng sau đó ở một lần nhiệm vụ lúc, tựa hồ gặp gặp phải chuyện ngoài ý muốn, từ đó cũng không trở về nữa. Diệp Hiên hơi nhíu mày hỏi thánh nữ mất tích, chẳng nhẽ chúng ta tông môn cũng chưa có phái người điều tra? Băng Hy thở dài nói, dĩ nhiên điều tra, lúc ấy vì thế, thậm chí xuất động gần như toàn bộ bên trong ngoại môn đệ tử, cùng với trưởng lão nhưng vẫn nhưng không có thể tìm được bất kỳ liên quan tới nàng tin tức ngay cả ta năm đó cũng hao tốn thật lâu hy vọng có thể tìm được nàng tung tích đáng tiếc ai bây giờ suy nghĩ một chút thật là đáng tiếc muốn không phải nàng mất tích năm đó hàng thứ nhất vị trí nhất định là nàng những lời này trực tiếp để cho trong lòng Diệp Hiên nhỏ trầm xuống hả người sư tỷ kia năm đó thành hàng thứ nhất thánh nữ là cái vấn đề này Bang Hy không chút do dự liền trả lời đi ra nàng Tiêu Bang Nguyệt ở lúc ấy cùng ta còn có vị kia mất tích thánh nữ băng Vũ Nhi đều là hàng thứ hai thánh nữ nhưng ta vô tâm tranh đoạt hàng thứ nhất vì vậy chủ yếu nhất tuyển vốn là nàng và băng vũ nhi hai người mà đương thời bên trong tông môn băng vũ nhi người ủng hộ số vừa xa băng nguyệt vốn là hàng thứ nhất thánh nữ vị đều đã sắp quyết định có thể kết quả băng vũ nhi liền mất tích một đi không trở lại nói tới chỗ này băng hi trong mắt hiện ra chút ít nước mắt có thể thấy năm đó nàng xác thực cùng băng vũ nhi quan hệ không tầm thường nghe được cái tên này diệp Hiên cũng im lặng đi xuống băng vũ nhi đây chính là hắn đã qua đời mẫu thân tên sư tỷ vị tia băng băng sư tỷ chẳng lẽ sẽ không có ai hoài nghi là bị người hãm hại sao? rất rõ ràng, nàng sẽ ra chuyện lớn nhất người được lợi ích nhất định là vị kia băng nguyệt thánh nữ đi diệp hiên mơ hồ cảm thấy mình đã khoảng cách mâu thân tử vong chân tướng cũng không quá xa rồi băng hi bất đắc dĩ nói tại sao không ai hoài nghi ban đầu toàn bộ băng tuyết thần tông gần như đều cho rằng là băng nguyệt cái gọi là có thể này căn bản là không có khả năng chuyện ta cùng với kia băng nguyệt cũng coi là có chút tiếp xúc nàng tính cách ôn hòa nhu như băng vũ nhi như thế hiền lành đối đại những đệ tử khách càng là không có chút nào cái giá nhiều năm qua đối vu quyền thế khao khát cũng không phải điên cuồng như vậy, làm sao có thể làm ra như thế giết hại đồng môn sự tình? Nhưng này vẫn chưa xong, băng hi thở dài tiếp tục nói, những năm gần đây băng nguyệt nàng tuy nói thừa kế tông môn tế thiên thần chức vị, có thể bởi vì băng vũ nhi sự tình một mực có chút bóng mờ, ngay cả trong mộ viên vì băng vũ nhi đứng mộ nàng đi vậy thường xuyên nhất, gần như mỗi tháng 15 sẽ đi lễ truy điệu, quét dọn một phen. một người như thế, ngươi cảm thấy nàng có thể làm ra loại chuyện đó sao? nghe xong toàn bộ lời diệp hiên trầm mặc, xác thực, nếu quả thật như băng hi lời muốn nói như vậy. Vị kia băng Nguyệt Thánh nữ, xác thực không giống như là có thể làm ra sát hại mẹ hắn loại sự tình này nhân. Có thể Diệp Hiên cũng không có hoàn toàn thả đối phương hiểm nghi, đối phương rốt cuộc là nhân là ma quỷ, vẫn là phải chính mình tận mắt chứng kiến một chút mới được. Diệp Hiên trầm ngâm chốc lát, nói, "Sư tỷ, có thể mang ta đi mộ viên một chuyến đấy ư? Ta muốn đi xem." Nghe vậy, băng Hi gật đầu đáp ứng, "Dĩ nhiên có thể. Tôi đúng rồi, hôm nay tựa hồ chính là 15, ngươi muốn bây giờ là đi, nói không chừng liền có cơ hội thấy vị kia băng Nguyệt Thánh nữ đây." Diệp Hiên trong mắt, nhất thời thoáng qua một đạo không dễ dàng phát ra tinh quang. Chương 41, thật lầm. Băng Tuyết Thần Tông mộ viên, phần lớn là làm ra quá kiệt xuất cống hiến tông môn đệ tử, sau khi chết thật sự mai táng chỗ, non xanh nước biếc, phong thủy kỳ giai. Cũng như thế, để cho người chết ở một cái thế giới khác, cũng có thể trải qua tốt hơn một chút. Mạng lớn trong rừng trúc, từng ngọn nấm mồ cực kỳ mộ bia ở trong gió lộ ra vô cùng tiêu điều. Băng Hy mang theo Diệp Hiên đi tới sâu trong rừng trúc, vừa mới đến, liền đúng dịp thấy một đạo thân ảnh chính ở phía trước trước mộ bia ngồi chồm hú đến, không lúc ních. Người kia người mặc giản dị quần trắng, im lặng không tiếng động, chỉ là yên lặng nhìn Tiễn Vương mộ bia trên bia rõ ràng là một hàng chữ lớn băng tuyết thần tông thánh nữ băng vũ nhi mộ bởi vì không có tìm được thi thể lại đại khái suất đã tử vong liền ở chỗ này đứng thẳng một cái mộ diệp hiên nhìn tiền phương bóng người cùng băng hi đứng ở sau lưng nàng im lặng không nói qua thật lâu nàng cũng không quay đầu trong miệng nhàn nhạt nói băng hi tỷ tỷ đã lâu không gặp ngươi cũng để tế điện vũ nhi băng hi gật đầu một cái từ từ nói ừ thuận tiện sư đệ muốn gặp một lần vũ nhi muội muội mộ địa liền dẫn tới hắn đi một chút thực ra coi như không phải diệp hiên nàng cũng là chuẩn bị hôm nay tới tế bái hạ quét tảo mộ cái gì? nghe vậy, nữ tử chậm rãi đứng dậy quay lại, dội vào Diệp Hiên mi mắt, là một tấm nguyệt giống như tiên tử mặt mũi, trông rất đẹp mắt, chỉ là trắng non trên mặt, mơ hồ có một đạo nước mắt, xem ra giống như là mới vừa lưu lại không bao lâu. Bang Hy vì Diệp Hiên giới thiệu, vị này chính là chúng ta Bang Tuyết Thần Tông Tế Thiên Thần Nữ, Bang Nguyệt. Sau đó lại vì Bang Nguyệt giới thiệu rồi Diệp Hiên, hắn là Tông Chủ Tân Chiêu Thu đệ tử, tên là Diệp Hiên, đặc biệt phân phó ta chiếu của hắn. Dứt lời, Bang Nguyệt quan sát mắt Diệp Hiên, cuối cùng điểm mỉm cười đầu nói nói, ừ. Nếu là tông chủ tự mình thu học trò, người sư đệ kia thiên phú khẳng định rất không tồi, sau này nếu như gặp phải vấn đề gì, có thể tới tìm ta thỉnh giáo." Tứ nàng trong thanh âm, hoàn toàn nghe không ra bất kỳ ý tứ gì khác, phản phất thật là ở mời. Trong lòng Diệp Hiên cũng không buông xuống cảnh giác, bất quá ngoài mặt vẫn là phi thường khách khí, vậy sau này, coi như có nhiều làm phiền Bang Nguyệt sư tỷ. Vừa nói, hướng nàng ổn nguyện, chân thành nói. Người sau khẽ cười nói, cũng là đồng môn, chưa nói tới phiền phức gì. Sau đó, một phen đơn giản nói chuyện với nhau sau, Diệp Hiên ngoài mặt mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhũ mẩy. Không bao lâu, băng nguyệt liếc nhìn không trung, ôn nhu nói, thời gian sắp tới, thế thiên thần điện muội muội ta còn có chuyện phải xử lý, sư tỷ, sư đệ, các ngươi tiếp tục đi. băng hy gật đầu một cái, ngay sau đó nghĩ đến sự kiện thở dài nói, cái kia, sư muội, liên quan tới vũ nhi sự tình, ngươi cũng đừng quá thương tâm, cũng như vậy liền đi qua. nhắc tới cái này, băng nguyệt vẻ mặt trở nên có chút thảm đạm, không, vũ nhi tử đều tại ta, muốn không phải năm đó, ta cố ý để cho nàng theo ta cùng đi cái kia bí cảnh, nàng cũng sẽ không bị người hãm hại mỗi khi nói đến đây sự kiện, băng nguyệt trên mặt luôn là tràn ngập một loại khó mà che giấu thương cảm. đều nói tướng do tâm sinh, liền chỉ một cái này gương mặt, thật sự không giống như là đại ác nhân. một lát sau, chờ đến băng nguyệt rời đi trước mộ địa, băng hy liếc nhìn diệp hiên, vung tay nói, sư đệ, bây giờ mình phải sao? tại sao? hoài nghi ai? ta cũng sẽ không hoài nghi là nàng. diệp hiên lần này trầm mặc, xác thực, hắn không thể chối, từ ngắn ngủi này một biết thời gian, hắn đối với băng nguyệt ở trong đầu đã có đơn giản đường danh, hoàn toàn không giống như là cái loại này, sẽ vì trở nên mạnh mẽ hoặc có lẽ là chính mình một ít mục đích, đi tổn thương người khác ra hỏa đáng ghét. Hơn nữa, đối phương gương mặt nước mắt, rõ ràng là tại chính mình trước khi tới rơi lệ thủy, đối phương rất rõ ràng không thể nào biết rõ hắn đến, sau đó cô ý giả bộ một lớp nhu nhược, hiền lành. Kia liền chỉ có một khả năng, đối phương đối với Băng Vũ Nhi, cũng chính là mẹ hắn tử, quả thật khó mà tiếp nhận. Chờ chút. Diệp Hiên khẽ như mày, không biết rõ có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác, đối phương mới vừa rồi kia một phen, để cho hắn có loại cực kỳ kỳ quái cảm xúc. Giống như Có chỗ nào không đúng tinh thần sức lực có thể trong lúc nhất thời hắn lại không nghĩ ra được. Cuối cùng, hay lại là bên cạnh Băng Hy vỗ xuống bả vai hắn, cao mày nói, "Sư đệ, ngươi làm sao? Từ mới vừa mới bắt đầu, liền có chút hoảng hoảng hốt hốt, theo mất rồi hồn như thế, không phải là chúng ta chứ?" Nghe vậy, Diệp Hiên vội vội vàng lắc đầu, "Sư tỷ ngài hiểu lầm, ta chỉ là đang ở nghĩ một vài sự việc. Chờ hạ, không nói trước cái này." Diệp Hiên chỉ chỉ mộ biên nói, "Ta có thể đi qua tế bái một chút không? Dù sao, chúng ta tông môn, ngoài ý muốn chết thành nữ." Băng Hy nhìn hắn, kinh ngạc nói, Không nghĩ tới, ngươi còn rất cảm tính. Bất quá, sư tỉ thích, ngươi đi đi. Dứt lời, tay vung lên, trước mặt Diệp Hiên trong nháy mắt hiện ra ba cái hương. Lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, toàn bộ nhóm lửa diễm. Diệp Hiên cẩn thận từng ly từng tí kết quả ba cái hương, thần sắc trịnh trọng, quỳ lệ ở mộ bia trước, đem ba cái hương nhẹ nhàng sen vào ở phía trước. Làm xong những thứ này, Diệp Hiên lại bái một phen. Sau khi nhìn mặt băng hy phi thường kinh ngạc, này Diệp Hiên cũng quá chăm chú rồi đi. Chỉ là một không liên quan người mộ bia, ít nhất đối với hắn mà nói là như vậy, phải dùng tới lớn như vậy lễ phép coi như là tế bái thân nhân cũng không kém chính là như vậy đi không khỏi trong lòng nàng đối với Diệp Hiên đối tượng lại thích mấy phần phen này tế bái ước chừng hao tốn thời gian một chung trà Diệp Hiên vương mới đứng dậy nhưng ánh mắt vẫn tử nhìn chòng chọc trên một địa mẫu thân tên mẫu thân khi vọng ngài dưới suối vàng biết hài như thế sẽ đem hại ngài nhân tự tay chém chết trong lòng yên lặng nghĩ xong hắn lần nữa bái một chút lần này hít sâu một cái xoay người nhìn về phía băng hy sư tỷ chúng ta đi thôi sau đó băng hy lại mang Diệp Hiên ở Tông môn các nơi đi vòng vò một phen. Đơn giản giải hết tông môn hoàn cảnh sau, Băng Hy liền đem Diệp Hiên mang đi cuối cùng thần tử điện. Thần tử điện ở vào Băng Tuyết Thần Tông trung ương một nơi, với Băng Tuyết Thần Điện khoảng cách cũng không tính là xa, cả tòa kiến trúc là một tòa dáng vóc to cung điện, tương đương khí phái, ngược lại cũng coi là phù hợp thần tử, một thân này phần. Trừ lần đó ra, còn có hơn 10 vị tông môn tuyển chọn tỉ mỉ đệ tử tạp dịch, tới chiếu cố Diệp Hiên sinh hoạt hàng ngày. Chỉ là Diệp Hiên tất cả đều lui xuống, còn làm một cái có đời sống sống tương đối khá. Đối với lần này, Băng Hy cũng không nói gì. Trước khi đi Nàng xuất ra một khối màu trắng ngọc bài giao cho Diệp Hiên nói: "Sư đệ, khối này ngọc bài ngươi nắm, bình thường nếu là ở tông môn gặp phải nhiều chút chuyện vụn vặt cái gì, cũng có thể giải quyết." Nàng lần này chiếu cố, coi như tương đương chủ đáo. Bây giờ Diệp Hiên, dù sao còn chưa hoàn thành lên ngôi nghi thức, tông môn phần lớn đệ tử cũng không nhận ra hắn, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít hiểu lầm cùng mâu thuẫn. Lúc này, nàng cho lệnh bài là có thể phát huy nhiều chút tác dụng. Diệp Hiên cũng không có khách khí, vui vẻ tiếp nhận. Chờ đến băng hy hoàn toàn sau khi rời đi, Diệp Hiên ngồi ở thần tự điện trong đại điện, ngắm lên trước mặt hệ thống bảng. Ngược lại tạm thời điểm không việc gì có thể làm, chẳng tìm thời không tinh thạch. Chương 42: Thiếu nữ khả ái. Diệp Hiên còn không có quên, vừa mới đến Băng Tuyết Thần Tông, hệ thống liền cho ra thanh âm nhắc nhở, chỉ là trước kia không có cơ hội đi tìm. Bây giờ, chính là đi tìm trước nhất tìm cơ hội tốt. Liếc nhìn băng hy cho mình một bài, Diệp Hiên nhảy lên một cái, rời đi thần tử điện. Một viên địa phẩm thời không tinh thạch, đối bây giờ hắn nhưng là vô cùng chân quý. Nghĩ lại ở thần mộ trung thời điểm, hắn lại là dựa vào huyền phẩm thời không tinh thạch, gắng gượng đem tu vi chất đến tương lai hơn 1000 năm mới vừa nắm giữ thực lực bây giờ nhìn lại, hắn thiên phú thật sự vô cùng thê thảm, Liên chỉ là mới vừa rồi băng hy tuổi tác của nó tuyệt sẽ không vượt qua 40 tuổi, nhưng tu vi đã với chính mình giống nhau, đạt tới sinh tử chi cảnh đỉnh phong. nhìn lại hắn, nếu là không có ứng trước tương lai hệ thống, tương lai ngàn năm mới có thể đi đến loại trình độ này. trong lúc trinh lệnh, đâu chỉ trăm lẻ tám ngàn giảm, diệp hiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng may hắn có thể đủ ứng trước tương lai. trong đầu nghĩ, tu vi cảm ngộ tăng lên hơn 1.000 năm, hắn trở nên mạnh như vậy, nếu như còn lại cũng đuổi theo, tiêu đem kinh khủng đến trình độ nào. bây giờ nơi này hắn nhưng còn có một viên địa phẩm thời không tinh thạch tồn đây. Về phần nói đến trải qua, hay lại là ban đầu ở thần mộ trung, cuối cùng lúc rời đi sau khi từ dưới đất nhảy ra tới. So sánh với còn lại huyền phẩm tinh thạch, nó giấu quả thực có chút thâm, nhưng là cho tới bây giờ hắn đều còn không có sử dụng, đảo không phải không nỡ bỏ, mà là định dùng nó câu ra càng nhiều thời không tinh thạch. Dù sao, sau này muốn động dùng băng tuyết thần tông lực tìm thời không tinh thạch, dù sao cũng phải có một vật tham chiếu không phải. Ngược lại chính sứ dùng cũng không gấp với một hồi, đợi sau đó thác ấn đưa ra hình ảnh, sử dụng nữa cũng không muộn. Hơn nữa nhìn như vậy đến, hai khỏa địa phẩm thời không tinh thạch còn có thể tụ tập với nhau sử dụng. Nghĩ đến, Diệp Hiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Theo hệ thống chỉ dẫn phương hướng, Diệp Hiên bất chi bất giác đi tới Băng Tuyết Thần Tông ngoại môn đệ tử nơi ở. Nhìn xung quanh, có phải hay không là gặp thoáng qua ngoại môn đệ tử? Diệp Hiên khẽ nhíu mày, này thời không tinh thạch không phải là ở người nào đó trên người chứ? Muốn thật là như thế, chính mình làm như thế nào khuyên đối phương đem đồ vật giao cho mình? Cường đoạn. Vậy cũng có phải hay không là chính mình phong cách a? Nghĩ đến, hắn bó tay toan tập So với Băng Tuyết Thần Tông khu vực nằm cốt, ngoại môn phạm vi liền lớn hơn rất nhiều. Trung quanh đệ tử tu vi cấp bậc, phổ biến cũng đều ở Huyền Linh sơ kỳ. Tuy tiện phóng một cái đến Vân Thành, gần như chính là bá chủ như vậy tồn tại. Nhưng ở này Băng Tuyết Thần Tông, chính là một thông thường nhất ngoại môn đệ tử. Ở ngoại môn khu vực, đi có chừng một khắc đồng hồ khoảng đó, Diệp Hiên đi tới một tòa cung điện phía sau, sắp hàng chỉnh tề đến từng hàng nhà ở. Bởi vì tông môn vị trí có hạn, ngoại môn đệ tử tự nhiên không có độc lập cung điện, tất cả đều ở cùng một chỗ. Diệp Hiên tiếp tục cùng đến hệ thống chỉ dẫn đi xuyên qua một loại trong ngoại môn đệ tử. Bởi vì cũng không thả ra huyền hoàng khí tức, thật cũng không đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Đại đa số người cũng chỉ là đưa hắn coi là một tên phổ thông ngoại môn đệ tử, không thèm để ý chút nào. Chỉ là đi theo đến số xỉnh nơi, Diệp Hiên hơi nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm giác, chính mình tựa hồ đi tới không được địa phương. Trung quanh, thật giống như thế nào đều là nữ tu sĩ. Gần như toàn bộ hành trình không có thấy mấy cái nam tồn tại. Cái này làm cho trong lòng Diệp Hiên kỳ quái, chẳng nhẽ băng tuyết thần tông bên trong, nam nữ tỉ lệ đã như thế khác xa. Thỉnh thoảng Còn có chút nữ tu sĩ kinh ngạc liếc hắn một cái, tựa hồ là đang kỳ quái cái gì đó, nhưng sau đó liền rời đi tầm mắt. Diệp Hiên càng là nghi ngờ, cũng đều chỉ dẫn đến nơi này, hắn luôn có thể nghiêng đầu trở về đi thôi. Dựa theo hệ thống từng nói, viên kia địa phẩm thời không tinh thạch liền ở phía trước cách đó không xa. Rốt cuộc, ở tối xó xỉnh một tòa tương đối phá nhà cũ trước, Diệp Hiên gặp được thật sâu hấp dẫn hắn thời không tinh thạch. Nhưng thời không tinh thạch chỗ vị trí, lại để cho Diệp Hiên có chút nhức đầu. Ở trước mặt xó xỉnh nơi, nhà hưa cũ kia, cùng chung quanh không chút tạp chất mới tinh căn phòng tạo thành so sánh rõ ràng. Trước cửa vách tường, chính nửa ngồi đến một người, là cô gái, tuổi tác mới 16 7 tuổi dáng vẻ, đang ở nơi đó giặt chồng chậu nước quần áo. Mà cùng phổ thông ngoại môn đệ tử mặc áo bào trắng bất động, thiếu nữ này trường bào phía sau, nhiều hơn một chữ. Tập. Danh như ý nghĩa, trước mắt vị này, là Băng Tuyết Thần Tông chân chính trên ý nghĩa tầng dưới chốt đệ tử, đệ tử tập dịch. Các nàng phần lớn là Băng Tuyết Thần Tông bên ngoài thu dưỡng một nhiều chút thiên phú không tệ đứa trẻ lang thang, nhưng sau đó lại bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào tiến hành tu luyện, nhưng nếu như ném đi ra bên ngoài rất có thể sẽ chết. Cho nên thì có đệ tử tạm dịch này cái vị trí. Bình thường bọn họ phụ trách giúp tông môn xử lý một ít đồ lặt vặt, tỉ như quét dọn mặt đất hoặc là khác cái gì, đối tông môn có lợi sự tình. Mà tông môn cũng sẽ hạ phát nhất định thế tục kim tiền hoặc là đan dược loại đồ vật làm làm tù lao. Liên trên nguyên tắc mà nói, Băng Tuyết thần tông đối với những người này cũng coi là hết tình hết nghĩa. Nhưng mặc dù như vậy, Diệp Yên trong đầu cũng còn đang suy tư, chính mình nên làm sao mở miệng. Không có cách nào kia địa phẩm thời không tinh thạch ở thiếu nữ trên cổ treo, đại khái xuất đáp lời rất trọng yếu. Cứ việc Chỉ cần hắn một câu nói, cho dù là để cho thiếu nữ giao ra hết thảy cũng không thành vấn đề, có thể Diệp Hiên từ không thích gì thế yếu người, lại càng không nguyện vô duyên vô cớ thiếu người nhân tình. Nếu không, để cho Băng Linh tên kia, cho hắn cái đệ tử nam cốt làm trao đổi. Diệp Hiên sờ lên cảm, hắn lần này, nhưng là giúp Băng Linh một đại ân, tin tưởng đòi này điểm yêu cầu, đối phương cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu như thánh nữ, có lẽ được cân nhắc một chút Băng Tuyết thần tông bề mặt, nhưng nếu là đệ tử nam cốt, kia cũng không sao. Ừ, cứ như vậy khoái trá quyết định. Diệp Hiên không nói hai câu đi tới thiếu nữ giặt quần áo chậu dừng đứng lại, nhìn đối phương mỉm cười nói: vị cô nương này, trước khác bận làm việc, ta muốn với ngươi làm cái giao dịch. chính nghiêm túc tẩy rửa trong chậu quần áo thiếu nữ, dừng động tác lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Diệp Hiên. đừng xem trên người cô gái bẩn thỉu, có thể kia một đôi giống như tinh không như vậy tinh khiết con người, lại để cho Diệp Hiên cảm thấy vô cùng giận mình. Diệp Hiên tâm tình không tệ, không thỉ hiềm chút nào nói: cô nương, ta muốn cẩu ngươi bên trên vòng cổ, đem nó cho ta. vừa nghe đến này, trên mặt cô gái nhất thời vạn phần hoảng sợ, liền vội vàng chạy đến góc tường hai tay ôm ngực che chở vòng cậu ngồi xuống, tựa hồ sợ Diệp Hiên sẽ cương ép rồi đi, lại nhìn về phía Diệp Hiên trong mắt, cũng thêm mấy phần cảnh giác. Diệp Hiên ngược lại là bất đắc dĩ, cô nương này so với hắn tưởng tượng chung còn phải dễ thương. Diệp Hiên không thể làm gì khác hơn là nói, dĩ nhiên ta không phải muốn không, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể để cho ngươi tấn thăng làm đệ tử nòng cốt. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn rất là tự tin, không tin tưởng một cái đệ tử tập dịch sẽ tự tuyệt đệ tử nòng cốt mang đến cám dỗ, có thể thiếu nữ không chút do dự lắc đầu một cái. Thế vậy. Diệp Hiên cảm thấy thất vọng, thật đúng là có thể ngăn cản địa vị cảm dỗ. Hắn rất là bất đắc dĩ, ta nói, ngươi coi như không đáp ứng, có thể nói hay không câu, ta có đáng sợ như vậy sao? Diệp Hiên sờ một cái chính mình mặt, cũng không xấu si à, còn rất xoái, về phần bị dọa sợ đến ngay cả lời đều không nói được sao. Nghe vậy, thiếu nữ chỉ chỉ miệng mình, sau đó lắc đầu một cái. Diệp Hiên nhất thời ngây ngẩn, ý ngươi là, ngươi không thể nói chuyện. Chương 43, khinh người quá đáng. Thiếu nữ gật một cái đầu nhỏ, xem ra xác thực không thể nói chuyện. Diệp Hiên suy nghĩ một chút đi tới bên cạnh cô gái thấy trong mắt nàng vẫn tràn đầy phong bị, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, ngươi không cần sợ, ta sẽ không cướp ngươi vòng cổ, chỉ là muốn giúp ngươi nhìn một chút, có hay không cho ngươi lần nữa khôi phục nói chuyện khả năng. Lời nói này để cho thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia sáng, Diệp Hiên dò xét tính đi về phía thiếu nữ, thấy nàng không có lại tránh né y tứ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. bất quá, nàng ta một đôi tay nhỏ vẫn nắm chặt vòng cổ. trong lòng Diệp Hiên thở dài, đưa ra hai ngón tay, để ở đối phương trên cổ họng, tiếp lấy thuốc dục thể nội lực lượng, dung nhập vào thiếu nữ cổ đợi đến nàng cổ họng tình trạng hoàn toàn chiếu ở trong đầu, Diệp Hiên chân mày cao lại. Thật đúng là kỳ quái. Nói như vậy, người căn phần lớn là bởi vì cổ họng hoặc là dây thanh bị tổn thương, có thể nàng hai phương diện này cũng không có vấn đề gì. Sau đó chính là phát biểu chức năng, Diệp Hiên kiểm tra một cái lần đối phương linh hồn lực, cũng không phát hiện có chỗ nào xuất hiện chỗ thiếu hụt. Còn là nói, là bởi vì mình không tìm ra. Đang lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo lưỡi biếng thanh âm, dọa hắn giật mình. "Đừng xem, này nha đầu bị thi triển đại phong ấn thuật, chỉ bằng thực lực của ngươi, còn không có năng lực đó phá vỡ." Thanh âm này là trực tiếp xuất hiện ở Diệp Hiên não hải, phản phất là từ trong thân thể của hắn phát ra như thế, hơn nữa còn là một thật câu tâm hồn người thanh âm cô gái. Trong lòng Diệp Hiên thầm nói, người nào? Nhưng mà, lại không người nào để ý đến hắn. Nhìn chung quanh một chút, cũng không có người khả nghi, kia mới vừa rồi thanh âm lấy ở đâu? Cũng không giống là truyền âm đi. Nhưng nghi ngờ thuộc về nghi ngờ, liên quan tới giọng cô gái vấn đề Diệp Hiên càng là bất đắc dĩ, nếu quả thật là đại phong vấn thuật, vậy hắn thật đúng là không có biện pháp giúp thiếu nữ giải trừ. Bất quá, hắn không giải được Không có nghĩa là người khác không thực lực phá giải, cũng tỉ như tông chủ, Băng Linh. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn khẽ mỉm cười, nhìn về phía cô gái nói, "Vậy dạng này, nội dung giao dịch đổi một chút, ngươi đem vòng cổ cho ta, ta để cho tông chủ giúp ngươi khôi phục nói chuyện năng lực, sau đó còn cho ngươi thành vị đệ tử năm cốt, như thế nào đây?" Kết quả, vừa dứt lời, thiếu nữ giống như là bị kinh sợ con thỏ nhỏ, lập tức với Diệp Hiên kéo dài khoảng cách. Nhìn nàng ở xóa sảnh, một bộ điềm đạm đáng yêu lại bất lực dáng vẻ, Diệp Hiên vậy kêu là một cái đầu đại. Nhay nha đầu, cũng quá nhạy cảm đi ta không nói hết rồi, không có chuẩn bị cướp nàng vòng cổ. Về phần như vậy sợ chính mình sao? Lần này nên làm cái gì? Dưới mắt thiếu nữ hoàn toàn chưa cùng hắn giao dịch gì tứ, Diệp Hiên cũng không nghĩ ra biện pháp tốt tuyệt phục nàng. Đáng ghét ta! Mà cô gái kia, ngay tại xó xình ngồi, nháy con mắt, yên lặng nhìn sọ não thương hắn. Trên thực tế dưới cái nhìn của nàng, Diệp Hiên hoàn toàn chính là một quái thúc thúc. Vừa lên đến, liền nói muốn cho nàng làm đệ tử nóng cốt, giúp nàng khôi phục nói chuyện năng lực. Trên thế giới này, làm sao có thể có tốt như vậy chuyện? Nàng sợ hai bị người lừa dối dây chuyền này, nhưng là mẫu thân nàng khi còn sống từng đưa nàng, chuyện thứ nhất cũng là cuối cùng một món lễ vật đối với nàng vô cùng trọng yếu. Thẳng đến bây giờ, nàng đều còn nhớ, mẫu thân trước khi Lâm Trung giao phó lời nói của nàng, Sở Hữu không dám tùy tiện đáp ứng. Trong lúc nhất thời, hai bên bắt đầu giằng co. Cuối cùng, con phụ cận là kia một tòa nhà cửa mở ra thanh âm, phá vỡ loại này đi lặng. Tam nói bóng hình xinh đẹp, toàn bộ ôm một nhóm hỗn loạn quần áo đi tới, một cái nhét vào thiếu nữ mới vừa rồi giặt quần áo trong chậu. Một người trong đó vóc người cao gầy, bộ dáng khá đẹp. Nàng mắt liếc thiếu nữ, nhàn nhạt nói: Âm hi, gần đây chúng ta tu luyện tương đối bận rộn, những thứ này quần áo, ngươi lại giúp chúng ta giặt rửa xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hiên hơi nhíu mày. Hắn lại biết quá, đệ tử tạp dịch mặc dù là làm việc vật, nhưng liền thân phận mà nói, với ngoại môn đệ tử ngang hàng. Các nàng làm việc vật đều là giúp tông môn làm việc vật, có thể không nghe nói còn phải giúp những đệ tử khác xử lý đồ lặt vặt. Hơn nữa nghe đối phương mới vừa nói ra, loại sự tình này hiển nhiên không phải lần thứ nhất. Lại tương tận một phen đối phương thái độ này, Diệp Hiên đại khái là hiểu, xảy ra chuyện gì, cũng không trách, này nha đầu sẽ là mới vừa rồi bộ kia sợ hai dáng vẻ. Ngay vào lúc này, nữ đệ tử kia chọn hạ long mi, Lạnh lung nói, thế nào, với con chó như thế giúp ở đây làm sao? Không nghe được ta lời nói ấy ư, vội vàng tới giặt sạch những ý phục này. Nói xong lời cuối cùng, nàng trong mắt thêm mấy phần dùng mình. Bên cạnh một vị khác nữ đệ tử bĩu môi nói, lạc vớ tỷ, với loại này nha đầu phí cái gì lời nói, rút ra một hồi liền biết rõ nghe lời. Thấy vậy, âm hi bị dọa sợ đến liền vội vàng bỏ dậy, đi tới các nàng bên người liên tục dùng thủ thế nói xin lỗi. Tiếp lấy lấy ra một nổ thép u cùng với một cây viết nhanh chóng ở phía trên viết một hàng chữ, đại khái nội dung là: trường lão buổi chiều còn để cho ta đi quét dọn tàng thư các, có thể hay không ngày mai lại giúp các người giặt rửa. Ba một tiếng, lạc vân đưa tay đánh bay âm hy trong tay kia vốn nhỏ, liên đối mu bàn tay tắt đến đỏ bừng. này có quan hệ với chúng ta sao? còn là nói muốn để cho chúng ta giúp ngươi đi quét tàng thư các. lạc vân thần sắc lạnh lùng, âm hy lắc đầu liên tục. lạc vân thanh âm lạnh giá, sáng sớm ngày mai nếu như không thấy rửa sạch quần áo đưa tới, ngươi biết rõ sẽ là kết quả gì? ngay sau đó liền muốn xoay người rời đi, nhưng đột nhiên chân mày cau lại giống như là nhìn thấy gì đồ vật. Chờ hạ, Âm Hi, cổ ngươi bên trên dây chuyển kia, đem ra ta xem một chút. Nàng lúc này mới phát hiện, ngay cổ nha đầu bên trên, tựa hồ có một bảo vật. Nhắc tới cái này, Âm Hi vốn là tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, trở nên càng tái nhợt, nàng liên tiếp lui về phía sau, lấy tay che vòng cổ. Bên cạnh Lạc Vân kia nữ tử, nhất thời chặt chặt nói, "Nha, Lạc Vân tỷ, ngươi nhìn một chút, đều nói cho ngươi chớ cùng nàng khách khí như vậy, này cũng dám không nghe lời nói của ngươi rồi." Khác một cái nữ tử cũng là cười trêu nói, "Đúng vậy Lạc Vân tỷ, này truyền đi, Mất mặt có thể ném đi được rồi. Nghe bên người hai người lời nói, Lạc Vân sắc mặt càng thêm khó coi, hướng về phía Âm Hi mắng, đem đồ vật đem ra, nếu không, ta hôm nay cho ngươi chết tại đây. Âm Hi lần nữa nuốt ở khóe sỉnh, vẫn không có cần đem vòng cổ cho nàng ý tứ, lần này có thể hoàn toàn chọc giận Lạc Vân. Trên người nàng huyền khí bộc phát ra, rõ ràng là huyền linh trung kỳ. Ngược lại quan Âm Hi, chỉ là người bình thường, bị hơi thở này ép không thở nổi, nhưng vẫn nhưng thở ơ không động lòng trông coi vòng cổ. Lạc Vân vẻ mặt thêm mấy phần dữ tợn, tựa nha đầu, thật làm như ta không dám giết ngươi lúc trước nhìn ngươi còn nghe lời, mới không có động tới ngươi, ngươi đã tự tìm chết, kia ta tiễn ngươi lên đường. đây nếu là chuyến đi, liền cái đệ tử tạp dịch cũng dám không nghe lời nói của nàng, nàng kia sau này cũng không cần ở ngoại môn lăn lộn. về phần nói, ở trong tông môn giết người, đổi thành khác ngoại môn đệ tử, có lẽ còn thật không dám làm như vậy. nhưng nếu như là nàng, hơn nữa đối phương vẫn chỉ là cái giống như phế vật đệ tử tạp dịch, kia liền không có ảnh hưởng gì rồi. nàng thế lực sau lưng có thể không phải ăn cơm khô, có thể nói chỉ cần nàng không đắc tội nội môn đệ tử, toàn bộ ngoại môn sẽ không có ai bản lĩnh nàng như thế nào. Tiếp đó, Lạc Vân thật đúng là xuất thủ, cả người gió táp như vậy lao ra, mà trên tay chiêu thức cũng vô tỉ căng dọn, trực tiếp là sát chiêu. Có thể thấy nàng đúng là muốn một chiêu giết âm hí. Nhưng ở sắp trúng mục tiêu âm hí lúc, Lạc Vân đột nhiên kêu thảm một tiếng, cả người bên bay ra ngoài, đập ầm ầm ở thủy tinh trên mặt đất. Chương 44, không người thể động người. Lạc Vân lần này không thể bảo là không thảm, mới vừa rồi bên hông bị nặng nề một đòn, đánh kẻ xuống đất hộc máu không ngừng, mỗi lần há miệng cũng sẽ không ngừng tràn ra máu tươi. Nang miệng đầy là huyết liền một chiêu này, trực tiếp đem nàng đánh thành trọng thương. Dù sao Hào không phòng bị bên dưới bị một cái, nhưng nàng hay lại là dùng rằng nhìn về phía tập kích người một nhà. Không cần nghĩ, tại chỗ có thể xuất thủ nhân, ngoại trừ Diệp Hiên còn có thể là ai? Sở dĩ vừa ra tay liền là nặng như vậy, thật sự là bị tia lạc vân cho chán ghét, thứ gì a nữ nhân này, một câu khinh người quá đáng, đều không đủ lấy hình dung nàng. Hoàn toàn liền mẹ nó là phát điên, Diệp Hiên này muốn còn có thể nhẫn, kia liền không phải hắn. Diệp Hiên ngắm trên mặt đất vẫn ở mặt đầy thống khổ lạc vân, thần sắc như băng, lạnh giọng nói, "Đao không không thương ta sẽ giúp ngươi bổ mấy cái muốn không phải vừa mới tới băng tuyết thần tông không muốn giết người bây giờ lạc vân đã là nằm trên đất thi thể trên đất lạc vân nơi nào nghĩ đến nàng vốn tưởng rằng chỉ là lộ nhân giáp diệp hiên lại đột nhiên đánh lén nàng cực kỳ tức giận nàng chỉ diệp hiên khàn khàn nói hai người các ngươi giết hắn cho ta nghe vậy hai người kia đều rất là do dự khác nhìn các nàng nhìn với lạc vân quan hệ không tệ ước chừng phải thật giết còn lại ngoại môn đệ tử vậy làm phiền hay lại là các nàng nhưng khi hai người thấy lạc vân tràn đầy uy hiếp ánh mắt không thể làm gì khác hơn là rút kiếm chỉ diệp hiên lệnh lùng nói lớn mật ra hỏa dám can đảm tự tiện đả thương đám tông môn đệ tử còn không thúc thủ chịu chói hai người này ngược lại là rất thông minh vừa lên tới trước hết đem mình đứng thẳng ở chính diện tránh cho sau chuyện này truy cứu tới khá là phiền phức mắt thấy trên người hai người tất cả đều bộc phát ra huyền linh trung kỳ khí tức diệp hiên nhỏ mị lên con mắt nhìn hai người nhàn nhạt nói ai ở tiến lên một bước tự gánh lấy hậu quả một màn này hấp dẫn tới không ít phụ cận không có chuyện làm đệ tử một đống lớn nữ đệ tử rất mau đem nơi này vây nước chảy không lọt khi thấy nằm trên đất là vân Tất cả đều biểu tình kinh ngạc. Ồ, này không phải Lạc Vân ấy ư? Thế nào bị người đánh cho thành như vậy? Cắt đáng đời, để cho bình thường nàng tiếp tay cho giặt nha, tại sao không ai đem nàng đánh chết? Hừ, nhỏ tiếng một chút, vạn nhất bị người nghe được, ngươi sẽ chết định á. Rất Rõ nhiên, Lạc Vân ở băng tuyết thần tông nữ đệ tử trong tâm khảm, cũng không phải là cái gì vai chính diện. Thậm chí, cũng chỉ mong có người có thể giáo huấn nàng một phen. Mà khi các nàng thấy cùng hai nàng rằng co diệu hiên, mọi người trong nháy mắt công khai. Nhưng mỗi người chung, cũng ôm ánh mắt đồng tình, này nam đệ tử thật đúng là cả gan làm loạn liên lạc vân cũng dám đánh, không sợ sau lưng nàng nhân trả thủ sao? Muốn biết rõ, lạc vân có thể lấy chính là huyền linh trung kỳ, lại chế ba toàn bộ ngoại môn không ai dám trêu chọc, đó là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân này, các nàng cũng không cách nào so sánh với. Bây giờ diệp hiên, ai, xong đời rồi. Thậm chí nói, liên chỉ một đi theo lạc vân kia hai người nữ đệ tử, sức chiến đấu cũng đều tương đối khá. Hai người nếu thật liên thủ, một loại ngoại môn đệ tử thật đúng là không cách nào cùng xứng đôi. mắt thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, lạc vân trên mặt tái nhợt càng là khó coi, hướng hai người kia hét không ra tay nữa. Quay đầu các ngươi cho tên kia một cái kết quả. Vừa nói ra lời này, hai nàng hai mắt nhìn nhau một cái, cùng tiến lên. Hai người gần như cùng lúc đó nói, ngay sau đó tất cả đều gật đầu một cái, cầm kiếm xông về Diệp Hiên. Đối với hai người công kích, Diệp Hiên ngay cả động cũng lười động, về phần Huyền Khí, càng là không có lười thả ra. Nói như thế, ở trước mặt hắn đùa bỡn kiếm, vậy cùng đùa bỡn tiện không có khác nhau chút nào. Đầu tiên là méo một chút đầu, né tránh trong đó một lớn lên kiếm công kích, tiếp lấy một cái cắt chợt quét tới, hung hăng rơi vào trên mặt người kia. Cả ngươi Trên không trung phạm vào tầm vài vòng mới nện trên mặt đất, tiếp lấy một người khác, kết quả đại không kém kém, Diệp Hiên dễ dàng né tránh công kích, trở tay lại vừa là một bản thai cho ra đi. Đạo mắt công phu, hai người liền nằm trên đất, thống khổ gào thét bi thương. Cứ việc vô dụng huyền khí, có thể Diệp Hiên dù sao đạt tới sinh tử chi cảnh, thuần túy lực lượng cũng phi thường kinh khủng. Hai người nửa gương mặt gần như cũng biến hình, nhìn mọi người tất cả đều sợ hãi tại chỗ cũng đều là nữ đệ tử, tưởng tượng hạ một cái tắt rút ra gương mặt biến hình, cũng không khỏi rùng mình. Lại nhìn về phía Diệp Hi lúc, trên mặt mọi người thêm mấy phần kinh sợ thậm chí có nhiều chút nữ đệ tử, trong mắt tràn đầy tinh tinh. Người này, thật là đẹp trai a. Đúng vậy, hơn nữa dáng vẻ rất lợi hại. Không được, ta muốn đuổi theo hắn. Dĩ nhiên, nếu như hắn lần này có thể còn sống sót lời nói. Dù sao, Diệp Hiên lần này xoái là thực sự xoái, nhưng cũng hoàn toàn thọc tổ hung vỏ vẻ. Cứ việc Diệp Hiên nhìn thực lực rất không tồi, nhưng ở chàng không người biết hắn, hơn nữa Diệp Hiên là theo âm hy lan lộn chung một chỗ, cũng không có người sẽ coi hắn là thành nội môn đệ tử, hoặc là đẳng cấp cao hơn đệ tử. Âm Hy muốn thật là nhận biết loại người như vậy. Làm sao luân lạc tới làm đệ tử tạp dịch? Giải quyết ba người, sắc mặt của Diệp Hiên như thường, liếc nhìn Sở xỉnh nơi quyển sổ, ngoắc tay, kể cả bút cùng giá hiện trong tay hắn. Sau đó, Diệp Hiên đi tới Sở xỉnh trước mặt Âm Hi, đem mấy thứ đưa cho nàng, trên mặt lộ ra như gió xuân ấm áp nụ cười, không sao đã, các nàng đều bị ta đánh gục. Âm Hi ngạc nhiên liếc nhìn tam nữ, lại nhìn một chút Diệp Hiên, sững sờ một lát sau, ở nổ tệ phục trên viết rồi ba chữ: Cảm ơn ngươi. Sau đó, lại ở phía trên viết một hàng chữ: Ngươi đi mau đi, Trần Khanh sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ tới. Diệp Hiên hơi nhíu mẩy, "Trần Khoan, vậy là ai?" Đang lúc này, Diệp Hiên bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nói, "Ngươi đi mau, có người cho Trần Khoan báo tin, hắn rất nhanh sẽ biết dẫn người bao vây nơi này, đến thời điểm ngươi nhất định phải chết." Diệp Hiên liếc nhìn đám người, xem ra, đây là có nhân cho hắn truyền âm nhắc nhở. Mặc dù không biết là ai, nhưng hắn vẫn há mồm nói câu, "Đa tạ nhắc nhở, bất quá, không cái kia cần phải." Ngay sau đó nhìn về phía mặt đầy nóng nảy âm khí, hắn sờ một cái đối phương đầu, mỉm cười nói, "Yên tâm đi, có ta ở đây này, Băng Tuyết Thần Tông không người thả tứ." xa xa trên đất, Lạc Vân trọng thương không thể động đậy, nhưng kia đôi con mắt từ đầu đến cuối cũng tràn đầy oán độc được nhìn Diệp Hiên. Gia hỏa đáng ghét, đợi một hồi Trần Quan đến, nhất định phải hắn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Không, ta phải từ từ hành hạ ngươi, ở trước mặt ngươi hành hạ chết kia nha đầu. Nàng con tưởng rằng, Diệp Hiên với Âm hy quan hệ bất phàm, liền nghĩ như vậy. Diệp Hiên cảm nhận được ánh mắt của nàng, đưa tay, Âm hy giặt quần áo trong chậu thuộc về ba người này quần áo, tất cả đều phiêu, xen lẫn số lớn nước dơ, một tia ý thức vỗ vào trên người Lạc Vân. Quần áo của tự mình, tự mình giật Lạc Vân tức thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm màu đến, mà người chung quanh nhìn theo một cái hạ giận, trong lòng đều tại thầm vui. Cùng lúc đó bên kia, mới từ Băng Du cung điện đi ra Trần Khoan, liền thấy vội vàng chạy tới một ngoại môn huynh đệ. "Lão đại, không xong, chị dâu nàng ở chỗ ở bị người đánh, hơn nữa thương rất nghiêm trọng." Chương 45, ngoại môn đệ nhất nhân. Trần Khoan vừa lấy được lão đại truyền đạt phân phó, điều tra đi trong tông môn một cái tên là Diệp Hiên gia hỏa. Nhắc tới cũng kỳ quái, lần này lão đại đặc biệt dặn dò, không cho phép trêu chọc để cho điều tra hàm nhân. Chỉ là Những thứ này liền không phải hắn nên quan tâm độ, ngược lại lão đại phân phó hắn làm theo liền có thể. Lại không nghĩ rằng, vừa mới đi ra liền nghe được này các loại tin tức. Nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày, trên người mơ hồ tản ra khí tức bạo ngược, biết không biết rõ đánh lạc vân nhân là ai. Nghe vậy, kia tiểu đệ bị dọa sợ đến cả người run run, lắc đầu nói, không biết rõ, hắn không có mặc tông môn quần áo trang sức, cũng không biết rõ hắn thân phận cụ thể, rất có thể không phải tông môn nhân viên. Nghe nói như vậy, vốn là phẫn nộ trần quan, càng là tức giận vô cùng, chợt mắt nhìn người kia liếc mắt, đi thông báo các huynh đệ cho ta đem bên kia phong tỏa. Lao tử ngược lại muốn nhìn một chút, người nào dám ở Băng Tuyết Thần Tông ngoại môn phép lối? Làm ngoại môn đệ nhất nhân, lại phía sau còn có băng du làm lão đại, liền coi như là bình thường nội môn đệ tử cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Ma Cầm Lạc Vân, có ai không biết là hắn Trần Khoan bảo bọc nữ nhân, lại dám ngay trước mọi người ra tay với nàng, đơn giản là đối với hắn cực lớn khiêu khích, này Trần Khoan sao có thể nhịn được rồi? Nhưng ngay sau đó, một đạo nữ tử bình hòa thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Trần Khoan, ngươi ở nơi này làm gì?" Theo tiếng kêu nhìn lại, làm Trần Khoan thấy trước mặt đứng nhân, trên mặt lửa giận trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là nơi nơi mỉm cười cùng cung kính. "Sư phụ, ngươi thế nào ở nơi này, đồ đệ cho ngài thỉnh an." Vừa nói, Trần Khoan mọi thứ cung kính hướng phía trước nữ tử hành lễ, cũng trả lời, "Đệ tử là được Băng Du sư huynh phân phó, đi làm một số chuyện." Nghe vậy, kia nữ tử liếc hắn một cái, "Ta tựa hồ đã nói với ngươi, sau này phải gọi ta lớn lên lão, ta với ngươi quan hệ thầy trò đã hết." Nàng thanh âm cực kỳ lạnh giá, Trần Khoan vội vàng nói, "Thật là xin lỗi, đệ tử lại quên." "Đệ tử Trần Khoan" Bái kiến Băng Hi trưởng lão. Thấy hắn sửa lại, Băng Hi thần sắc lúc này mới ôn hòa rất nhiều, nàng xem mắt cách đó không xa Băng Du thuộc quyền cung điện, vừa nhìn về phía Trần Khoan thổ khí như lan. Gần đây những ngày qua, tông môn tới vị không giống vật thường nhân, ngươi nhớ không muốn cùng với phát sinh mâu thuẫn, nếu không, không có người có thể giữ được ngươi, bao gồm ta. Trần Khoan gật đầu liên tục, không thành vấn đề, chính là không biết trưởng lão ngài nói vị kia là. Băng Hi từ từ nói ra cái tên đó, hắn gọi Diệp Hiên, liên quan tới chuyện hắn, ngươi rất nhanh sẽ biết rõ ràng. Khuyên ngươi sắp xếp chính chính mình vị trí, ngươi chỉ là một ngoại môn đệ tử, mà liên quan đến hắn là tầng cao hơn mặt chuyện, ngươi chớ có nhúng tay. Lần nữa cảnh cáo một phen, Băng Hy xoay người rời đi, lời nói đã đến nước này, ngươi đi giúp đi. Nhìn Băng Hy bóng lưng ly khai, Trần Khoan nhíu mày. Diệp Hiên, lại vừa là danh tự này. Trần Khoan không khỏi liếc nhìn sau lưng Băng Du cung điện, cặp mắt hơi nheo lại. Mặc dù nói hắn là nhận thức Băng Du vì lão đại, cũng không đại biểu hắn là cái ngu rốt. Mới vừa rồi vị này chỉ thiếu chút nữa đem lời nói ra nói, Thuần Túy chính là đang cảnh cáo hắn. Không nên đúng tay Bang Du cùng Diệp Hiên sự tình ở giữa. Trần Khoan tự nhiên không biết rõ, Bang Du với kia Diệp Hiên giữa rốt cuộc có gì bất hòa, nhưng có thể để cho Bang Hi sư phụ cũng nhắc nhở hắn chớ coi trêu chọc người, hiện nhiên không phải nhân vật đơn giản. Thậm chí nói, đối phương rất có thể với thân phận của Bang Du ở cùng trình độ, nếu không cũng sẽ không chỉ chuẩn điều tra tự mình, mà không cho phép trêu chọc. Các loại dấu hiệu tỏ rõ, Bang Du lần này chính là ở coi hắn là lính cảm tự rồi. So sánh với Bang Du cái này lão đại, hắn càng tin tưởng chính mình vị kia đã từng sư phụ lời muốn nói. Cứ việc Hắn cùng với băng phi chỉ có chưa tới nửa năm quan hệ thầy trò, vốn nhờ vì một chuyện cùng hắn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, nhưng nàng đối với mình vẫn là phát ra từ thật lòng địa chiếu cố. Ở một ít thời khắc mấu chốt, liền sẽ dành cho hắn một ít nhắc nhở, cũng chính là nàng, mình mới có thể ở tông môn mấy lần nhân viên thay đổi đại triều trung, ngồi vững ngoại môn đệ nhất vị trí. Về phần băng du, hắn phi thường rõ ràng, đây chẳng qua là hắn leo lên cao hơn vị trí đường tắt. Hắn tự nhận chính mình đối đãi băng du trung thành cảnh cảnh, nhưng bây giờ đối phương lại muốn coi hắn là lính cảm tử dụng, cái này coi như quá phận. Băng du. Trần Khoan Miệng trong lặng lẽ lẩm bẩm danh tự này, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Một bên tiểu đệ thấy vậy, Trần Trơ nói, "Cái kia, lão đại, chúng ta còn nói người sao?" Nghe vậy, Trần Khoan lúc này mới nhớ tới, mình còn có sự tình không giải quyết, mẹ nó chính mình nữ nhân bị đánh, hắn còn chưa có báo thù đây. Lúc này hừ lạnh nói, "Nói nhảm, đi gọi nhân." "Đùa, Diệp Hiên ta không giải quyết được, còn không giải quyết được một cái thậm chí khả năng không phải băng tuyết thần tông ra hỏa sao?" Về Phần nói đem người này cùng Diệp Hiên liên hệ với nhau, hắn căn bản là không có nghĩ tới loại khả năng này. Hắn không tin tưởng Lạc Vân sẽ là một ngu rốt, ở không biết rõ đối phương lai lịch dưới tình huống thì tùy cùng người tranh đấu. Dù sao nếu như thật gặp phải tông môn địa vị cao quý người, Lạc Vân nhất định sẽ chủ động nhận túng, gần đó là mất mặt, cũng so với bỏ mạng tốt hơn. Vì vậy, Trần Khoan không hề nghĩ ngợi liền lao tới đi hiện trường. Mà tại chỗ, Diệp Hiên vẫn không hề rời đi, trên thực tế, khoảng cách mới vừa rồi cũng mới bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Trung bên vẫn tụ nhóm lớn khán giả, nhất là khi các nàng biết rõ, bị đánh người là Lạc Vân sau đó, càng là kéo chính mình sư tỷ muội cùng đi nhìn. Các Nàng cũng đều muốn nhìn một chút, chuyện kế tiếp tỉnh, sẽ tới đâu phát triển. Đến tột cùng là cái này trên trời hạ xuống thiên tài càng hơn một bậc, hay lại là gần sắp đến trần khoan, đem hung hăng dạy dỗ một trận. Diệp Hiên bên này là đang an ủi âm Hi, để cho nàng không cần lo lắng sẽ phải chịu trả thù. Không bao lâu, xa xa truyền tới liên tiếp dồn dập tiếng bước chân, tiếp lấy quát trói hai âm thanh không ngừng truyền ra. Trần khoan lão đại giá lâm, hết thảy mau tránh ra. Thanh Trạng, dứt tiếng nói, mọi người chung quanh biến sắc, rối rít tự giác lui về phía sau. Tiếp đó Đặt tới mấy chục danh mặc đồng phục ngoại môn đệ tử đồ trang sức nam đệ tử, từ chung quanh bao vây. Mà ở phía xa, trên trăm tên đệ tử chính là đem phụ cận đường kính vài trăm thước vây chết. Một đám nữ đệ tử thấy ở đây ngoại hai cái vòng đây, trong lòng lâm thầm thở dài. Xem ra, Trần Khoan lần này là hoàn toàn nổi giận, thoáng cái mang tới nhiều người như vậy, vị công tử kia sợ rằng phải xong rồi. Duy nhất điều động nhiều như vậy ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn là như thế trong thời gian ngắn, sợ rằng trong ngoại môn đệ tử cũng liền Trần Khoan có thể làm được. Bị gần hơn 200 người nặng nề bao vây, âm hi mặt tái nhợt như tờ giấy. Không việc gì, có ta ở đây." Diệp Hiên hướng nàng cười nhạt, ngay sau đó đem nàng kéo đến phía sau mình, tầm mắt lạc ở trên người mọi người. "Khắc lãng phí thời gian, các lao đại của ngươi lâu rồi, trực tiếp để cho hắn cút ra đây." Đối mặt đến gần 200 người bao vây, Diệp Hiên vẫn một bộ ổn định như thường dáng vẻ, cái này làm cho những thứ kia bao vây đệ tử của hắn rất là khó chịu. "Người này, thật đúng là đủ có thể giả bộ, cũng tới mức này rồi, còn dám nói ẩu nói tả. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ đằng xa rơi xuống, cuốn vọng ra hỏa. Người kia nhìn Diệp Hiên, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Chương 46: Giết người. Nhất là làm Trần Khoan thấy hơn 10 ngàn phân trật vật là vân, càng lựa giận xung quan. Hắn đi tới Lạc Vân bên người đem đỡ, thấy là Trần Khoan đến, Lạc Vân trực tiếp đau khóc thành tiếng. "Trần Khoan sư minh, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta a." Tiên địa khinh người quá đáng. Lạc Vân một bộ nước mắt như mưa khắp giống, nghe Trần Khoan tâm lý rất cảm giác khó chịu, trong mắt hắn, Lạc Vân có thể vẫn luôn là rất nghe lời, nhu thuận nữ tử. Bây giờ, lại bị nhân đánh cho thành như vậy, đơn giản là lẽ nào lại như vậy. Liên vội vàng từ không gian giới chỉ xuất ra một viên đan dược cho Lạc Vân ăn vào. Hắn trầm giọng nói: "Vân Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ để tiểu tử kia cùng con tiện nhân kia, bỏ ra huyết giá." Thần sắc hắn giữ tợn, liếc nhìn Diệp Hiên cùng Âm Hi, cắn răng nghiến lợi nói: "Lạc Vân lau khô nước mắt, ôn nhu mềm mại nói: "Ừ. Sư Minh, ta tin tưởng ngươi, bất quá, con tiện nhân kia ngươi có thể đóng để ta làm xử trí a ư? Cũng là bởi vì nàng ta mới biến thành như vậy, ta nhất định phải thật tốt hành hạ chết nàng. Bao gồm cái tên nam, nhất định cũng phải để cho hắn thống khổ chết đi." Hiển nhiên, trong lời này người trước chỉ là âm hỉ. Nghe vậy Âm Hi trong mắt tràn đầy sợ hãi bất quá bị Diệp Hiên kéo ở sau lưng, lại không khỏi có loại an tâm cảm giác. Diệp Hiên một bên âm thầm thi triển cái định thần huyền kỹ năng, một bên hệ yên lặng lắng nghe đến trước mặt tiện nhân kia giả bộ đáng thương. Mọi người xung quanh nghe được Lạc Vân lời nói càng là buồn nôn, người này trả đũa bản lĩnh thật đúng là lợi hại. rõ ràng là chính mình tới móc bị người đánh, đến trong miệng nàng, ngược lại thì thành nhân gia không phải. nhưng mà Trần Khoan cũng không có hoài nghi lời nói của nàng, khu trọng gật đầu một cái, không thành vấn đề. đợi một hồi ta trước hết giết cái kia nam, lại đem kia nha đầu bắt tới cho ngươi xử trí. Dứt lời đứng dậy hướng Diệp Hiên đi tới. Hai người liếc nhau một cái, Trần Khoan lệnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi còn có cái gì gii ngôn phải đóng đại sao?" Trong tông môn, nội môn đệ tử hắn đều biết, đệ tử nòng cốt cũng cũng từng thấy, về phần thánh tử càng không cần phải nói, vô cùng quen thuộc. Có thể người trước mắt này, rất rõ ràng không thuộc về trong đó. Nhưng chỉ muốn không phải kệ trên một trong, hắn còn thật không cần đem để ở trong lòng, sắt liền đến giết, ngược lại có băng hy, cùng với băng du cho hắn chỗ dựa. Hơn nữa, nếu quả thật là thân phận tôn quý người, như thế nào lại xuất hiện ở đây ngoại môn khu vực? lại với một cái đệ tử tạp dịch dính liễu quan hệ có câu nói vật dĩ loại tụ không liền nói trước mắt một màn này hắn cũng không tin Diệp Hiên sẽ là nhân vật lợi hại gì nghĩ tới đây trong mắt của hắn sát cơ càng hơn là nàng trước gây chuyện ngươi chẳng lẽ không quản Diệp Hiên nhỏ mị đến con mắt nói Trần Khoan kinh thường cười một tiếng vậy thì như thế nào lao tử nhân muốn giết ngươi ngươi cũng cho ta bị nghe vậy Diệp Hiên nhìn hắn nhàn nhạt nói đã như vậy Di ngôn ta cảm thấy ngươi cho nàng lưu lại tốt hơn một chút ánh mắt của hắn không khỏi liếc nhìn bị một tên đệ tử đỡ lạc vân Người sau bị ánh mắt của hắn nhìn một cái, chính là cảm giác sống lưng lạnh cả người, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Trần Quan lập tức công khai ý hắn, ngươi dám? Lao tử giết ngươi! Ở trước mặt hắn, uy hiếp hắn nữ nhân, đơn giản là sống không nhịn được. Dứt lời, trong tay xuất hiện một thanh rộng lớn trường đao, hắn nắm ở hai tay, thân trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ huyền khí, khí thế trực bước huyền linh đỉnh phong. Tiếp ta một chiêu, thoái sơ trảm. Huyền khí bị hắn ngưng tụ thành một đạo khí nhật, phủ ở trường đao trên, tiếp lấy cả người hắn bọc lại ở huyền khí bên trong, dẫn đầu hướng Diệp Hiên phát động công kích quanh mình không khí đều ở đây một chiêu bên dưới ẩm vang rội vây xem những thứ kia nữ đệ tử trong lòng thất kinh này trần khoan xem ra là thật bị chọc giận vừa lên tới đó là hắn mạnh nhất chiêu thức phái sơn chạm địa giai cấp thấp huyền kỹ luyện đến đại thành sau đó cơ đao giữa có thể toái sơn liệt địa bên ngoài môn trong hàng đệ tử có thể nói là đỉnh phong huyền kỹ rồi cẩn thận bên hai lại truyền tới trong đám người nhắc nhở âm thanh chỉ là lần này diệp hiên biểu tình vô cùng lãnh đạm nhàn nhạt, nhạt nhìn kia trường đao mang theo lăng liệt khí thế hướng tới mình sau lưng lâm hy cũng gấp đang nhẹ chân nhưng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ kia công kích hạ xuống. Cho đến thời khắc tối hậu, Diệp Hiên lại tay không lĩnh đón. Người này điên rồi sao, lấy tay đi đón lưỡi đao. Mọi người toàn bộ cũng kinh hô thành tiếng, cho là Diệp Hiên là tại tìm chết. Có thể trong nháy mắt kế tiếp, các nàng liền bị chấn động đến. Chỉ thấy Diệp Hiên chỉ là thoáng nghiêng thân, liền dễ dàng né tránh đối phương này ác liệt cực kỳ công kích. Mạnh mẽ khí lang rơi trên mặt đất, bộc phát ra rung trời tiếng nổ, vô số băng tiết tứ tán bay tán loạn, đợi đến tan hết lúc, trên mặt đất bất ngờ để lại một đạo thật sâu địa giao vết. Có thể cũng ngay lúc đó, trên người Diệp Hiên hiện ra một cổ huyền khí ngưng tụ ở trong tay, tiếp lấy vô vào trên người Trần Quan. Trần Quan chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt vô bị lực lượng, trong nháy mắt đem thân thể của hắn bọc lại, chấn động, để ép phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát. Mà thân thể của hắn, càng là trực tiếp đập xuống đất, đập ra một cái hố sâu. Hắn giống như chó chết nằm trên đất, tràn đầy huyết con mắt của kia, không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Hiên, muốn nói chút gì, có thể tiếp theo chính là một búng máu phun ra ngoài, nhuộm đỏ nước trên mặt đất tinh. Giải quyết hết Trần Quan, Diệp Hiên không có như vậy kết thúc ý tứ. Hắn từng bước một đi về phía Mới vừa bị đỡ dậy là Vân. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không tiếng động. Thậm chí người sở hữu liền đại khí đều không thở gấp một cái, chủ yếu vẫn là là bị Diệp Hiên mới vừa rồi một kích này rung động đến. Một đòn, vẹn vẹn một đòn liền đem Băng Tuyết Thần Tông ngoại môn đệ nhất cường giả bị thương nặng, này là kinh khủng bậc nào thực lực. Gần đó là nội môn đệ tử, cũng không dám hứa chắc có thể làm được chứ. Người này rốt cuộc là người nào? Thật là Băng Tuyết Thần Tông đệ tử sao? Liền đang lúc mọi người rung động đang lúc, Diệp Hiên đi tới trước người là Vân. Vốn là giữa bọn họ cản trở chừng mấy danh trần khoan thủ hạ. Có thể đối mặt Diệp Hiên, không ai dám ngăn trở phân nửa, toàn bộ đều giống như tránh ôn thần một loại lui về phía sau, ngay cả Lạc Vân người bên cạnh cũng đều không tự chủ lui về phía sau. Thấy vậy, Lạc Vân vô cùng sợ hãi, nhìn những tên kia mắng, các ngươi những người này, nhanh ngăn hắn lại. Nhanh ngăn hắn lại cho ta. Nhưng mà cho đến cuối cùng, cũng không có người nguyện ý giúp nàng, tuyệt vọng nàng hướng về phía mọi người gào thét, các ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đáng tiếc lời nói của nàng, ở mọi người nhìn lại liền là phong giám, vì bảo vệ ngươi. Đi đắc tội một cái như vậy đáng sợ ra hỏa, đó mới là thật khở tử. Khắc đều, hôm nay không người có thể cứu được ngươi. Vừa nói, Diệp Hiên đưa tay nắm lạc Vân cổ áo, đem cả người sủi lên nàng lôi dậy, đang lúc hắn chuẩn bị động thủ, phía sau một đạo mang theo đến run dậy thành âm quát lên. "Ngươi, ngươi dám động nàng, ta liền giết nàng." Nghe vậy, Diệp Hiên chậm rãi quay đầu. Trong tầm mắt, Trần Khoan Tiên kia chẳng biết lúc nào đứng lên, miệng đầy là huyết, chính một tay nhấc đến nào, lưỡi dao liền kẹp ở âm huy trên cổ, chính hướng về phía hắn quát tầm lên. Trong mắt, bầu không khí khẩn trương lên nhưng mà đúng vào lúc này sau khi Diệp Hiên đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, đem Lạc Vân thân thể cao dơ lên, mà nắm cái tay kia, dần dần bắt đầu dùng sức. Mà Lạc Vân liều mạng dãi dùa, đáng tiếc hoàn toàn kiếm không tránh thoát, đây giống như thép như sắt thép cánh tay. Rác rác một tiếng xương vỡ vụn thanh âm vang ở trong lòng mỗi người. Không, Trần Khoan giống giận lên tiếng, hai con ngươi máu đỏ một mảnh. Cũng ngay lúc đó, hắn phát hiện thân thể của mình không động được, trong tay đao cũng ngã xuống đất. Tiếp lấy thân thể của hắn phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng đánh trúng, trong nháy mắt bay rất ra ngoài, đập vào bên cạnh trên tường chính là đem một mặt tường thủy tinh cũng cho đập sập rồi Diệp Hiên ngắm trong tay tắt thở lạc vân vốn là không muốn giết người cần gì phải tìm chết muốn uy hiếp hắn cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng trong sân hoàn toàn tĩnh mịch ngay vào lúc này lại một trận lao tạm chuyển tới âm thanh tránh ra tránh ra thần tông đội hộ vệ văn phòng không bao lâu vốn là trung quanh một chúng ngoại môn đệ tử trong nháy mắt bị một nhóm lớn mặc ngân giáp hộ vệ thay thế Diệp Hiên bị bao vây trong đó khi bọn hắn thấy bên trên lạc vân thi thể toàn bộ đều thần sắc đại biến căm tức nhìn Diệp Hiên lớn mật dám ở thần tông ngay trước mọi người giết người, còn không thúc thủ chịu chói. Chương 47, ý thế giết người. Vốn là bọn họ chỉ là nhận được có người bên này có người ở âm thầm phát sinh mâu thuẫn, lúc này mới tới kiểm tra tình hình bên dưới huống. Thật không nghĩ đến, mới vừa qua tới, liền thấy như vậy kinh sợ một màn. Thật là có người dám ở trước mặt mọi người công khai giết chết đồng môn, thật là vô pháp vô thiên rồi. Tổng cộng hơn 20 danh ngân giáp hộ vệ tất cả đều xông về phía trước, đem Diệp Hiên cùng Âm Hi bao vây lại, ngay sau đó rút vũ khí ra chỉ hắn. Nam tử cầm đầu tên là Băng Thần là một gã huyền hoàng đỉnh phong ngân giáp hộ vệ cùng thời điểm là cái này đội hộ vệ cấp trên hắn liếc nhìn hiện trường nhất là khi hắn phát hiện người chết đúng là là vân mà xa xa nằm là trần quan sau hắn biểu tình càng là khó coi mà thấy đội hộ vệ đến trần quan chịu đựng đau đớn từ dưới đất bò dậy hướng bên này bước nhanh đi tới băng thần đội trưởng đây nên tử gia hỏa chẳng phân biệt được phải trái đúng sai rất là vân ngươi có thể nhất định phải làm đệ tử làm chủ a thứ người như vậy ở thần tông căn bản là cái mối hoạ xin ngài coi bọn họ là chàng chết hắn trật vật khắp khuôn mặt là thống khổ. Thanh em một số gần như cầu khẩn, kia còn có một chút mới bắt đầu hào tình vạn trưởng dáng vẻ, mà băng thần làm ngoại môn hộ vệ đội trưởng cũng rất rõ ràng vị này Trần Khoan đứng sau lưng nhân, cho tới nay hắn đều muốn cùng Trần Khoan đóng quan hệ tốt, chỉ là không có cơ hội. Dưới mắt có thể không phải là thời cơ tốt nhất, đương nhiên làm ngoại môn đội hộ vệ đối với bên trong tông môn người gây chuyện sát thực có mặc sức hành hành quyền lợi, nhưng là phải là sự tình ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ, lại mục tiêu vẫn có sức uy hiếp thời điểm mới vừa dùng thích hợp. Mà dĩ nhiên mặc dù giết người nhưng cũng không có phải tiếp tục tổn thương người khác ý tứ trên thực tế cho dù thật là giết hắn đi, không thể đem hắn tại chỗ đánh chết. nhưng với hắn mà nói, đường đường hộ vệ đội trưởng, thoáng phạm pháp giết một người, căn bản là việc rất nhỏ. ngược lại sau chuyện này thế nào báo cáo, còn không phải một mình hắn nói đoán. nghĩ tới đây, băng thần liền hỏi cũng không hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liếc nhìn Diệp Hiên cùng âm Hỷ, dáng can đảm không nhìn Tông môn thiết tác, ác ý chu diệt đồng môn. hôm nay liền đem bọn ngươi tại chỗ đánh chết, còn không thúc thủ chịu chối. vừa nói ra lời này, chung canh một đám ngân giáp hộ vệ rối rít mở ra tự thân khí trạng. Rõ ràng là hơn 20 danh huyền hoàng sơ kỳ cùng với trung kỳ hộ vệ. Nhiều như vậy huyền hoàng cảnh giới đồng thời thi triển ra khí tức, nhược Diệp Hiên thực lực yếu một ít, nội tạng sợ rằng đều phải trong nháy mắt bị chấn bể. Rất rõ ràng, đối phương là muốn thông qua cường đại khí tràng, trực tiếp đem hắn tại chỗ chém chết, lại giết người ở vô hình, như vậy sau chuyện này truy cứu tới, cũng dễ dàng thoát thân. Đáng tiếc, đối mặt Diệp Hiên, chỉ những thứ này khí tràng, coi như lại nhân với mười, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Âm Hi bị hắn hộ ở bên người, tự nhiên cũng không chịu ảnh hưởng chỉ là nàng nhìn trước mặt hết thảy, lại nhìn một chút Diệp Hiên. Tiếp theo tại trên quyển sổ viết hàng chữ dơ lên trước mặt Diệp Hiên. Thật xin lỗi, cũng là bởi vì ta mới biến thành như bây giờ. Ngay sau đó, nàng đưa tay tay nhỏ ở giữa cổ lục lọi một hồi, đem vòng cổ tháo xuống. Nàng có chút không bỏ được cuối cùng liếc nhìn vòng cổ, nhưng vẫn là đem nhét vào Diệp Hiên trong tay. Diệp Hiên lăng chỉ chốc lát, đón lấy, nàng trong mắt lóe lên một tia rứt khoát, lại đang trên quyển sổ viết một hàng chữ, dơ cho kia băng thần nhìn. Mạnh như Huyền Hoàng, tự nhiên thấy rõ trên quyển sổ vậy được tự. Hắn không phải cố ý muốn dứt lời cũng là bởi vì ta mới biến thành như bây giờ, mời các ngươi tha cho hắn một mạng, để cho ta tùy các ngươi xử trí. Diệp Hiên là bởi vì nàng mới giết người, bây giờ đối mặt đội hộ vệ vẫn trách, đây là nàng duy nhất có thể giúp Diệp Hiên làm. Hy vọng có thể nhờ vào đó, để cho bọn họ thả Diệp Hiên một con đường sống. Ngươi, băng thần nhìn nàng một cái, hừ lạnh nói, ngươi cho là mình là ai? Chính là đệ tử tạp dịch, tiện mệnh một cái, giống như sở hữu hắn. Bất quá, ngươi đã chủ động nhận tội, ngược lại ta là có thể cho các ngươi tử thể diện một chút. Mặc dù nghi ngờ hai bởi vì sao không bị khí tràng ảnh hưởng nhưng không trở ngại hắn để cho người ta động thủ giải quyết. Hắn cho một người trong đó nháy mắt, hộ vệ kia nhất thời hội ý, tuấn Diệp Hiên đi tới. Diệp Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, mà là nhìn Diệp Thần, thanh âm lạnh giá, ngươi làm chấp pháp giả, cũng không phân thiện ác đúng sai, tiếp tay cho rặc, chớ không phải cho là không người động được ngươi. Lời này thật ra khiến Băng Thần thoáng cau mày, đảo không phải là bị Diệp Hiên thuyết phục, mà là đối phương những lời này nói 10 phần phân tích, để cho hắn lo lắng, đối phương có thể hay không cũng có hậu trường. Đang lúc hắn bởi vì lúc, bên cạnh máu me đầy mặt Trần Khoan tiến tới hắn bên hai, thấp giọng oán hận nói: "Reset hắn đi, đợi đến ngày sau ta nhất định ở Băng Du sư huynh cùng sư phụ kia thay ngươi nói tốt vài câu. Đến lúc đó, ngoại môn trưởng lão nói không chừng thì có ngươi vị trí. Cho dù xảy ra chuyện, cũng có ta cho ngươi chịu trách nhiệm." Này vừa nói, để cho băng thần không có lo âu. Trần Khoan phía sau đây chính là Băng Du, đại trưởng lão duy nhất tối tử ở tông môn địa vị cao, vượt quá tưởng tượng. Mà hắn sư phụ Băng hi, tuy nói chỉ là nội môn trưởng lão, nhưng lại là tổng chủ băng linh đệ tử đắc ý nhất, thật nói đến năng lực lớn, cũng không điếu với Băng Du. Có hai vị này chịu trách nhiệm, hắn còn sợ cái bướu Đo, hai vị này chung vào một chỗ cũng còn sắp xếp bất bình nhân, ở toàn bộ băng tuyết thần tông tuyệt đối không nhiều. Hắn liền không tin tưởng, chính mình sẽ xuôi xẻo đến vừa vật độ phải. huống chi, Trần Khoan còn mở ra như vậy điều kiện ưu đãi. Trần sư đệ, ngươi cứ việc yên tâm, ta làm việc, chưa từng thất thủ." Băng Thần truyền âm nói, sợ bị nhân nghe được sẽ không tốt. Trong lòng Trần Khoan thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía Diệp Hiên, trong lòng hung tận suy nghĩ, chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết Lạc Vân, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Mà Băng Thần, ở có Trần Khoan sau khi phân phó, cũng thì có sức lực nói chuyện cũng lớn lối mấy phần, hắn nhìn Diệp Hiên, khinh thường cười một tiếng, chẳng phân biệt được thiện ác đúng sai, đơn giản là buồn cười. Băng Thần rút ra ra trong tay mình trường kiếm, chỉ Diệp Hiên lạnh lùng nói, làm chấp pháp giả, ta nói ngươi là sai, ngươi chính là sai, ta nói ngươi là ác, ngươi liền tội ác tại trời. Biết, huống chi nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi còn có cái gì tốt chống chế? Hôm nay muốn không giết ngươi, không đủ để bảo vệ Thần Tông phương pháp, lên cho ta. Vừa dứt lời, cái kia đi về phía Diệp Hiên ngần giáp hộ vệ, trong mắt sát ý hiện lên, vung trường kiếm trong tay hướng Diệp Hiên bổ tới, nhận lấy cái chết. Trường kiếm kia, tịch quyển chư lăng liệt kiếm khí hướng Diệp Hiên đầu mà tới. Trung quanh một đám nữ đệ tử tất cả đều nương thờ, cũng không dám thở mạnh. Thậm chí có những người này, không đành lòng nhìn Diệp Hiên đầu một nơi thân một nẻo, nhắm lại con mắt. Bang thần thấy vậy, trong lòng cười lạnh, khinh địch như vậy liền đắc thủ, còn tưởng rằng thật lợi hại đâu rồi, nhìn tới mình cả nghĩ quá rồi. Sau một khắc, Diệp Hiên trong tay thoáng qua một đạo bạch quang, đem một khối lệnh bài ngăn cản ở trước người. Kia đang muốn sát Diệp Hiên hộ vệ, vốn đang chính khịt mũi coi thường, Diệp Hiên cầm thứ gì? nhưng khi hắn thấy trên lệnh bài tự sau mỹ mắt trợn giật mình không nói hai lời đem công kích cho lệnh qua một bên một kiếm này trên đất lại lưu hạ một đạo rãnh mà chính hắn bởi vì thu tay lại quá nhanh gặp phải huyền khí cắn trả khoe miệng trần máu nhưng này người hay là một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết vui mừng băng thần thấy vậy nổi giận nói ngươi đang làm gì người kia lau khoe miệng của đi huyết nhìn về băng thần run rẩy nói đội trưởng chính ngươi đến xem dứt lời vứt bỏ trong tay trường kiếm quỳ dặm xuống trước mặt diệp hiên cuống quít gật đầu đại nhân ta cũng chỉ là phụng mệnh trở nên Xin ngài tha mạng. Một màn này, nhìn ngây người người sở hữu. Cái gì cái tình huống, lời này phong chuyện, có chút nhanh nha. Chương 48, băng hi hạ xuống. Diệp Hiên buông xuống lệnh bài, liếc người kia liếc mắt, nơi này ngươi sẽ không có việc gì, cứ đi. Hắn cũng lười với thứ người như vậy so đo, ánh mắt đặt ở trên người băng thần, cầm trong tay lệnh bài tiện tay ném đi, tinh chuẩn vứt xuống trong tay hắn. Tự suy nghĩ một chút, chuyện này giải quyết như thế nào đi. Thực ra, dưới tay quỳ xuống một khắc kia, băng thần thì có dự cảm không tốt. Dù sao đối với hắn theo lệnh mà làm thủ hạ, sẽ ngay trước chính mình mặt, quỳ xuống trước mặt người khác hô to tha mạng. Có thể thấy thân phận đối phương sẽ khủng bố đến mức nào. Mà đợi thấy được Diệp Hiên vứt xuống trong tay hắn lệnh bài, trực tiếp hù dọa cả người run run một cái, biểu tình khỏi phải nói nhiều đặc sắc. Bạch Ngọc lệnh bài bên trên điêu khắc một cái kia hy tự, chỉ là liếc mắt nhìn, liền ẩn chứa nào đó ý nhị. Chuyện này, đây là Hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Trần Khoan thấy hắn ngây ngô ngây tại chỗ, có chút khó chịu, Băng Thần, ngươi đang làm gì? Không phải để cho ngươi giết hắn sao? Có thể những lời này nghe vào Băng Thần trong tai, Giết liên tục Trần Khoan tâm đều có. Hắn xoay người, biểu tình muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn, tay run lẩy bẩy nhìn lệnh bài. "Trần Khoan, chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra?" "Cái gì xảy ra chuyện gì? Ngươi mẹ nó." Đến đây, Trần Khoan không nói ra lời, bởi vì hắn đã thấy trong tay đối phương nắm lệnh bài. Lam Bang Hy đã từng đệ tử, đối với trước mặt này khối lệnh bài không thể quen thuộc hơn nữa, đã từng hắn, Nam Mộng cũng nhớ lấy được này khối lệnh bài. Nhưng hôm nay, này lệnh bài chân chính xuất hiện ở trước mặt, để cho hắn tâm đều lạnh nửa đoạn. Nhận lấy lệnh bài, Hắn khó tin nhìn về Diệp Hiên, "Ngươi, ngươi và ta sư phụ, rốt cuộc là quan hệ như thế nào?" Những lời này, thật ra khiến Diệp Hiên mây ngẩn. "Ngươi sư phụ?" Diệp Hiên trong đầu trong nháy mắt hiện lên Băng Hy bộ dáng, nhìn thêm chút nữa trước mặt Trần Quan, nhất thời biết cái gì đó. Hắn đùa cả cười, không nghĩ tới, Băng Hy sư tỷ có thể có người một cái như vậy đệ tử, thật đúng là nàng bi ai. Tiếng sương hô này, càng làm cho Trần Quan tâm lý bốc lên lạnh lẫy. "Băng Hy, làm nội môn trưởng lão, dù là đệ tử nòng cốt thấy nàng, cũng phải cung kính kêu một tiếng trưởng lão, mà có thể gọi kỳ sư tỷ?" kém nhất cũng phải là thánh nữ hoặc là thánh tử. Nhìn như vậy đến, người trước mắt thân phận cũng có chút đáng sợ. Một bên, Băng Thần thấy hắn bộ dáng này, trong lòng càng là thật lạnh, mẹ nó, người này hãm hại hắn đây. Chính là Băng Hy giải trừ quan hệ thầy trò Giang Hỏa, để cho hắn đã giết một cái mang theo Băng Hy thánh nữ lệnh bài nhân, đây hoàn toàn là đem hắn hướng trong hố lửa đẩy. Này khối lệnh bài, ở ngoại môn cao tầng cùng với trong nội môn, có thể nói không người không biết không người không hiểu. Băng Hy từng phân phó qua, thấy này lệnh bài, liền giống như chính nàng hạ xuống. Có thể thấy này lệnh bài quyền lợi lớn càng đáng sợ hơn là tông môn cao tầng cũng đều ngầm cho phép một điểm này, thỉnh thoảng gặp phải mang theo lệnh bài vì băng hy làm việc nhân, vô luận là ai cũng phải cung kính vạn phần. nhưng hắn đâu rồi, mới vừa rồi lại phân phó nhân muốn đem hắn giết. diệp hiên nhìn thấy cũng không dám thả hai người, lắc đầu một cái, hắn vẫn thật không nghĩ tới, này lệnh bài tốt như vậy thứ, sớm biết rõ, ngay từ đầu liền lấy ra, có lẽ nói như vậy, lạc vân cũng sẽ không khiêu khích cho hắn, kia cũng sẽ không có hậu mặt chuyện. bất quá hắn cũng không hối hận, tương lai hắn đem nơi này là thần tử quyết không cho phép phía dưới có những thứ này dị thế hiểm người, làm sang làm bậy ra hỏa tổn tại. Hôm nay diệt trừ nhiều chút, sau này cũng có thể thuận lợi. Trong lúc nhất thời, bởi vì này khối lệnh bài xuất hiện, huyên náo hiện trường, hoàn toàn yên lặng lại. Bên tiêu băng thần với Trần Khoan, hai người đã sớm bị dọa sợ đến không biết rõ nên làm thế nào mới phải. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới. Nhiều người như vậy vây ở chỗ này, muốn tạo phản sao? Theo tiếng tiêu nhìn lại, một đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống, làm nhìn người tới, Trần Quan với băng thần, thân thể cũng cứng tại chỗ. Mà những người khác là cũng trong cùng một lúc chỉnh tê nửa quỳ xuống, đồng nói: "Cung nên Băng Hy trưởng lão." Băng Hy ở tông môn nổi tiếng cực cao, vừa xuất hiện liền bị nhận ra, tất cả đều quỳ lệ nên đón. Băng Hy nhìn hết thảy các thứ này, thần sắc vô cùng lạnh giá. Cái này làm cho mỗi một người, cũng ở trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Băng Hy đang lúc mọi người trong tâm khảm, vẫn là hòa ái dễ gần, ôn nhu hình tượng, bây giờ này tấm biểu tình lạnh như băng, quả thực hù dọa người sở hữu. Ngay cả Trần Quan, cũng từ chưa từng gặp qua, đáng sợ như vậy sư phụ. Duy trì có diệu hiên, một chút không để ý đối trên mặt chữ điền Hàn Sương khe cười nói, băng hy sư tỷ, ngươi này tới rất nhanh nha, chấm nửa điểm, cũng không đuổi kịp giả đám. đối mặt diệp hiên treo chọc, băng hy trên mặt lạnh giá tiêu tan hết sạch, bất đắc dĩ nhìn hắn một cái cười khổ nói, sư đệ, ngươi thật đúng là thật là bản lãnh, mới đến ngày đầu tiên, liền tìm cho ta lớn như vậy một cái phiền phức. bất quá, sự tình ta cũng biết, sư đệ, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, ta bảo đảm. trước khi tới, nàng liền nghe nhân báo cáo bên này hết thảy, thiếu chút nữa không đem nàng tức không tốt, vội vã liền chạy tới. diệp hiên nhún vai một cái, kẹo âm hy tay nhỏ không có vấn đề nói. Ngươi xem xử lý là được. Nếu Băng Hy cũng đích thân tới, hắn cũng cũng không cần phải lại chính mình ra cây số. Hắn tin tưởng, đối phương sẽ cho hắn một cái hài lòng câu trả lời. Băng Hy cười gật đầu một cái, đa tạ sư đã hiểu. Mà Băng Hy lời nói, để cho người sở hữu trong lòng dung mạnh. Bọn họ nghe được cái gì? Băng Hy trưởng lão lại đang hướng người thanh niên này bảo đảm. Hơn nữa nhìn thái độ này, đối thanh niên tựa hồ còn có chút tôn kính. Chỉ là không chờ các nàng thảo luận, Băng Hy liền khôi phục biểu tình lạnh như băng. Quét mắt chung quanh một đám nữ đệ tử, nàng lạnh lùng nói, xem náo nhiệt không trả lại được tu luyện. Trần Khoan thuộc của nhân, chính mình lăn đi hình bộ lãnh phạt, trượng trách 500, khấu trừ 1 năm tài nguyên tu luyện. Thần tông đội hộ vệ người đi giám sát chấp hành, băng thần lưu lại. Người sở hữu liền vội vàng đứng lên, nghiêng đầu mà chạy tan tác như chim ong. Mới chỉ là mấy hơi thở giữa, vốn là vây nước chạy không lọt hiện trường, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 5 người. Diệp Hiên, Âm Hi, Băng Hi, Băng Thần, cùng Trần Khoan. Ánh mắt của Băng Hi rơi vào Trần Khoan cùng trên người Băng Thận, hai người liền vội vàng quỳ xuống. Trưởng lão, tha mạng a từ băng hy đối đại vị này thái độ bọn họ liền biết mình là đá vào tấm sát rồi không đúng phải nói là đá rồi cương thứ băng hy đầu tiên là liếc nhìn băng thần trầm giọng nói thân là đội chấp pháp đội trưởng chấp pháp pha pháp không hòa hợp tra rõ ràng sự tình liền tự tiện chủ trương lưu toàn tàn sát đồng môn ngươi có biết tội của ngươi không băng thần cuống quít dập đầu nói đệ tử nhận tội đệ tử nhận tội thế vậy băng hy không nhìn hắn nữa đưa mắt rơi vào trên người trần quan lần này hắn liền không phải hỏi đối phương có biết không tội mà là trực tiếp động thủ phát tay quỳ dưới đất trần quan liền bị nàng lăng không một cái tát quất bay, thân thể nặng nề đập xuống đất. Vốn là bị thương hắn, lần này bị băng hi một cái tát, thiếu chút nữa trực tiếp đánh chết. Dù vậy, cũng chỉ còn lại nửa sức lực. Làm như vậy xong, nàng mới đi tới trước mặt đối phương, lạnh giọng hỏi ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 49, kiếm linh cao quý ngự tỷ. Sùi lơ trên đất chân oan, dùng hết lực khí toàn thân mới nói ra bốn chữ: Đệ tử nhận tội. Thấy hai người toàn bộ nhận tội, băng hi gật đầu một cái, tiếp trong tay xuất hiện một thanh kiếm, tiếp lấy lăng không vung lên. Kiếm khí bay vút mà ra, quỳ dưới đất băng thần cánh tay phải một trận lạnh như băng, tiếp theo là đau nhói. Máu tươi văng tung tóe, rõ ràng là cánh tay phải bị băng hy chém xuống dưới, Băng Thần kêu thảm một tiếng. Trong tay ta cánh tay, ta, đây chính là cầm kiếm cánh tay phải, không có nó, sau này hắn cơ bản phế một nửa. Băng Hy nhìn hắn một cái, hôm nay đoạn ngươi một cánh tay gian đe, ngày khác nếu dám tái phạm, tất phải giết. Băng Thần chịu đựng đau nhức, hay lại là cung tính nói, đạ tạ. Trưởng Lao ơn không giết. Băng Hy không nhìn hắn nữa, tầm mắt rơi vào như chó chết trên người Trần Quan, về phần ngươi, chính mình đi lãnh phạt. Trưởng trách 500 tự phế tu vi, lại lui về phía sau không còn là băng tuyết thần tông đệ tử, cút càng xa càng tốt. Sư phụ, người Lời mới vừa ra khỏi miệng, liền đối với bên trên băng hy lạnh lèo ánh mắt, ta không có ngỡ như vậy người đệ tử, còn không mau cút đi. Dứt lời liếc nhìn băng thần, dẫn hắn cút. Tuân lệnh. Người sau liền vội vàng bỏ dậy, một tay lôi Trần Khoan rời khỏi nơi này. Cho tới bây giờ, Trần Khoan cũng còn không trước mặt biết rõ thanh niên chính là Diệp Hiên, còn tưởng là đối phương chỉ là với băng hy quan hệ thần mật nhân. Trong lòng cũng đang suy nghĩ, phải như thế nào trả thù Diệp Hiên? Lúc rời đi sau khi, hắn nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên Trung, có một số gần như điên cuồng ám nghiệm. "Đời ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, một ngày nào đó sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh." Cảm nhận được ánh mắt của này, Diệp Hiên cũng chưa từng để ý. Sắp phế bỏ tu vi hắn, đối với chính mình mà nói không có chút nào uy hiếp, cho dù có thể một lần nữa tu luyện, cũng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, thành tựu có hạn. Làm xong hết thảy các thứ này, băng Hi liếc nhìn hai người giờ phương hướng, sau đó nhìn về phía Diệp Hiên xin lỗi nói: "Sư đệ thật là xin lỗi, mới tới sẽ để cho ngươi gặp loại sự tình này." Diệp Hiên không có vấn đề nói, không việc gì, đều đã giải quyết. Bang Hy lắc đầu, "Chuyện hôm nay, coi như sư tỷ thiếu ân tình của ngươi, sau này có cần gì có thể tìm ta." Diệp Hiên cười nhạt, "Xác thực, muốn là dựa theo hắn bình thường lựa chọn, hôm nay như thế chọc giận hắn Trần Khoan, tuyệt đối không thể còn sống rời đi này." Hắn lại như vậy xem ở Bang Hy phân thượng, mới không có làm khó nữa đối phương. Đừng xem Bang Hy đối thái độ của Trần Khoan cực kém, thiếu chút nữa còn thân hơn tay giết hắn đi, càng là phế hắn tu vi, đuổi ra khỏi tông môn. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, hết thảy đều là đang giúp Trần Khoan không đúng hắn ác một ít, lại sao có thể làm cho mình hài lòng? Về phân phế hắn tu vi, đồng dạng là làm cho hắn nhìn, hy vọng có thể để cho hắn tha thứ. Cuối cùng đuổi ra khỏi tông môn, chính là đang bảo vệ hắn. Mấy năm nay, Trần Quan ở ngoại môn ngang ngược càng rỡ, không biết chọc bao nhiêu người. Một khi không có tu vi, sẽ ở trong tông môn tất nhiên bị chết rất thảm. Mà bị đá ra băng tuyết thần tông, hắn vẫn có thể bắt đầu lại tu luyện, lại lấy hắn thiên phú. Đời này thượng năng đi đến huyền hoàng thậm chí còn sinh tử chi cảnh khả năng sao? Ngoại giới tiêu sái nửa đời sau. Bất quá kết hệ các thứ này tiền để chính là Diệp Hiên chịu không kiên trì dù sao Trần Khoan chủ động treo chọc thần tử muốn giết hắn liền hai điều này vô luận hắn là hay không biết tình tiết sự kiện Diệp Hiên thật truy cứu tới chắc chắn phải chết vì vậy Diệp Hiên không coi tra cứu sát thực coi như là bán một món nợ ân tình của nàng Diệp Hiên cười một tiếng liếc nhìn bên người vẻ mặt sợ hãi âm hy cười nói sư tỷ nhắc tới ta còn thực sự có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay băng hy liền nói ngay sư đệ mời nói cũng không có gì chính là ta muốn để cho nàng làm đệ tử nóng cốt ngươi xem dứt lời Diệp Hiên nhìn một chút Tâm Hy. Băng Hy sững sốt một chút, quan sát một phen Âm Hy sau, biểu tình có chút hơi khó. "Sư đệ, ta đây có thể không giúp được ngươi, phải nói nội môn đệ tử, ta an bài vậy thì thôi, có thể đệ tử nòng cốt bổ nhiệm, yêu cầu tông chủ khâm định." Này câu trả lời cũng không ra dự liệu của hắn, Băng Hy chung quy chỉ là nội môn trưởng lão, mặc cho mệnh hạch tâm đệ tử, quả thật không quá thực tế. "Được rồi, vậy ta còn đợi ngày mai đi tìm một cái tông chủ nói một chút, thuận tiện còn có một số việc tìm hắn giải quyết." "Ừ, vậy cũng được." Băng Hy gật đầu một cái, chuyện này trước hết không tính là Sau này có chuyện tìm ta là được, sư tỷ cứ tiếp tục đi làm việc. Trước khi đi, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, đi ra hai bước quay đầu nhắc nhở. Đúng rồi sư đệ, sau này gặp phải sự tình, trực tiếp khoe mắc liền có thể, khác lại làm tình cảnh lớn như vậy, ảnh hưởng không tốt. Còn có chính là, ngươi một người đàn ông, đừng cứ mãi tới nhân gian nữ đệ tử phòng ngủ đi đi lại lại, ảnh hưởng cũng không tiện. Hai câu để cho Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ, không trách phụ cận không có thấy nam đệ tử, cảm tình chính mình chạy nữ nhân trong ổ tới. Sư tỷ, ta biết. Ưng tiếng, đưa đi băng hy. Diệp Hiên nhìn trong tay dây chuyền. Thở vào một hơi, cũng là bởi vì đồ chơi này a. Lúc này, bên người hai tay Âm Hi giơ nô tệ phục, một đôi sáng ngời con mắt lớn nhìn hắn. Nô tệ phục bên trên, kia đi xinh đẹp chữ nhỏ, là một cái vấn đề. Người rốt cuộc là người nào? Nghe vậy, Diệp Hiên sờ một cái đầu nàng, cuối cùng cười thần bí, "Âm Hi, ngươi nghe nói qua thần tử sao?" Mênh mông dưới trời sao, Diệp Hiên một thân một mình ngồi dựa ở thần tử trên điện vương, nhìn đỉnh đầu thổi gió mát. Âm Hi bị hắn an trí đến thần tử ở tạm, đợi đến ngày mai lại đi tìm một chuyến băng linh, đến lúc đó ngoại trừ Âm Hi sự tình, hắn cũng có chuyện muốn thỉnh giáo băng linh giang hai tay hắn ngắm nhìn trong tay âm hy tặng cho vòng cổ nhìn suốt thần phía trên một đoàn kim sợi bao quanh một khối to bằng móng tay tiểu thủy tinh với ban đầu cái kia viên không sai biệt lắm nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng càng tinh khiết hơn khổng lồ ngay vào lúc này trong đầu vang lên một cái thanh âm còn do dự cái gì không nhanh lên sử dụng nó còn là nói ngươi coi trọng vậy tiểu muội muội không bỏ được thanh âm này rõ ràng là ban ngày ở hắn trong đầu vang lên quá không nghĩ tới lại tới diệp hiên nhìn bốn phía vẫn không có phát hiện người khả nghi cũng không giống là truyền âm a kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại vang lên, đừng xem, ta ở đây. dứt tiếng nói, Diệp Hiên liền thấy trên người hắn ngân huy tán lạc, bắt đầu hướng lên trước mặt hội tụ, cuối cùng thành thanh kiếm dáng vẻ, có thể không phải là tinh huy thần kiếm. Diệp Hiên sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không quá chắc chắn hỏi là người đang nói chuyện. sau một khắc, tinh huy thần kiếm hóa thành ngân huy tiêu tan, tiếp lấy lại ngưng kết thành nữ nhân bộ dáng, nữ tử đến một bộ ngân bảo vóc người cao gầy, có lồi có lõm, nàng đứng ở mái hiên nhắm hai mắt, đối mặt đến tràn đầy thiên tinh biện kia một vòng sáng ngời nguyệt, tóc dài màu bạc với trong gió thưa thất vũ động. Chầm rãi mở mắt, vậy đối với Ngân Nhãn, phảng phất nguyệt chi nữ thần cao quý lãnh diễm. Tốt một mỹ nhân này. Diệp Hiên không khỏi nói câu, thật muốn luận khí chất sự cao quý, này nữ tử tuyệt đối là hắn cuộc đời này không đúng, hai đời từng thấy, đệ nhất nhân. So với băng thanh tuyết thuần khiết hoàn mỹ, dạ yên trong nóng ngoài lạnh, trước mặt này nữ tử càng thêm mấy phần tiên khí, không giống nhân gian phải có. Mà đem huyền khí ba động, cũng là vượt xa hắn thật sự nhận thức sinh tử chi cảnh. Không nghi ngờ chút nào, trước mặt này nữ tử, tu vi cảnh giới tuyệt đối đi đến thánh giả cảnh giới. Tốt mỹ nguyệt phát sáng. Tóc Bạch Kim nữ tử nhìn tinh không, đột nhiên nói một câu như vậy. Diệp Hiên một mực ở nhìn nàng, đại khái đoán được thân phận đối phương. "Ngươi là tinh Huy Thần Kiếm kiếm linh?" Nghe vậy, tóc Bạch Kim nữ tử xoay người lại, trong tay ngân quang hội tụ, hóa thành một cái cung thật cung ảo tinh huy thần kiếm. Tiếp lấy quỳ một chân xuống, thần kiếm cắm ở trước mặt, nàng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Hiên nói: "Đúng kiếm linh cửu Nguyệt, nghe phụng kiếm chủ sai khiến." Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, ác sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Thánh tự điệt Băng Du ngồi ở đó nghe Trần Khoan báo cáo sự tình. Bây giờ Trần Khoan, cả người trên dưới tất cả đều là vết thương, hiển nhiên là bị đánh. Mà tu vi cũng bị triệt để phế, lại không cái gì huyền khí ba động, có thể nói thê thảm cực kỳ. Bây giờ, hắn vô cùng oán hận đến tìm Băng Du hồi báo đến ban ngày sự tình, nhưu toan để cho Băng Du giúp hắn một chút. Sau khi nghe xong, Băng Du trong tay huyền khí ngưng kết thành giống như tạo thành một cái hư huyền nhân ảnh, Băng Du nhìn hắn hỏi người nói người thành niên kia, nhưng là hắn. Thấy hư huyền nhân ảnh này quen thuộc bộ dáng, Trần Khoan nhất thời kích động vạn phần nói, đúng chính là người này đều là hắn mới hại chết lạc vân sư huynh có thể nhất định phải vì tiểu đệ báo thù a diệp hiên dáng vẻ chính là hóa thành cho hắn đều nhận ra nhưng băng du biểu tình khó coi trực tiếp mắng khốn kiếp người này chính là diệp hiên không phải cho ngươi chớ chọt hắn sao ngươi đem ta lời nói trở thành gió bên thay rồi không coi như là gây chuyện chẳng nhẽ sẽ không chức làm rõ ràng thân phận đối phương vẫn là lấy vì có băng hy sư tỷ bảo kê ngươi ngươi là có thể ở tông môn hoành hành ngang ngược rồi hả đối này trần quan hắn lần này thật tức giận Cũng may băng hi kịp thời xuất hiện, nếu không sự tình làm lớn lên, liền hắn cũng không tốt tu tràng. Không trách hắn sinh khí, ở băng tuyết thần tông ai không biết rõ Trần Khoan là hắn tiểu đệ. Nếu như thật với Diệp Hiên nổi lên xung đột kịch liệt, cao tầng sợ không phải sẽ cho rằng là hắn ác ý suối dục Trần Khoan xuất thủ. Đến thời điểm những thứ kia lão gia hỏa truy cứu tới, muốn giải thích có thể gặp phiền toái. Đây cũng chính là hắn không cho phép Trần Khoan treo chọc Diệp Hiên nguyên nhân. Ít nhất bây giờ Diệp Hiên hay lại là tông chủ khâm định thần tử người được đề cử, hắn cũng không chọc nổi đối phương. Trần Khoan nghe một chút người kia chính là Diệp Hiên, cả khuôn mặt cũng bị mất huyết sắc lại liên tưởng đến trước mặt băng hy giao phó truyền hắn trần khoan hoàn toàn biết hết thảy trong lòng đối với hôm nay băng hy còn thêm mấy phần cảm kích còn đối với băng du hắn là trực tiếp quỳ xuống liền dập đầu mấy cái nói thật xin lỗi sư huynh ta là thật không biết rõ thân phận của hắn kính xin sư huynh lại cho ta một cơ hội ta nhất định không cố phụ ngài kỳ vọng băng du nhìn hắn tức giận nói hừ, coi như hết bây giờ mang theo ngươi còn chưa đủ ta phiền toái bất quá ngươi liền thầm vui đi băng hy sư tỷ tới theo ta chào hỏi sẽ đem ngươi an bài đến tông môn chi nhánh một nơi xa xôi tiểu phái Ở nơi nào cũng sẽ không có người có thể bắt ngươi như thế nào. Nói đến, Băng Du cũng rất không hiểu, vị sư tỷ kia với người này giữa rốt cuộc phát sinh qua câu chuyện gì, có thể làm cho nàng chiếu cố như vậy Trần Khoan. Bất quá cái này thì cùng hắn không có quan hệ gì rồi. Nghe đến đó, Trần Khoan rất cảm giác khó chịu, không phải là bởi vì bị lưu đày phương xa, mà là lúc sau liền lại không có cơ hội báo mối thù ngày hôm nay rồi. Vừa lúc đó, đột nhiên Băng Du chuyển đề tài, khóe miệng lộ ra quỷ dị cười, "Trần Khoan, tin tưởng ngươi cũng nhìn đấu, sư tỷ thì không muốn ngươi lại theo Diệp Hiên có chút mâu thuẫn." Nhưng ngươi liền thật cam tâm như vậy nhận mệnh sao?" Trần Khoan không hề nghĩ ngợi lạnh lùng nói, "Ta đương nhiên không nhận mệnh, chỉ cầu sư huynh chỉ điểm, ta nên như thế nào mới có thể báo thủ? Băng Du cười quái dị làm ra cái hít hà thủ thế, tiếp lấy quanh mình bị màn sáng bao trùm. Hắn nhìn bốn phía nhìn, lúc này mới không gian giới chỉ lấy ra một vật, rõ ràng là viên đỏ như màu máu đang rực, hắn đưa tới trước mặt Trần Khoan. "Sư huynh, đây là..." Đỏ như màu máu đan dược vừa xuất hiện, liên đối quanh mình không gian cũng tản ra từng luồng huyết khí, làm cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Khóe miệng của băng du giơ lên ngươi chỉ cần biết rõ ăn nó ngươi liền sắp có được đến gần huyền hoàng đỉnh phong lực lượng dĩ nhiên chính ngươi cũng sẽ biến thành quái vật nhưng là cùng báo thủ so với này cũng chỉ là chuyện nhỏ đến thời điểm ta sẽ phối hợp ngươi hẹn hắn tới thánh tử điện đến lúc đó ngươi đang ở đây trên đường đưa hắn chém chết thù này không cho dù báo sao ngươi nguyện ý ăn không băng du đứng chắp tay cười híp mắt nhìn trần quan giống như là một mẹ hoặc lòng người ma quỷ biến thành quái vật chợt nghe một chút sẽ không quá tầm thường trần quan lâm vào do dự nhưng là vừa nghĩ tới chính mình thản nhiên tương lai cùng nữ tử cũng nhỉ ở Diệp Hiên trong tay nội tâm của hắn đối với Diệp Hiên hận ý sẽ không đoạn tăng lên gấp đôi cuối cùng cắn răng nói ta ta nguyện ý rồi sau đó nhận lấy đỏ như màu máu đan dược một cái nuốt xuống nhìn hết thảy các thứ này băng du nở nụ cười đồng thời cũng sắp phía sau trong tay lực lượng tàn đi. có thể nói tại hắn xuất ra đan dược một khắc kia Trần Khoan kết cục liền đã định trước hoặc là chết ở trong tay hắn hoặc là ăn đan dược biến thành quái vật. mà Trần Quan lựa chọn cũng để cho hắn vô cùng hài lòng nhìn toàn thân bị huyết khí bọc lại sương cốt bắp thịt dần dần vặn vẹo biến tính Trần Quan, hắn tiếng cười làm người ta sợ hãi. Trần Quan tự thân khí tức cũng từ Huyền sĩ, Tiêu Thăng đến Huyền sư, Huyền tướng, Huyền linh, Huyền vương, Huyền hoàng. Nhìn thân thể của hắn cùng thực lực biến hóa, Bang Du rất là hài lòng. Không nghĩ tới người này Thiên Phú còn rất khá, một viên huyết thần đan liền đem tăng lên tới thực lực như thế, xem ra có cơ hội được tìm vị đại nhân kia, muốn nhiều hơn mấy viên. Cảm thụ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, Trần Quan cuồng cười ra tiếng. Diệp Hiên, không nghĩ tới sao? Ta Trần Quan lập tức có thể báo thù. Diệp Hiên, Âm Hi, ta muốn đem các ngươi tất cả đều chém thành muôn mảnh. Có đến gần Huyền Hoàng đỉnh phong thực lực, chính là Diệp Hiên, Âm Hi, tính là cái gì? Sáng hôm sau, còn không chờ Diệp Hiên chủ động đi tìm Băng Linh, ngược lại thì bị người chủ động tìm tới cửa. Ngoài cửa, Băng Hi chính đoan trang đứng ở đó, thấy đi ra Diệp Hiên cùng Âm Hi, khẽ cười nói, "Sư đệ, tông chủ đại nhân phân phó, để cho ta mang ngươi trước đi sau núi, có chuyện trọng yếu." Diệp Hiên rất là kinh ngạc, lúc này Băng Linh tìm hắn có thể có chuyện gì? Nhưng vẫn là đáp ứng, ngược lại vốn là cũng chuẩn bị đi một chuyến lập tức tùy theo nàng đi về phần âm hi đi cùng đối với lần này băng hi cũng không nói gì băng tuyết thần tông sau núi băng hi nhìn về phía trước thi lễ một cái sư phụ diệp hiên mang tới diệp hiên cũng hơi thi lễ bài kiến tông chủ mà âm hi không nghĩ tới thật đúng là gặp được tông chủ hết sức lo sợ quỷ xuống đệ tử âm hi tham kiến tông chủ đại nhân trong ba người âm hi làm đệ tử tạp dịch thân phận thấp nhất vì lễ làm lễ cũng coi như bình thường băng linh nhìn nàng một cái cười nói không cần đa lễ như vậy ngươi đứng lên trước đi nếu là diệp hiên mang đến Hắn cũng không cần phải làm bộ làm tịch. Người sau vẫn có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn là bị Diệp Hiên đỡ dậy. Bang Linh cứ việc sinh lòng nghi ngờ thiếu nữ này là ai, nhưng càng chuyện trọng yếu vẫn chờ hắn. Hắn nhìn về phía Diệp Hiên, phất dấu nói, "Hôm nay gọi ngươi tới, có thể biết chuyện gì?" Diệp Hiên lắc đầu, "Đệ tử không biết." Bang Linh cười một tiếng lãnh đạm, giải thích, "Thái thượng trưởng lão cũng chính là ta sư phụ, hắn lao nhân ra nghe ngươi cố sự, muốn gặp thấy ngươi." Nghe vậy, Diệp Hiên sững sốt một chút, "Thái thượng trưởng lão? Kia là vị nào?" "Thái thượng trưởng lão là..." Diệp Hiên nghi ngờ hỏi. Ngay vào lúc này, một tiếng tang thương tiếng ho khan truyền lọt vào trong hai. Theo tiếng Đêu nhìn lại Diệp Hiên này đột nhiên phát hiện, Nguyên Lai liền ở phía xa trên vách núi, đứng vị lão giả mà hắn lại vẫn luôn không có phát hiện. Chương 51, Song Tu. Vị này, đó là lão phu sư tôn, vô cực đao khách Lục Dương tiền bối. Bang Linh vị Diệp Hiên giới thiệu một tiếng, người sau phương mới phản ứng được, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Đệ tử Diệp Hiên, bái kiến thái thượng trưởng lão. Vô cực đao khách Lục Dương, lại vừa là một tôn soạn nhạc quá nhân vật truyền kỳ, Diệp Hiên hít một hơi linh khí. Nhớ năm đó, vị này lục dương, bằng vào một tay vô cực đao pháp, quét ngang toàn bộ cực thiên vực, sau cũng được gọi là cực thiên đệ nhất đao. không nghĩ tới vực này truyền thuyết nhân vật sẽ ở băng tuyết thần tông, hơn nữa còn là thái thượng trưởng lão, không trách băng tuyết thần tông có thể ổn cư cực thiên vực đệ nhất tông, có vị này ở, có ai dám lốm mãng. nhưng diệp hiên cũng có chút kỳ quái, lẽ ra băng linh sư phụ là đao khách, tại sao hắn dùng là kiếm? giờ phút này lục dương chính đưa lưng về phía hắn, nghe được thanh âm này, chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào trên người diệp hiên, liền cái nhìn này. Trong trầm Tư Diệp Hiên liền trong nháy mắt cảm thấy còn như như núi cao khí thế đè ép xuống. Lần này, thiếu chút nữa để cho hắn mang đến cầu gặp buồn. Trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng dâng trào, ý đồ chống cự kinh khủng này lực áp bách. Cần ta hỗ trợ chống cự áp lực sao? Cửu Nguyệt thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, Diệp Hiên lắc đầu một cái, cắn chặt hàm răng, không cần. Cự Tuyệt Cửu Nguyệt hào ý, hắn tiếp tục chống cự ngút trời áp lực, cả khuôn mặt gần như cũng nghẹn đến đỏ bừng. Trong lòng của hắn bao nhiêu cũng rõ ràng, đối phương có lẽ là đang khảo nghiệm hắn. Nhìn thấy một màn này, Băng Linh ngược lại thì trong lòng cười trộm. Tiểu tử này, cuối cùng có thua thiệt lúc. Mã Âm Hi thấy hắn mặt đầy thống khổ, vừa định tiến lên, liền bị Băng Hi kéo. Chớ đi, rất nguy hiểm, Thái Thượng trưởng lão đang khảo nghiệm Diệp Hiên, không việc gì. Lấy Âm Hi thực lực, nếu như chạy tới, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt nghiền nát. Biết được là đang khảo nghiệm Diệp Hiên, Âm Hi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hiên bên này lại có nhiều chút không chịu nổi, kinh khủng dưới áp lực, hai chân đều run rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ quỳ dưới đất, nhưng hắn lại là cắn răng quyết chống, toàn thân huyền khí giống như sôi sùng sục một dạng cho tới liên hắn băng tuyết thánh thể cũng bị ép đi ra, khí lạnh từ diệp hiên trong cơ thể chảy ra, ở quanh người hắn ngưng kết thành màn sáng, hơi chút yếu bất mấy phần áp lực. chính cười tùng tiệm nhìn diệp hiên lục dương, ồ lên một tiếng, băng tuyết thánh thể, liền băng linh đều ngẩn ra, khiếp sợ nói, diệp hiên, ngươi lại nắm giữ băng tuyết thánh thể, nhưng mà bị khí thế chèn ép diệp hiên, sao có thể nói lời nói? hắn liền vội vàng nhìn về phía sư phụ nói, ai ai, sư phụ, đừng làm rộn, đây chính là băng tuyết thánh thể, băng tuyết thánh thể a, thanh âm của hắn vậy kêu là một cái nóng nảy còn kém không trực tiếp đem Diệp Hiên tung tới, có thể thấy nội tâm chi kích động. Xú tiểu tử, đều là tông chủ rồi, vẫn như thế không đảm định. Lục Dương thở dài, đem lực lượng thu hồi, liếc băng linh liếc mắt. Xú tiểu tử, đều là tông chủ rồi, vẫn như thế gấp hống hống, có thể hay không học chứng chặt điểm. Băng linh vậy kêu là một cái không nói gì, cái gì đồ chơi. Này lại không phải lão nhân gia, đổ ập xuống mang ta, thúc giục ta vội vàng tìm tới nắm giữ băng tuyết thánh thể nam tử lúc. Nhưng ngoài mặt, hắn cũng không dám nói thế với, cười khăn nói, sư phụ, này không phải quá kích động đây ư, đồ đệ của ngài được cứu rồi. Diệp Hiên nghi ngờ hỏi tiền bối đồ đệ, vừa nói liếc nhìn băng linh, người sau lắc đầu nói, tự nhiên không phải lão phu, mới vừa nói là ta sư muội. Diệp Hiên nhất thời biết rõ, nhưng ta là băng tuyết thánh thể, cùng cứu ngài sư muội có quan hệ gì? Ta lại không phải y sư, cứu người, kéo xa một chút đi. Nghe vậy, Lục Dương cười nói, đương nhiên là có quan hệ, hơn nữa rất lớn. Diệp Hiên gật một cái, tiền bối mội nói, người sau quan sát hắn hồi lâu, cuối cùng hài lòng gật đầu một cái. Ngươi là Têu Diệp Hiên đúng không? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ra ở nơi nào? Có mấy khẩu? Có tâm thượng nhân chưa? Diệp Hiên không nghĩ tới, đối phương trực tiếp tới cái pháo Liên Châu tựa như hỏi, hơn nữa những vấn đề này, thế nào cảm giác có điểm không đúng. Không khỏi có chút người làm mai mùi vị, nhưng hắn vẫn đúng sự thật nói, "Ừ, Bẩm báo trưởng lão, đệ tử năm nay 20, trong nhà là một nơi xa xôi thành nhỏ, tên là Vân Thành." Tới Vu gia nhân, mẫu thân của ta năm xưa từ trần, chỉ còn cha của ta rồi. Tâm thượng nhân. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Hiên lâm vào trầm chờ, cũng không thể nói, hắn vừa ý cựu u thần tông tông chủ đi, cuối cùng vẫn là Băng Linh tức giận nói, "Số tiểu tử không phải là nhân gia cựu hữu thần tông tông chủ ấy ư? Thật thích nàng cứ việc nói thẳng, như vậy vết mực là người đàn ông sao? Đừng xem Băng Linh đầu tóc bạc trắng, có thể trùng kích không năm gần đây người tuổi trẻ kém. Diệp Hiên không thể làm gì khác hơn là lúng túng gật đầu, "Ừ, coi là vậy đi." Nghe vậy, Lục Dương lâm vào trầm tư, cuối cùng liếc nhìn Băng Linh, "Lão phu đồ đệ kia, dù sao cũng là tôn nữ của ngươi, chuyện này ngươi cảm thấy thế nào?" Băng Linh liếc nhìn Diệp Hiên, hừ nhẹ nói, "Còn có thể thế nào, cũng chỉ có thể tiện nghi tiểu tử này chứ sao?" Nhưng mà ở một bên Diệp Hiên nghe ngốc nhiếc, hai vị tiền bối Các ngài đây rốt cuộc là đang nói gì? Đệ tử thế nào nghe không hiểu. Băng Linh nhìn hắn, tức giận nói, "Đương nhiên là đem lão phu tôn nữ gả cho ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết, lão phu tôn nữ xinh đẹp thiên tiên, hiền lành dễ thương." Hắn nói rông dài rồi thật lâu, cùng cùng nói, "Tóm lại, kết sau khi cưới, nàng phải là ngươi chính thê. Lại nếu như ngươi dám khi dễ nàng, lão phu thế nào cũng phải có ngươi." Diệp Hiên đầu đầy hạt tuyến, này cũng kia với kia a, liền đem mình chính thê định. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, "Cái kia, hai vị tiền bối, ai có thể giải thích cho ta hạ, rốt cuộc chuyện này như thế nào sao?" nghe vậy, lục dương thấy hắn như vậy nghi ngờ, thở dài, sự tình là như vậy. đại khái đó là hắn đồ đệ kia hoặc giả nói là băng linh tôn nữ, bởi vì băng tuyết thánh thể duyên cớ, mỗi khi đêm trăng tròn cũng sẽ bị khí lạnh cắn trả, chịu đựng sống không bằng chết thống khổ một đoạn thời gian. lại càng tu luyện tới chỗ cao, cắn trả cũng liền càng phát ra kinh khủng, thẳng đến sinh tử chi cảnh, có lẽ đối với nàng đem là tử vong cảnh. mà muốn hóa giải, liền cần đều là băng tuyết thánh thể nam tử tiến hành song tu, dung hợp nguyên dương lực đem hóa giải. những năm gần đây Băng tuyết thần tông một mực ở âm thầm tìm nắm giữ băng tuyết thánh thể người, thẳng đến hôm nay thấy Diệp Hiên, coi như là liều ám hoa minh lại một tôn, này mới khiến băng linh kích động như thế. Chỉ mong tôn nữ lập tức gả cho Diệp Hiên. Mỗi lần nghĩ đến, tôn nữ ở gặp cắn trà lúc, đau đến không muốn sống dáng vẻ, hắn trái tim đều đang chảy máu, bao nhiêu lần hắn đều đang đau hận chính mình chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, bây giờ, rốt cuộc gặp phải có thể hóa giải người. Trình sự kiện, băng linh nói thật cảm động lòng người, có thể Diệp Hiên nghe xong chỉ cảm thấy tán gẫu. Hắn nhìn băng linh, thần sắc cuồng khái, nói cách khác, ngài tôn nữ. Thực ra cũng là ngại sư muội. Nghe, biến thành người khác nói ra mới vừa nói ra, người đã không có. Diệp Hiên lúng túng cười một tiếng, giống như cũng là chuyện này nghe liền không thể tưởng tượng nổi. Trần Dương là nhìn hắn, phất đến tu nhàn nhặt nói, "Diệp Hiên, không muốn kéo khai thoại đề, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, lão phu đồ đệ, ngươi rốt cuộc cứu hay là không cứu?" Chương 52, luân linh thánh thể. Trần Dương lời nói, đem Diệp Hiên đường cũng lấp kín. Nhân gia lời đều nói đến mức này, ngươi nói cho cùng là cứu hay là không cứu? Cứu lời nói, còn phải cưới lối phương, phiền toái. Nhưng nếu là không cứu, cũng không nói được. Cuối cùng, Diệp hiên đấu tranh tư tưởng đi qua, thở dài nói, hai vị tiền bối liên quan tới chuyện này, ta cảm thấy được có cần phải suy nghĩ thêm một chút. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề, thậm chí phi thường vinh hạnh, có thể dù sao cũng phải trưng cầu một chút ngài tôn nửa ý kiến đi. Cũng thể xác thống khổ so sánh, nếu như bức bách nàng gả một cái cũng không thích nhân, này khởi không phải để cho nàng nửa đời sau cũng sống trong thống khổ. Hắn không có trực tiếp cự tuyệt, nói chuyện, ngược lại cũng nghe được. Hai người quả nhiên rơi vào trầm mặc, một lát sau, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Băng Linh thở dài nói, ai, cũng vậy. Hắn bất đắc dĩ nói, thôi, chuyện này chờ đến kia nha đầu bế quan sau, ta khuyên khuyên nàng, trưng cầu một chút nàng ý kiến, nếu như nàng không ngại. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Diệp Hiên. Người sau lúc này Trịnh Trọng nói, nếu là như vậy, ta tự nhiên cũng không ý kiến. Diệp Hiên trong đầu nghĩ, cô nãi nãi nha, người có thể nhất định phải có chính mình nguyên tắc a. Hắn tính toán đánh đinh đương vang, tự lấy hai vị này cùng cô nương kia quan hệ, đối phương tuyệt đối là bị cưng triều đại, không chừng nhiều cư cao kiêu nạo. Như thế nào lại ca nguyện, gả một cái thấy cũng không bài kiến năm tử. Hồi tưởng một chút, đời trước những tiểu thuyết đó nữ chủ không cũng là thế này phải không? Siêu cấp tông môn khuyên nữ hải gả cho người nào đó, nhưng lại thể không theo. Ân, hy vọng chính mình liền gặp phải một cái như vậy nữ hải đi. Hắn còn không biết rõ, thực ra hai người lời muốn nói nữ hải chính là băng thanh tuyết. Nếu như biết rõ, chắc chắn sẽ không như vậy đáp ứng. Bây giờ cũng nói đến đây rồi, song vương cũng rất hài lòng. Sau đó, lục dương nhìn về phía diệp hiên cười nói, hôm nay ta ngươi thủ lần gặp vỡ, lao phu cũng không có gì hay đưa. Này băng tuyết thánh quyết cùng băng tuyết kiếm quyết phó bảng. Ngươi cầm đi tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày nắm giữ. Tin tưởng, bằng vào ngươi băng tuyết thánh thể, có thể làm ít công to. Lục Dương trong tay hiện ra hai phần thủy tinh quyển chủ, bay đến trước mặt Diệp Hiên. Diệp Hiên nhận lấy này hai phần quyển chủ, liền vội vàng hành lễ, đa tạ thái thượng trưởng lão ban cho. Hắn mừng rỡ trong lòng, vốn đang lo lắng, bàn tay mình cầm băng tuyết thánh quyết cùng kiếm quyết sự tình không tốt giải thích, nhưng bây giờ có này hai phần quyển chủ, sau này cũng liền có thể quang minh chính đại sử dụng băng tuyết kiếm quyết rồi, phối hợp lên trên băng tuyết thánh thể, chiến lược tuyệt đối kinh người. Lục Dương cười nhạt nói cũng đừng thái thượng trưởng lão rồi, không ngại lời nói, kêu lão phu một tiếng lục ra ra đi, sau này nếu như trong tu luyện có gì vấn đề, tùy thời đều có thể tới nơi này tìm lão phu. Đối với Diệp Hiên, hắn có thể nói hài lòng cực kỳ, vô luận là kỳ vi nhân, cũng hoặc là thiên phú, thực lực. Lúc này mới đem vốn nên là Diệp Hiên chân chính thừa kế thần tử, phương mới có tư cách nắm giữ huyền cơ công pháp, giao cho Diệp Hiên. Diệp Hiên lần nữa cảm ơn, "Ừ, đa tạ lục ra ra." Lục Dương nghe, ở một bên cười vô cùng vui vẻ, vui vẻ liên tâm. Đang lúc này, Diệp Hiên lại nói, "Đúng rồi, Vạn Bối còn có chuyện, muốn mời Lục gia gia hỗ trợ nhìn một chút, chẳng biết có được không. Nghe vậy, Lục Dương cười nói, nói thẳng không sao. Diệp Hiên liếc nhìn Âm Hi nói, này nha đầu đối với ta có ân, bất quá nàng tựa hồ là bị Đại Phong ấn thuật, Phong Bế nói chuyện năng lực, Tiền Bối có thể hay không trợ giúp nàng phá giải. Người sau kinh ngạc nói, Đại Phong ấn thuật. Ngay sau đó nhìn về phía Âm Hi cười nói, tiểu cô nương, đến, để cho lão phu giúp ngươi xem một chút. Âm Hi kêu bài kiến trận này trượng, tại chỗ, trừ hắn ra kém cỏi nhất đều là nội môn trưởng lão, Băng Hi trưởng lão, cho nên có vẻ hơi nhút nhát. Không sao, đi qua đi." Bên người nàng, Băng Hy đối với nàng cười nói. Diệp Hiên cũng là trong lời nói khích lệ, "Không việc gì, đừng sợ, Trần gia gia rất dễ nói chuyện." Âm Hy lúc này mới gật đầu một cái, nhút nhát đi tới. Đến phụ cận, Lục Dương trong mắt sáng lên một đạo kim mang, bình tĩnh nhìn Âm Hy. Ngay từ đầu, hắn biểu tình còn rất là nhạt, nhưng không bao lâu, giống như là phát hiện cái gì, tay cũng nhiều chút run rẩy. Chốc lát sau, trong mắt của hắn kim mang tàn đi, lúc này mới hiện lộ ra rung động vẻ mặt. Hắn hô hấp cũng rồn rập mấy phần, bắt Âm Hy mềm mại tay nhỏ, kích động nói: Tiểu cô đương, ngươi tên là gì a? Âm hi bị hắn cử động này sợ hết hồn, có thể lại dãy rủa không mở Trần Dương bàn tay. Băng Linh ho khan đồng thanh, cái kia, sư phụ, chú ý hình tượng, ngại nhưng là thái thượng trưởng lão, chứng trạng, chứng trạng, lão phu chứng trạng cái dám. Kết quả, Trần Dương một câu chửi bậy tuân ra đến, trừng mắt liếc hắn một cái cả giận nói, xú tiểu tử, đợi một hồi lão phu thế nào cũng phải quất ngươi. Toàn bộ cực thiên vực, giang đôi với hắn nói nói như vậy, phỏng chừng cũng liền Trần Dương đọc một phần. Khoe miệng của Băng Linh kéo ra, sư phụ, ta chiêu ngài cho ngài. Nổi giận cũng đừng hướng ta nha. Nhưng mà, Trần Dương cũng chợt mắt nhìn hắn một cái, lần này, Băng Linh thí cũng không dám thả một cái. Mà Diệp Hiên nhìn hắn mong đợi nhìn Âm Hi, bất đắc dĩ nhắc nhở câu, "Lục gia gia, nàng kêu Âm Hi, ngoài ra mới vừa nói, nàng bị phong ấn nói chuyện năng lực." Nghe vậy, Lục Dương lúc này mới vuốt hốt một cái, nhìn lão phu này suy nghĩ, "Ai, lão hồ đồ." Hắn vội vàng lỏng ra Âm Hi tay nhỏ, lúng túng nói, "Lão phu quá kích động, làm đau ngươi đi, nếu không lão phu giúp ngươi thổi một chút." Thấy Lục Dương thật bu lại, Âm Hi hù dọa phải mau giúp vào Diệp Hiên sau lưng chỉ lộ ra đầu nhỏ, nhìn lục dương tại chỗ, có lẽ cũng liền diệp hiên có thể cho nàng nhiều chút hứa an toàn bộ cảm diệp hiên cười khổ lục gia gia ngươi hủ được nàng tiền bối này nhìn thật chứng chặt một người a thế nào đột nhiên với tựa như nội điên nhưng rất nhanh hắn liền hiểu nguyên nhân lục dương than nhẹ một tiếng nhìn diệp hiên nói không biết ngươi có từng nghe nói qua nói linh diệp hiên suy tư ngài chỉ là nôn linh thần thuật không sai thấy hắn chắc chắn diệp hiên kinh ngạc kia không phải truyền thuyết sao nôn linh thuật ở trên đại lục có thể nói mọi người đều biết cũng ít nhiều nghe nói qua liên quan truyền thuyết, tỷ như thần nói lại phải có quang, vì vậy thì có quang, đây đều là trong truyền thuyết, nôn linh thuật đăng phong thành tựu sau cường đại, có thể nguyên nhân cũng là vì quá mức cường đại, mọi người cũng chỉ là trở thành truyền thuyết tới nghe, mà lục dương lúc này nhắc đến việc này, chớ không phải diệp Hiên không dám tin tưởng nghiêng đầu liếc nhìn âm hy, lục dương lúc này hít sâu một cái nói, không sai, tiểu cô nương này không ra ngoài dự liệu, chính là trong truyền thuyết nôn linh thánh thể, có thể tu tập nương linh thần thuật, nương linh thánh thể. Nôn linh thần thuật là vì thần thuật tự không thể tùy ý tu luyện, duy đặc định người mới có thể đem thúc rủ. Nhưng không ai không xác định thế gian này là có hay không tồn tại, cũng có người chuyên tìm này thể chất, có thể phần lớn không công mà về. Lại không nghĩ rằng trước mắt mình liền có một cái. Diệp Hiên còn chưa quá tin tưởng, Lục Gia Gia, đây cũng quá huyền ảo đi, có phải hay không là ngài lầm? Sự quan trọng đại, hắn không dám lơ là. Lục Dương lắc đầu nói sẽ không, lão phu tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa đợi đã nhiều ngày, lão phu giúp nàng phá vỡ này phong ấn thuật, đến lúc đó cho các ngươi tận mắt chứng kiến một chút. Lục Dương trong mắt tràn đầy tinh quang, bất quá trước đó, hắn nhìn Âm Hi, vẻ mặt nóng bỏng, "Âm Hi, ngươi có thể nguyện bái lão phu vì sư. Chỉ cần ngươi đáp ứng, bất kể muốn cái gì, lão phu cũng tuyệt sẽ không nói nữa chứ không?" Vừa nói ra lời này, tại chỗ mấy người tất cả đều khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Chương 53 đáng hận người đáng thương chỗ. Lục Dương lời nói, để cho Âm Hi cũng đều sợ ngây người, nàng dương cái miệng nhỏ nhắn, không dám tin tưởng chính mình nghe được lời nói. Thái thượng trưởng lão lại muốn thu nàng làm nô lệ nàng cũng biết rõ thể chất mình rốt cuộc có lợi hại gì, nhưng cũng hiểu được bị thái thượng trưởng lao thu làm đệ tử là bực nào khái niệm. đổi thành người bình thường, có lẽ không thể nói chuyện cũng sẽ kích động nhảy nhót vui mừng. có thể âm hi có chỉ là nghi ngờ, không biết mình có tài đức gì, có thể bị thái thượng trưởng lao thu làm đồ đệ. không khỏi, nàng nhìn về phía diệp hiên, cặp kia chớp con mắt lớn, phảng phất ở hỏi, mình là con nên hay không đáp ứng. diệp hiên cười một tiếng, nếu lục gia gia đều lên tiếng, người đáp ứng đi, hắn sẽ không tính sai. tiếp lấy kéo tay nàng đi tới trước mặt lục dương, âm hi trước kia là đệ tử tập dịch cho nên thường bị người khi dễ, có chút tự ti, Lục Gia Gia xin hãy tha lỗi. Về phần muốn cái gì, tin tưởng Lục Gia Gia chỉ cần có thể bảo vệ nàng, không hề bị người bắt nạt, nàng liền phàm mãn. Một bên, Âm Hi cũng là yếu ớt gần đầu. Lúc này, Lục Dương cũng chú ý tới, Âm Hi trên da thịt có không ít cũ mới vết thương, đơn cổ là bên trên, thì có tốt mấy đạo chưa từng rút đi vết sẹo. Người tốt." Lục Dương trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra lang liệt sắc ý. "Thảo." Nói, "Cái nào tạp toái khi dễ ngươi, lão phu cái này thì đi diệt bọn hắn." Phản dậy còn ba người xấu hổ, vị này thật đúng là cùng trong truyền thuyết như thế nóng này. Rất sợ Lục Dương thật nhảy đi chém người, Diệp Hiên vội vàng nói, yên tâm đi, Lục gia gia, trước khi dễ nàng tương đối nhiều người kia đã bị ta giết. Lục Dương vỗ vai hắn một cái, vui mừng nói, tiểu tử, làm trông rất đẹp. Diệp Hiên xấu hổ, hắn đây chính là ngay trước mọi người giết người, cái này còn làm trông rất đẹp. Bất quá ai để cho nhân ra là thái thượng trưởng lão, vậy thì đẹp đẽ chứ sao. Rồi sau đó, Lục Dương nhìn âm Hy, trinh trọng nói, nha đầu, băng tuyết thần tông lúc trước có có lôi với ngươi địa vương. Lão phu cảm giác sâu sắc cái nấy, nhưng từ nay về sau sẽ không còn có bất luận kẻ nào mật dám khi dễ ngươi, nếu không, coi như là chân trời góc biển, lão phu cũng ắt sẽ hắn nghiền xương thành cho. Đường Đường băng tuyết thần tông thái thượng trưởng lão, cho một cái đệ tử tạm dịch nhận lỗi, cái này hoặc giả cũng là thiên hạ kỳ văn rồi. Mà phía sau lời nói, hoàn toàn đã động rồi âm hỉ, trong mắt nàng chảy qua hai hàng nước mắt, quỳ xuống trước mặt Lục Dương cần phải dập đầu đi lễ bái sư, lại bị Lục Dương ngăn lại. Nha đầu, những thứ này không ý nghĩa lễ phép liền miễn, chỉ cần nguyện ý bái lão phu vi sư là được. Hắn hiện tại là một chút cũng không bỏ được âm hy bị tụi thần. Âm hy xuất ra nổ kẹp bút, nhanh chóng viết xuống ba chữ: "Ta nguyện ý." Thấy vậy, Lục Dương lớn tiếng cười to, "Ha ha ha." "Được, sau này, ngươi chính là ta lão phu người cuối cùng đệ tử." Diệp Hiên nhìn âm hy vui vẻ yên tâm cười. Vốn là chuẩn bị để cho nàng làm đệ tử nóng cốt, bây giờ nhìn lại căn bản không cần. Vô cực đạo khách đệ tử, dõi mắt cực thiên vực, sợ là cũng không ai dám trêu chọc. Lúc này hắn chú ý tới, Băng Hy đối diện hắn quăng tới cảm kích ánh mắt tiểu lấy mới vừa rồi thái thượng trưởng lao sát ý kia nói không chừng thật đúng là có thể đem chuyện này liên quan tất cả mọi người đều chém bao gồm gián tiếp bắt nạt âm hy chân quan diệp hiên trở về nàng cái cười đảo cũng không nói gì ngược lại thì một bên băng linh khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu nhìn hôm nay như vậy quay đầu hắn nhất định phải bị sư phụ chửi mắng một trận có nôn linh thánh thể nữ hải bị mai một ở đệ tử tạp dịch trùng nồi này hắn không nghĩ con cũng không được nhưng hắn có nhưng cũng cao hứng vô luận nói như thế nào âm hi cũng là bọn hắn băng tuyết thần tông đệ tử trong thông môn có thể tăng thêm một vị có ngôn linh thánh thể thiên tài, đây chính là cực lớn ban cho. Chỉ là băng linh cũng có chút bất đắc dĩ, thì ra như vậy, sau này mình liền lại thêm người sư muội. Kia âm hy, rốt cuộc là nên gọi hắn tông chủ, hay lại là sư huynh? Băng linh không khỏi lắc đầu, quan hệ này quá mẹ nó rối loạn. Sau đó thời gian, đó là thảo luận âm hy ở tông địa vị trong môn thiết trí, ở lục dương cùng băng linh một phen hài hòa câu thông sau, nhất trí quyết định ẩn nút âm hy liên quan tới ngôn linh thánh thể sự tình, lại tạm định là hàng thứ ba thánh nữ. Dĩ nhiên, tuy nói là hàng thứ ba có thể có đến lục dương cho nàng chỗ dựa, sợ là hàng thứ nhất thánh nữ, bản về thân phận cũng kém nàng một nước. mà liên quan sự tình công bố thời gian cũng bị định đang cùng diệp hiên sau đó thần tử lên ngồi trong nghi thức. đến lúc đó liền chính thức công bố âm hi thân phận thánh nữ. sau đó lục dương nói là còn có một số việc cùng với nàng nói một chút, liền để cho diệp hiên ba người bọn họ rời đi trước. cách khai sơn ai băng linh thở dài nói, diệp hiên, ta phát hiện đem ngươi thu nhập muốn hạ, là lao phu làm tối lựa chọn chính xác. lúc này mới bao lâu, liền chỉnh ra cái nôn linh thánh thể tiểu cô đương. diệp hiên cười nói không có gì, nàng vốn là tông môn người, cùng ta liên quan không lớn. băng linh vỗ xuống bả vai hắn, liền chớ khiêm nhường. sau này ngươi chính là chúng ta thần tông vật biểu tượng, nhớ mang nhiều điểm may mắn. diệp hiên liếc hắn một cái, thí vật biểu tượng. lúc này, băng linh tự hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía diệp hiên nói, có chuyện cảm thấy cần phải nhắc nhở hạ ngươi. diệp hiên gật đầu, tiền bối mở nói. băng linh nhìn hắn nói, lần trước cho ngươi nhắc tới chờ yên, bởi vì nhiều chút biến cố, mấy ngày nay sẽ tới tông môn ở, thẳng đến thanh vân cuộc chiến kết thúc. trong lúc mà Có cơ hội ngươi có thể tìm nàng trò chuyện một chút, nói không chừng liền có thể có chút thu hoạch. Nghe vậy, Diệp Hiên vô cùng vui sướng, vội vàng nói, "Không thành vấn đề, đến thời điểm ta sẽ đi." Băng Linh gật đầu một cái, lại bổ sung, "Đúng rồi, ngươi tốt nhất chú ý một chút, kia nha đầu thở nhỏ đi theo Mạc Hàn Tuyết, tính cách mạnh hơn, hiếu chiến, đồng thời đam mê kiếm thuật, thích tìm người so kiếm. Đến thời điểm, ngươi cái này dùng kiếm thần tử, sợ là không trốn thoát đánh một trận, ngược lại là cũng đừng với ta Băng Tuyết thần tông mất mặt." Diệp Hiên hơi sững sờ, bật cười, "Tông chủ cứ yên tâm đi, chơi đùa kiếm." ta có lòng tin. băng linh lúc này mới hài lòng cười nói, ừ, thực lực của ngươi ta có lòng tin. vậy trước tiên như vậy, nàng đến từ sau, ta sẽ thông báo cho ngươi. ừ, đại tạ tông chủ. diệp hiên đáp một tiếng, băng linh là còn có chuyện cần xử lý, liền cáo từ rời đi. chỉ còn lại diệp hiên cùng băng hi hai người, nhất thời không nói, hay lại là diệp hiên phá vỡ yên lặng, nhìn nàng hỏi. sư tỷ, nhắc tới, ta không quá hiểu, ngươi vì sao phải thu kia trần khoan làm đệ tử? thứ cho ta nói thẳng, cái kia đứa hạnh. nhắc tới cái này, băng hi lắc đầu cười khổ, có một số việc cũng không thể chỉ trách hắn. Đứa bé kia từng sinh hoạt thôn, bị cái tà ác giáo hội nhân tàn sát, Lạc Vân cùng hắn là thanh mai trúc mã, cũng là may mắn còn sống sót hạ hai người. Bọn họ cha mẹ người nhà, bằng hữu, tất cả đều chết ở trận kia trong chu diện. Sau đó kia Trần Khoan bị ta thu nhập môn hạ, liên đối Lạc Vân cũng đồng thời mang đến. Có thể kia Trần Khoan thực sự quá ưng chịu Lạc Vân, mà kia Lạc Vân đức hạnh ngươi cũng nhìn được. Trần Khoan lại nhiều lần bởi vì nàng không tuân theo môn quy, thậm chí còn thiếu chút nữa sát hại đồng môn, chỉ vì để cho nàng vui vẻ. Cũng vì vậy, ta hắn trục ra ngoài môn. Vốn cho là hắn sẽ có hối cải, đáng tiếc, bây giờ dáng vẻ, người cũng nhìn được. Diệp Hiên nghe xong im lặng lắc đầu, thật đúng là, đáng hận người nhất định có đáng thương chỗ. Thật nếu nói, kia Trần Khoan ngược lại cũng đoán người đàn ông, nguyện ý vì chính mình nữ nhân bỏ ra hết thảy, chỉ là có chút quá độ. Hai người im lặng không nói, thẳng cho tới thần tử trước điện, phát hiện đứng vị thanh niên, thấy bọn họ không khỏi khẽ cười nói. Diệp sư đệ, Băng Hy sư tỷ, hai vị khỏe a. Chương 54, chuẩn thần cấp công pháp huyền kĩ. Người vừa tới Diệp Hiên cũng không nhận ra, ngược lại là một bên Băng Hy cau mày nói. Ngươi tới nơi này làm gì?" Thanh niên cười với nàng rồi một tiếng nói, "Đương nhiên là tới mời Diệp Hiên sư đệ tham gia ta xuất quan dạ yến." Ngay sau đó nhìn về phía Diệp Hiên tự giới thiệu mình, "Tại Hạ Bang Du, gia gia của ta là tông môn đại trưởng lão, chắc hẳn ngươi cũng bái kiến." Hắn nhắc tới đại trưởng lão, Diệp Hiên dĩ nhiên là nhớ, không phải là phản đối hắn trở thành thần tử người kia sao? Diệp Hiên cũng không cảm thấy hắn tôn tử tìm chính mình sẽ có chuyện tốt. Bang Du cười nhạt nói, "Sư minh mấy ngày gần đây mới vừa bế quan đi ra, đột phá đến huyền hoàng cảnh giới, cho nên muốn mời sư đệ buổi tối tới ta thánh tử điện một tự." đến thời điểm mấy vị trưởng lao khác hậu bối cũng đều đến, mọi người cùng nhau uống chút rượu, trò chuyện một chút tu luyện cẳng ngộ như thế nào. Muốn đặt Diệp Hiên chính mình, hắn mới lười phải đáp ứng loại này đến hội. Nhưng nhân gia Bang linh để cho hắn ẩn nút một phần thực lực nguyên nhân, không phải là để cho hắn nhiều ở trong tông môn trang bị bức. Vừa vặn, Bang du mời hắn đi tuyệt đối không có hảo ý, hắn ngược lại là cũng không cần cố kỵ cái gì. Nguyên lai là Bang du sư minh, kia nếu sư minh cũng tự mình đến chạy một chuyến, sư đệ nào có không đáp ứng đạo lý, vội tối liền có nhiều làm phiền. Băng du vốn đang lo lắng hắn không đi. Tâm lý đều suy nghĩ rất nhiều chọn lời, có thể không thể tưởng, Diệp Hiên đáp ứng thoải mái như vậy. Nhưng tóm lại là chuyện tốt, hắn ôn cười nói, ừ, người sư huynh kêu buổi tối liền cung hậu sư đệ đại giá, đến lúc đó chúng ta lại mảnh nhỏ trò chuyện. Ở trong lòng hắn, bây giờ Diệp Hiên coi như là nửa người chết rồi, mới lười nói nhảm với hắn. Lại khách sáo một phen, băng du đứng dậy rời đi. Một bên băng Hi nghi ngờ nói, ngươi vì sao phải đáp ứng hắn? Này băng du, cũng không có nhìn đơn giản như vậy, cho ngươi đi qua khẳng định không chuyện tốt. Ở băng tuyết thần tông, băng du bí mật làm một ít chuyện có thể so với Trần Khoan quá đáng hơn nhiều. Diệp Hiên cười nói, "Không việc gì, ngược lại ta muốn nhìn một chút, hắn có thể làm ra cái trò gì." Ngược lại không nhân biết rõ hắn thực lực cụ thể, hắn Trung Phi không tin tưởng đối phương sẽ ra tay với hắn. Hắn đều nói như vậy, Băng Hy cũng chỉ có thể gật đầu, "Được rồi, tóm lại ngươi cẩn thận một chút." Diệp Hiên đắc một tiếng Băng Hy rời đi luôn. Mà Diệp Hiên là trở lại thần tử trong điện, mở ra không gian giới chỉ, đem kia băng tuyết thánh quyết cùng băng tuyết kiếm quyết lấy ra. Lấy đồ trong quá trình, Diệp Hiên lúc này mới chú ý tới, hắn trong chiếc nhẫn còn có một quyển chủ quyền rõ ràng là ban đầu vĩnh nguyện cổ sâm trung kia khô lâu tiền cũng cầm nhân cũng tới diệp hiên suy nghĩ một chút quyết định qua vài ngày tìm một cơ hội đem quyển trục cho băng linh đưa đi tầm mắt lại rơi vào công pháp huyền kỹ bên trên một phen lơi lơi diệp hiên mở ra quyển trục cùng dự đoán của hắn không sai biệt lắm này trong quyển trục ghi lại băng tuyết thánh quyết cùng băng tuyết kiếm quyết cùng hắn nắm giữ như thế nhìn một phen diệp hiên đem vứt xuống một bên công pháp này huyền kỹ hắn chiêu thức gần như cũng học đại thành ngay cả một chiêu cuối cùng cũng là đồng dạng sau đó Diệp Hiên đem lúc trước đạt được hai khỏa địa phẩm thời không tinh thạch lấy ra, nếu cũng lấy được rồi, trước hết thắp in ra đi. Diệp Hiên khoanh chân ngồi xuống, đem hai khối tinh thạch đặt tới trước mặt, vung tay lên, hai khối tinh thạch trôi lơ lửng. Tiếp đó, sắc mặt của Diệp Hiên nghiêm nghị, hai tay liên tiếp đánh ra từng đạo ấn quyết. Tha cân thuận, đoán là một loại đẳng cấp cao thông dụng huyền thuật, có thể từ bề ngoài bên trên hoàn toàn đem lựa chọn vật phẩm thắp in ra, chỉ là có chút mất thì giờ. Hai khối tinh thạch cạnh, lúc ban đầu là ngưng tụ hai luồn quả cầu ánh sáng màu vàng lỏng, theo Diệp Hiên lực lượng, bọn họ bắt đầu không ngừng biến hóa trạng thái. Thẳng đến cuối cùng, bất ngờ thành hai cái cùng thời không tinh thạch giống nhau như đúc thủy tinh bộ dáng, chỉ là không hề có tác dụng. Liếc nhìn bên ngoài trăng sáng sao thưa, Diệp Hiên lắc đầu một cái, sớm biết rõ thác ấn như vậy phí sức lực, ban đầu đến lượt ở thần mộ bên trong, cầm mấy viên báo hỏng dùng. Nhưng bây giờ cũng thác ấn ra, cũng không cần quá tiếp cho. Lại lần nữa cầm lên kia hai khối địa phẩm thời không tinh thạch, khóe miệng của Diệp Hiên khẽ nhếch. Rốt cuộc có thể sử dụng. Không nói hai câu, Diệp Hiên nắm hai khối địa phẩm thời không tinh thạch nói: "Hệ thống, cho ta toàn bộ ứng trước, công pháp huyền khí." Giứt tiếng nói, hai khối thời không tinh thạch dần dần tiêu tan, ngược lại thay thế là trong đầu âm thanh của hệ thống. Đinh, ngài biết trước tương lai đã đến sổ sách, mời kiểm tra và nhận. Đinh, chúc mừng ký chủ tập được công pháp chuẩn thần cấp công pháp băng tuyết thần quyết. Đinh, chúc mừng ký chủ tập được huyền kỹ chuẩn thần cấp công pháp băng tuyết kiếm quyết thiên giai sơ cấp, huyết ma kiếm quyết địa giai đỉnh cấp, khống thần quyết. Nghe xong hệ thống lời nói, Diệp Hiên mặt đầy dấu hỏi. Thì ra như vậy tương lai mình một ngàn năm có được như vậy điểm công pháp, nhưng suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, dù sao mình đã trả trước trăm năm công pháp huyền kỹ, nói cách khác, những công pháp này huyền kỹ là hắn tương lai một trăm năm năm sau tới hơn một nghìn năm gian đạt được. chỗ này lấy thực lực của hắn, coi thường cấp thấp công pháp huyền kỹ đảo cũng bình thường. nhưng khi Diệp Hiên thẩm duyệt lên những thứ này nắm giữ công pháp và huyền kỹ, liền kinh động. hắn liền vội vàng cầm lên trên bàn hai phần quần trụ, lại lần nữa mở ra xem thần sắc kinh ngạc. thật đúng là như vậy. cảm tình lục dương cho hắn, bao gồm hắn đã từng nắm giữ băng tuyết thánh quyết cùng kiếm quyết, cũng cũng không phải là bản đầy đủ. còn chân chính bản đầy đủ, chính là bây giờ hắn nắm giữ. Băng tuyết thần quyết cùng băng tuyết kiếm quyết, Diệp Hiên không khỏi nghĩ tới băng thanh tuyết. Ban đầu nàng sử dụng băng tuyết kiếm quyết, rất rõ ràng là theo chính mình như thế, đều thuộc về không phải là bản đầy đủ. Nói như vậy, chẳng nhẽ băng tuyết thần tông bây giờ cũng không có này hai phần quyển trục bản đầy đủ? Nghĩ tới đây, Diệp Hiên lâm vào trầm tư. Không được, ngay khác được mặt bên hỏi một chút chuyện này, vạn nhất bản đầy đủ bọn họ nắm giữ, vậy mình dùng đến khởi không phải rất lung túng? Mà nếu như băng tuyết thần tông không có, khóe miệng của Diệp Hiên có chút nâng lên, vậy hắn coi như kiếm bộ rồi. Ngoài ra, kêu huyết ma kiếm quyết cũng để cho Diệp Hiên giật mình, hắn phát hiện đã từng huyết kiếm thuật, chính là huyết ma kiếm quyết một bộ phận. Ly kỳ hơn là bên trong còn có một chiêu khiến hắn rất ngạc nhiên. Cựu trọng huyết ảnh, này làm sơ dạ yên thi triển kia cường đại kiếm chiêu, bất ngờ cũng ở trong đó. Cũng liền cuối cùng không thần thuật, danh như ý nghĩa, tinh thần loại huyền thuật, hắn còn không từng bài kiến. Nhưng mà hắn cũng không biết rõ, không thần thuật đã từng dạ yên lần đầu tiên thấy hắn lúc, liền đối với hắn phát động quá, chỉ là không có đưa đến làm dùng song. Diệp Hiên suy nghĩ một chút hỏi hệ thống, có thể hay không giúp ta thống kê hạng, trước mặt các hướng trước tin tức đinh số liệu thống kê xong tất tiếp lấy trước mặt Diệp Hiên hiện ra một cái màn ảnh giả tưởng phía trên đó là số liệu thống kê tu vi cảm ngộ đã ứng trước 1238 năm công pháp huyền kỹ đã ứng trước 1225 năm thiên phú huyết mạch đã ứng trước 100 năm cơ duyên kỳ ngộ nghề tinh thông đặc thù thần thông đã ứng trước tạm thời chưa có Diệp Hiên nhìn tin tức xuất thần đột nhiên tiếng gõ cửa truyền tới sững sốt một chút Diệp Hiên mở cửa phát hiện là một cái nội môn đệ tử sư đệ Bang Du sư Minh xin ngài đi trước hắn giả yến Nguyên lai là thuốc dục cơm tới. Diệp Hiên lúc này gật đầu, ừ, đi thôi. Chương 55, gặp tập kích. Thần tử điện cùng Thánh tử điện tiếp nhận tuyết trong rừng. Đêm khuya sâm dịn chờ ngoại an tĩnh, chỉ có hai người hai chân dẫm đạp trên đất thanh âm. Trước tới mời Diệp Hiên nội môn đệ tử, âm thầm đánh giá Diệp Hiên, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Trước mặt người này, tại sao lại ở thần tử trong điện? Thần tử điện, không phải chỉ có thai mới có tư cách vào ở ư? Có thể gần đây cũng không nghe nói có tân thần tử xuất hiện. Tối có thể trở thành tân thần tử tựa hồ chính là hắn sư minh. Băng du đi. Ưm trong lòng đối Diệp Hiên hiếu kỳ đệ tử này thỉnh thoảng đánh giá hắn. Đối với lần này, Diệp Hiên không để ý đến, hắn tầm mắt thẳng nhìn tiền phương mặt đất, chỉ là cặp mắt ánh mắt xéo qua, nhìn xó xỉnh một nơi. Không bao lâu, Diệp Hiên đột nhiên dừng bước, một bên nội môn đệ tử thấy vậy cau mày nói: sư đệ, người tại sao dừng lại? Nghe vậy Diệp Hiên nhìn hắn một cái, phát hiện đối phương không giống như là đang nói dối, liền nhang nhạt nói: khát đoá đoá tảng tảng, nếu chuẩn bị giết ta, liền đi ra đi. Vừa nói ra lời này, kia nội môn đệ tử càng kỳ quái: sư đệ, người rốt cuộc đang nói gì? Cái gì muốn giết ngươi? Diệp Hiên không có phản ứng đến hắn, tầm mắt thiêng lặng nhìn một nơi, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Đang lúc này, vốn là tịch tinh tuyết trong rừng, càng tựa như lâm vào tinh mịch. Ngay cả bên cạnh nội môn đệ tử lần này cũng cảm thấy có cái gì không đúng, cảnh giác nhìn chung quanh. Đột nhiên, một đạo bóng người màu đỏ ngỏm từ xó xỉnh nơi lao ra, hướng Diệp Hiên nhào tới, ở trước mặt hắn thoáng qua một đạo lệ mang. Mà Diệp Hiên chỉ là theo tay vung lên, giống như là bắt tiểu hài như thế, tay trái lấy không tưởng tượng nổi tốc độ đem đối phương nắm trong tay. Một bên nội môn đệ tử sợ ngây người, chỉ thấy Diệp Hiên kia trong tay phải mang theo một cái huyết sắc quái vật. mới vừa rồi Diệp Hiên tiện tay trảo một cái, rõ ràng là đem cổ của hắn cho nắm ở trong tay. Nội môn đệ tử ngoại trừ đối người tập kích này có chút kinh ngạc, còn khiếp sợ với Diệp Hiên tốc độ nhanh như vậy, hắn đều không thấy rõ động tác. Diệp Hiên liền đem đối phương chế phục. Diệp Hiên nhìn lấy trong tay nắm bóng người, khẽ nhíu mày, đây là. vốn tưởng rằng tập kích hắn sẽ là một cái đối với hắn có sát ý nhân, thật không nghĩ đến, trong tay sẽ là một cái quái vật hình người. trong tay hắn xách quái vật, cả người trên dưới tràn ngập huyết khí, chậm nhìn giống như lang nhân tự như, một đôi tay bên trên móng vuốt gác liệt vô cùng mà đối phương cả mắt cũng đều bị đỏ như màu máu bọc lại, hoàn toàn không thấy được đồng tử. nhưng Diệp Hiên vẫn có thể mơ hồ từ hắn gương mặt bắp thịt đoán được người này đang đứng ở trạng thái giận dữ, phản phất mình là hắn nhiều đại cự nhân. huyết sắc kia quái vật cũng không nghĩ tới Diệp Hiên tốc độ nhanh như vậy, mắt thấy bị chế phục, hắn lại hoàn toàn không để ý tự thân, thân thể giống như véo ma hoa một loại xoay tròn, một đôi lóe lên hàn mang móng nhọn cũng hướng hắn vồ tới. Diệp Hiên co mày, không thể làm gì khác hơn là đem hắn buông ra, tự thân cũng là vội vàng lùi lui. nhưng hắn này lùi lui, ngược lại làm cho huyết sắc kia quái vật lại lần nữa tìm được cơ hội. Hướng Diệp Hiên phát sát mà tới, nhìn đối phương khuôn mặt dữ tợn, một bên nội môn đệ tử cũng sợ choáng váng, hắn kia bay kiến bực này tình cảnh, người trước mắt này hình quái vật, rõ ràng là hướng về phía sát Diệp Hiên mà tới. Sư đệ cẩn thận, người này thực lực rất mạnh, sợ rằng vượt xa một loại huyền hoàng. Nội môn đệ tử tuy nói kinh hoàng, nhưng vẫn là lòng tốt nhắc nhở Diệp Hiên. Diệp Hiên cũng biết rõ một điểm này, nhìn tập sát tới quái vị, trong mắt thêm mấy phần sát ý, chính là huyền hoàng hậu kỳ, tìm chết. Tinh huy ở Diệp Hiên trong tay mương kết, nhìn liều lĩnh cũng muốn giết mình huyết sắc quái vật, hắn nhẹ giền một tiếng một kiếm chém ra, thiên mà xa vào tinh mịch, nhào tới huyết sắc quái vật, thân thể cứng ở bán không. sau một khắc, hắn tứ chi run rẩy, liều mạng dùng rằng cái gì, nhưng rất nhanh thì không có khí lực, thân thể sủi lơ ngã xuống đất. thu hồi tinh huy, Diệp Hiên đi tới huyết sắc quái vật trước người, bây giờ nó đã không có sinh khí. nhưng mà quỷ dị là, hắn vừa mới đi tới, huyết sắc này quái vật thân thể liền nhanh chóng bắt đầu kéo rút, cuối cùng giải tán vì vô số huyết quang mất đi biến mất. Ken một tiếng, có một vật cứng rơi trên mặt đất. Diệp Hiên nhíu mày, ngó tay, vật kia ra hiện trong tay hắn, đây là không gian giới chỉ. Bởi vì ký chủ đã chết, hắn tùy tiện mở ra chiếc nhẫn, bên trong phần lớn là nhiều chút đồ lặt vặt, nhưng có một vật đưa tới hắn chú ý. Đó là món vũ khí, một cái, Diệp Hiên phi thường nhìn quen mắt vũ khí. Ngay tại ngày hôm qua, hắn còn với vũ khí này chủ nhân đã giao thủ. Chẳng lẽ nói, người này là Trần quan? Nhìn tiêu tan thi thể, Diệp Hiên suy nghĩ. Còn bên cạnh nội môn đệ tử, đã sớm sợ ngây người, sư đệ, người mới vừa rồi. Hắn nhìn thấy gì? Diệp Hiên, một kiếm chém giết huyền hoàng hậu kỳ. Hắn cũng không dám tưởng tượng Người này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Diệp Hiên này mới nhìn hắn một cái, khoe miệng khẽ nết, ngắm nhìn hắn con mắt. Không thân thuận, chỉ nhớ sửa đổi. Một lát sau, nội môn đệ tử trong mắt lúc thì trắng quang nảy lên, tiếp lấy mặt đầy nghi ngờ. Hắn nhìn một chút bốn phía, kinh ngạc nói: "Ai, sư đệ, vừa mới xảy ra cái gì?" Diệp Hiên cười một tiếng, "Không có gì, bất quá xin ngươi trước mang ta đi băng hy sư tỉ nơi đó một chuyến." Nội môn đệ tử sửng sở, đang muốn nói tại sao, kết quả liền thấy Diệp Hiên lấy ra băng hy thánh nữ lệnh. Thân sắc hắn biến đổi lớn, vội vàng gật đầu, "Không thành vấn đề." ta đây liền dẫn ngươi đi. không bao lâu, băng hy trưởng lão điện trung, băng hy ngồi ở ngồi trên, ngắm diệp hiên đưa cho nàng chiếc nhẫn, càng xem, biểu tình càng phát ra u buồn. hồi lâu, nàng gật đầu nói, không sai, chiếc nhẫn này đúng là trần khoan sở hữu. nhớ lúc đầu, này mai không gian giới chỉ, hay lại là nàng tự tay tặng cho trần khoan, đương nhiên sẽ không nhận sai, chớ nói chi là, bên trong còn có nàng tặng cho trần khoan vũ khí. băng hy cau mày nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? diệp hiên lúc này đem trước gập gỡ, đúng sự thật nói một lần. sau khi nghe xong băng hy gương mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Ngươi lại nhìn một chút, tập kích ngươi quái vật, nhưng là bộ dáng này. Bang Hy tay vung lên, trước mặt ngưng kết ra một cái huyết sắc quái vật dáng vẻ. Diệp Hiên lúc này gật đầu, không sai, chính là cái này. Diệp Hiên rõ ràng thấy, theo chính mình khẳng định lời nói. Bang Hy thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy, tựa hồ tâm tình cực kỳ kích động. Tình hình này để cho Diệp Hiên lo lắng nói, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Cứ việc, hắn cũng đã đoán được, chính mình giết chết quái vật, rất có thể chính là Trần Quan. Bang Hy hít sâu một cái, đè nén trong lòng bạo động tâm tình, miễn cưỡng duy trì mỉm cười, ta không sao. Ngược lại là ngươi, sư tỷ thật là xin lỗi, tên kia lại cho ngươi thêm phiền toái." Diệp Hiên thăng nhẹ, ngược lại hắn bây giờ cũng đã chết, ta cùng với hắn ân oán, cũng coi là rõ ràng đi." Bang Hi gật đầu một cái, "Đã tạ. Ngay sau đó nàng đứng lên nói, "Sư đệ ngươi đi làm việc trước đi, ta có một số việc cần muốn giải quyết một cái." Thấy vậy Diệp Hiên cũng không hỏi nhiều, gật đầu rời đi. Hắn sau khi đi, Bang Hi ngắm trong tay chiếc nhẫn, nhìn xuất thần, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Mà rời đi Diệp Hiên, là tiếp tục đi Băng Du phát động giả yến hiện trường. Chương 56 phải cùng ta so kiếm. Thánh tử điện, so với thần tử điện Kim Bích Huy Hoàng, nơi này trang sức loại giản dị một chút. Giờ phút này, trong đại điện cộng hơn 10 danh nam nam nữ nữ, chính vây ngồi ở trước bàn uống rượu làm vui. Mà ở vào ngồi trên, dĩ nhiên chính là hôm nay đội chủ nhà, Bang Du. Hôm nay hắn, còn cố ý ăn mặc một phen, hắn nâng ly nhìn mọi người nói, "Hôm nay phi thường vinh hạnh, chư vị có thể đến ở đây, ta Bang Du cảm giác vinh hạnh. Nếu là có thưởng thức chi sĩ ở nơi này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc phát hiện, này tiểu tiểu bằng rượu, gần như bao hàm toàn bộ băng tuyết thần tông trung niên nhẹ đồng lứa tài năng xuất chúng." thân phận kém cỏi nhất cũng là hàng thứ hai thánh nữ. bây giờ hàng thứ hai thánh nữ ba người toàn bộ có mặt, còn lại thanh niên tất cả đều là mỗi cái trưởng lão sau đó. có thể thấy băng du làm đại trưởng lão tôn tử, tương lai thần tử người được đề cử ở băng tuyết thần tông mạng giao thiệp biết bao rộng. hôm nay bọn họ đủ tụ tập ở đây, liền chỉ để ăn mừng băng du đột phá xuất quan. lúc này tứ trưởng lão tôn tử băng bằng bên trên đưa cho hắn kính ly rượu cười nói, băng du sư minh chúc mừng a, ngươi nhưng là chúng ta đợi này chung thứ nhất đột phá huyền hoàng cảnh giới tiền đồ bất khả hạ luận a hơn nữa một tay băng tuyết kiếm quyết tu luyện càng làm cho chúng ta cũng vì đó thán phục sợ là không bao lâu là có thể lĩnh ngộ kiếm ý đi nhất đến đây băng du trên mặt thoáng qua một tia ngạo nẽ, ừ khoảng cách kiếm ý hình thức ban đầu ta cũng chỉ kém một chân bước vào cửa những người khác cũng đều tân bút nói sư huynh thiên phú dị bẩm tương lai tất nhiên thành kiếm thần đến thời điểm cũng đừng quên chúng ta những thứ này các anh chị em băng du hưởng thụ loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác trên mặt từ đầu tới cuối duy trì đến mỉm cười không thành vấn đề sư huynh nếu như ta bước lên đỉnh cao Tuyệt đối sẽ dẫn chúng ta băng tuyết thần tông, đặt chân càng rộng lớn tiên địa. Hắn đôi thiên phú của mình, đây chính là 12 phân tự tin. Mọi người nghe vậy, dối rít biểu thị tán thưởng, nhưng cũng có một xa cách trong lòng cười lạnh băng du rối trá. Người này, nói ngược lại là thật là dễ nghe, có thể trong tối làm việc, giản làm cho người ta khinh thường. Liên Từng có nhân truyền tới quá tin tức, nói là băng du ỷ vào quyền thế, thường đi quấy rối tông môn thánh nữ, uy bức lợi dụ, để cho thuận phục với chính mình. Đáp ứng, kia hết thể dễ nói, nhưng nếu là không đáp ứng, thánh nữ vị cũng ngồi không vững. Tháng thứ ba thánh nữ trùng, không ít liền vì vậy mà chửi lạng, không ai có thể giỏi bắt được chứng cứ, chuyện này cũng không cách nào tra cứu. Có thể mọi người tâm lý cũng tựa như gương sáng. Có người muốn đáp cầu rắc mối kết giao băng du, có thể trong lòng bọn họ, đáp lời chỉ có chán ghét. Sở dĩ tới yến hội, chỉ là không muốn bị mặt. Bỗng nhiên, trong đám người vang lên một người nghi ngờ âm thanh. Băng Du sư huynh, ta tựa hồ nghe nói, hôm nay còn có vị trọng yếu khách nhân đi, làm sao còn chưa tới? Băng Bằng khinh thường nói, ngươi nói, là cái kia muốn cùng Băng Du sư huynh cấp thần tử vị gia hòa tại chỗ đều là thần tông cao tầng tử đệ, đối với mấy cái này tự nhiên cũng rõ ràng. Người kia gật gật đầu nói, không phải nghe nói, hôm nay hắn cũng trở lại sao? Thế nào đến bây giờ còn không có tới? Băng Bằng lệnh rên một tiếng, "Cắt, ta xem tên kia là cuồng vọng quá mức, dám thả ta sao chim bổ câu, ngày khác được không phải là phải thật tốt giáo huấn hắn một trận." Băng Du ngoài mặt một bộ thay người cân nhắc biểu tình, có lẽ là bởi vì một số chuyện trì hoãn đi, chúng ta tiếp tục là được. Băng Du cười lạnh, "Ha ha, Diệp Hiên, nếu là hắn, có thể tới mới có quỷ. Bây giờ hắn sẽ không ngoài ý muốn đã thành mỗ hẻo lánh tử thi. Nhưng ngoài mặt băng du hay lại là cực kỳ khách khí, tựa hồ thật là vì diệp hiên nói chuyện. người trước là viễu môi nói, sư minh, ngươi người này chính là quá nhân tử, cái loại này ra hỏa, nếu như đổi lão tử đến, tuyệt đối trước giao hơn hắn một trận, để cho hắn biết rõ, này băng tuyết thần tông rốt cuộc người đó định đoạn. băng bằng làm băng du đồng đảng, nói chuyện không chút khách khí, hoàn toàn không đem diệp hiên coi vào đâu. ngũ trưởng lão tôn tử, băng yến cũng cười lạnh nói, không sai, này thần tử vị, bản thì hẳn là băng du sư minh, tên kia liền là muốn chết trong mắt bọn họ Diệp Hiên chỉ là một vô sỉ cá nhân liên quan mà thôi mấy năm nay bọn họ đều tại vì thần tử vị cố gắng nhưng hôm nay Tông chủ ở trên xuống một cái thần tử đi xuống quả thực để cho bọn họ khó chịu dựa vào cái gì chẳng nhẽ Diệp Hiên còn có thể so với bọn hắn cũng lợi hại ít nhất chính bọn hắn xem ra Trừng 20, có thể đi đến Huyền Vương Đỉnh Phong liền vô cùng kinh khủng rồi chớ đừng nói chi là còn có đột phá đến Huyền Hoàng Băng Du coi như liền như thế Tông chủ vẫn lựa chọn người khác thử hỏi ai thoải mái trong lòng thậm chí bọn họ đều có điểm hoài nghi. Diệp Hiên có phải hay không là băng linh ở bên ngoài con tư sinh, nếu không làm sao sẽ đối với hắn tốt như vậy. Nhưng mà, nếu như bọn họ biết băng linh hứa hẹn cho Diệp Hiên thật sự mới có lợi, sợ không phải sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Chính là thần tử vị, tính là cái gì? Ngồi trên, Băng Du cười tủm tỉm nói, "Chư vị, cũng không thể nói như vậy, hắn dù sao cũng là." Lại nói đến đây, đột nhiên, vốn là đóng chặt thánh tử điện đại môn từ từ mở ra, một đạo thân ảnh đi vào. Trong ngay mắt, ánh mắt của người sở hữu bị hấp dẫn tới, chỉ là bọn hắn phần lớn lộ ra nghi ngờ biểu tình. Trêu này hô cũng không đánh liền xong tới ra hỏa, là vị nào? Băng Bằng càng là chắc cứ, uy, ai cho phép ngươi đi vào? Ngươi có thể biết đây là nơi nào? Vừa đổi tới Diệp Hiên, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, ánh mắt thẳng ngắm hướng Thượng Tọa Băng, dù khóe miệng lộ ra một vệt quỷ dị cười. Chuyện này, coi như phải hỏi hỏi Băng Du sư huynh. Nghe vậy, mọi người sử suốt, nhìn về phía Băng Du. Người sau thấy Diệp Hiên, nu cười cứng ở trên mặt, người này không có chết. Chế Kia Trần Khoan, rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Như không phải khẳng định, Trần Khoan sẽ không cãi lại hắn chỉ thị. Hắn cũng hoài nghi đối phương có phải hay không là không có mai phục Diệp Hiên. Nhưng hôm nay, nhân đều tới, hắn cũng chỉ có thể cười khan nói: "Nguyên lai là Diệp Hiên sư đệ, ngươi có thể tính ra sư huynh nhưng lại chờ ngươi thật lâu." Cũng không hổ là băng Du, một câu nói, vẻ mặt liền khôi phục như thường, làm cho người ta một loại gió xuân hiu hiu nhu hòa. Tiếp đó, vì Diệp Hiên tiến cử nổi lên yến hội những người khác. Tổng cộng 11 người, trong đó ba vị hàng thứ 2 thành nữ, ngoài ra thanh niên chính là từ nhị trưởng lão đến Ngũ trưởng lão mấy vị tổ tử. Sau đó lại vì mọi người giới thiệu sơ lược một fan Diệp Hiên. Vị này, tin tưởng tất cả mọi người nghe nói qua, Diệp Hiên sư đệ, cũng chớ xem thường hắn mới vừa thần tông, nhân gia, nhưng là tông chủ bổ nhiệm thần tử. Nghe hắn là đang khen Diệp Hiên, có thể giọng điệu này, ít nhiều có chút ý chào phúng. Cảm nhận được ánh mắt mọi người rơi vào trên thân, Diệp Hiên cười nhạt hướng mọi người chắp tay nói, "Diệp Hiên, ở chỗ này bái kiến chư vị sư huynh sư tỷ, sau này mời chiếu cố nhiều." Mặc dù đối với Diệp Hiên khó chịu, nhưng nên có mặt mũi vẫn là phải cho, cũng đều cười với Diệp Hiên khách sáo một phen. Trong lòng là cũng cau mày, "Này Diệp Hiên, vô luận mặc hay là khí chất, cũng cùng tiền tài hai chữ không tương xứng, tông chủ tại sao lại chọn hắn làm thần tử? lúc này băng bằng ở một bên, giọng quái gì nói, diệp hiên sư đệ không biết tu vi của ngươi cảnh giới đã tới loại nào tình cảnh, so với băng du sư huynh hơn hẳn bao nhiêu? nghe vậy diệp hiên liếc hắn một cái, mặt lộ mỉm cười, chưa nói tới tháng qua bao nhiêu, ta cũng liền kiếm đạo thành tựu cao hơn một ít, cảnh giới cái gì, rồi thật sự khó khăn đăng nơi thanh nhã. từ gặp qua dạ yên luân hồi chi cảnh sau, hắn xác thực không cảm thấy huyền hoàng đỉnh phong đáng giá nói, nhưng mà không nghĩ tới băng bằng cười khúc khích. Vậy thì thật là đúng, Diệp, Băng Du sư huynh gần đây kiếm đạo thành tựu cũng không giống và thường, không ngại nhị vị so sánh với một phen. Chương 57, Hào vô sức đối kháng. Lời nói của hắn hấp dẫn người sở hữu, Băng Yến làm với Băng Du thông đồng làm bệnh nhân, lúc này biết rõ ý hắn phụ họa nói. Đúng nha, Băng Du sư huynh giống vậy chuyên tu kiếm thuật, hơn nữa gần đem lẫnh ngộ xuất kiếm ý hình thức ban đầu, ngươi cùng hắn luận bàn hù dọa, nói không chừng có thể học được cái gì đó. Băng Yến lời này, nghe mọi người biểu tình đều có điểm cổ quái. Nay không phải rõ ràng cảm thấy, Diệp Hiên ở kiếm đạo thành tựu, không đến Băng Du sao? còn chưa nói được học được đồ vật hoàn toàn không đem Diệp Hiên coi ra gì ý tứ mà Diệp Hiên phảng phất nghe không hiểu hắn ý tứ giữa lời nói thần sắc có chút do dự cái này thấy hắn do dự Bang Du bưng lên liền bị nhấp miếng rượu cười nói hai người bọn họ nói ngược lại cũng có chút đạo lý ngươi nếu đôi kiếm đạo có chút thành tựu sao không đánh với ta một trợ Bang Du còn tự tác phong độ cười nói câu dĩ nhiên sư nếu như đệ cảm thấy không công bình chúng ta đây so vương cũng không cần huyền khí chỉ chấp ghép kiếm thuật như thế nào hắn còn tưởng rằng Diệp Hiên là cảm thấy hắn huyền hoàng tu vi quá cao lúc này mới do dự Cho nên nói rất qua minh, không cần huyền khí. Có thể trên thực tế Diệp Hiên do dự nhưng là, hắn một cái lĩnh ngộ kiếm vực Huyền Hoàng đỉnh phong, với một cái Huyền hoàng sơ kỳ, kiếm ý cũng không từng lĩnh ngộ ra hỏa so kiếm, này có chút quá bất nạt. Liên chỉ là hắn Huyền Hoàng đỉnh phong tu vi, cũng đủ để cho Băng Du, không còn sức đánh trả chút nào. Nếu là không dùng huyền khí lời nói. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Được rồi, vậy thì luận bàn xuống." Nhìn khóe miệng lộ ra nụ cười Băng Du, Diệp Hiên thầm nghĩ, đây chính là chính ngươi muốn ăn đòn, không trách người khác. Trần Khoan sự tình Mặc dù hắn không tìm được chứng cứ trực tiếp là Bang Du gây nên, nhưng đối phương vừa vặn xuất hiện ở tự mình tiến tới Thánh Tử Điện trên đường, cùng với Bang Du mới vừa thấy chính mình lúc trên mặt biểu tình kinh ngạc, cũng để cho hắn hoài nghi chuyện này với Bang Du có liên quan. Hơn nữa đối với Phương Cao Cao tại thượng thái độ để cho hắn đối người này có chút không ưa Không bao lâu Thánh Tử Điện một góc bị chống ra một một khu vực lớn, huyền hoàng giao thủ nơi này khẳng định không đủ, nhưng chỉ là so kiếm vậy là đủ rồi. Diệp Hiên với Bang Du hai người một tả một hưu đứng lại, những người khác ngay tại cách đó không xa bình tĩnh nhìn một màn này trọng tài là băng bằng hắn đứng ở trung ương liếc nhìn hai người ra lệnh một tiếng bắt đầu nhưng hai người không trước tiên xuất thủ băng bằng chạy trở về trong đám người cười nói các ngươi nói tiểu tử này có thể ở băng du sư huynh dưới kiếm đi mấy chiêu băng yến khinh thường cười một tiếng ta xem trong vòng ba chiêu diệp hiên tất bại băng bằng mỉm cười nói ừ anh hùng thấy hơi giống băng du cùng băng thanh tuyết hai người ở thiên phú kiếm đạo cùng thành tiệu tuyệt đối là băng tuyết thần tông nhất đẳng tồn tại mà băng tuyết thần tông làm cực thiên vực đệ nhất tông môn ở trong lòng bọn họ liền đại biểu cực thiên vực. Vì vậy, ở trong mắt bọn hắn, Bang Du cũng có thể được gọi là cực thiên vực thế hệ thanh niên, đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Một cái dân điều chưa biết Diệp Hiên, càng há là đối thủ của hắn. Ngay cả đối những người này không hảo cảm mấy người, đối Diệp Hiên cũng không có lòng tin gì. Thậm chí băng Bằng ngay trước Diệp Hiên mặt cười nói, "Bang Du sư huynh, có thể ngàn vạn chú ý, khắc thương tổn tới sư đệ." Bang Du không để ý tới hắn, nhìn Diệp Hiên cười nhạt nói, "Sư huynh làm tiền bối, liền nhường ngươi ba chiêu đi." Diệp Hiên sửng sốt một chút, cổ quái nói, "Ngươi chắc chắn chứ?" Băng Du trong tay ngưng kết ra một thanh thủy tinh trường kiếm, khẽ cười nói: Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, dĩ nhiên chắc chắn. Những lời này nghe băng Yến hô to, sư huynh đại khí. Đối mặt đoạt chính mình thần tử vị nhân, còn có thể khách khí như vậy, không phải đại khí là cái gì? Thấy hắn lần nữa xác nhận, Diệp Hiên cũng gật đầu một cái. Nếu người ta cũng nói, hắn còn khách khí cái gì tinh thần sức lực? Lúc này, trong tay tinh huy thần kiếm ngưng kết mà ra, cho dù chưa từng thả ra huyền khí, nhưng này kiếm nhất nơi tay, Diệp Hiên toàn bộ khí tức người phiền thiên phúc địa thay đổi từ vốn là bình thường không có gì lạ, bây giờ lại giống như là một thanh bất cứ lúc nào cũng sẽ ra khỏi vỏ thần kiếm. lại Diệp Hiên trong tay Tinh Huy, này như ngậm như ảo bề ngoài, cũng thật sâu hấp dẫn mọi người tại đây. Hào Kiếm, nhị trưởng lão tôn tử, băng tuân nhìn Tinh Huy, cặp mắt sáng lên. không chỉ là hắn, những người khác cũng đều cảm giác được. Diệp Hiên sử dụng kiếm bất phàm. băng du nhìn đồng tử có giúp lại, thật là đẹp kiếm. thấy bọn họ nhìn đến như si mê như say sưa, Diệp Hiên bất đắc dĩ cười một tiếng. ta nói, có thể bắt đầu chưa? băng du lúc này mới nhớ tới sẽ phải với hắn giao chiến gật đầu nói, kiếm của sư đệ, thật là thật xinh đẹp, vừa mới nhìn có chút mê mẫn, thật là xin lỗi, sư đệ có thể ra tay rồi. dứt lời, hắn nắm chặt trong tay thủy tinh trường kiếm, vẻ mặt cũng mất mới bắt đầu khinh bạc. hắn cư cao kiêu ngạo, cũng không nốc, có thể có lần lộng lây chi kiếm giả, lại há là một người như vậy. nghĩ tới đây, hắn có chút hối hận, sớm biết rõ sẽ không nên để cho đối phương ba chiêu, khinh thượng. Diệp Hiên thấy hắn bộ dáng này, nhún vai nói, sư minh, ngươi coi là thật không đổi ý. băng du mặt đầy hắt tuyến, mẹ nó, ngươi cảm thấy ta có đổi ý cơ hội sao? mặc dù đạo đức bị hắn vứt xuống trong gió, nhưng tự ái so với ai khác đều mạnh liệt. Không cần nhiều lời, sư đệ cứ tới là được. Nghe vậy, Diệp Hiên gật đầu một cái. Nếu như thế, sư Minh, xem kiếm. Dứt tiếng nói, Diệp Hiên thân hình linh động chật lóe, như như quỷ mị xông về Bang Du. Bang Du mới vừa phản ứng kịp, liền thấy tinh huy thần kiếm vẽ ra trên không trung ngân mang hạ xuống. Không được. Bang Du thầm nói không ổn, liền vội vàng huy kiếm ngăn trở công kích. Có thể lưỡi kiếm vừa mới đụng phải, Diệp Hiên thân ảnh nhất chuyển, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt hắn. Ngẩn ra đang lúc. Cổ Băng Du một trận lạnh như băng. Hắn lúc này mới phát hiện, Nguyên Lai Diệp Hiên chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn, đem lưỡi kiếm gác ở trên cổ hắn, chính cười tủm tỉm nhìn hắn. "Ngươi thua." Băng Du sững sốt thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, chán nản nói, "Ta thua." Những người khác càng là cũng nhìn ngây người, vừa mới xảy ra cái gì? Băng Du đối mặt Diệp Hiên, lại một chiêu liền thua trận. Quỷ dị là, ngay cả bọn họ ở thượng đế thị giác, cũng xem không rõ Bạch Băng Du tại sao thua. Bọn họ thấy, cũng chỉ là Diệp Hiên hư hoàng một kiếm, thân ảnh nhất chuyển. Đi tới Băng Du sau lưng, đem kiếm kẹp ở trên cổ hắn. Toàn bộ quá trình cực kỳ lưu loát, giống như biết rõ hắn sẽ không phản kháng. Mà sự thật cũng xác thực, hắn không có phản kháng. Không biết rõ, phỏng trường sẽ cho là Băng Du cố ý để cho Diệp Hiên. Chiến thắng Băng Du, Diệp Hiên thu hồi tinh huy tìm một chỗ ngồi xuống, liếc nhìn còn ngốc tại chỗ Băng Du, ngựa không sợ hãi người chết không nghỉ. Ngươi kiếm pháp còn quá non nớt, đợi lĩnh ngộ kiếm ý, thử lại đến cùng ta giao thủ đi. Đây là nói thật, liền Băng Du kia có chút tài năng, Diệp Hiên nhắm hai mắt cũng biết rõ hắn xuất kiếm phương thức, phe phòng ngự thức. Nguyên nhân cũng đơn giản, lại không nói Băng Du cũng không lĩnh ngộ kiếm ý, ngay cả Băng Tuyết kiếm quyết cũng không có đại thành, huống chi, nơi này Diệp Hiên còn có bản đầy đủ Băng Tuyết kiếm quyết. Muốn đánh bại Băng Du, cùng võ trạng nguyên khi dễ người bình thường không khác nhau. Băng Du sắc mặt âm trầm gần như theo bản năng hô, "Ta không phục." Hắn nhìn Diệp Hiên, trầm giọng nói, "Nhưng nếu có thể sử dụng Huyền khí, ta còn có thật nhiều thủ đoạn, ngươi như thế nào lại tùy tiện thắng ta?" Khóe miệng của Diệp Hiên khẽ nhếch, "Cho nên ngươi là nghĩ, dùng Huyền khí theo ta đánh một trận nữa?" Chương 58: Băng Hy nguy cơ. Nghe vậy, Băng Du nhíu mày lại, cuối cùng phun ra miệng trọc khí, không cần. Hắn trả lời để cho Diệp Hiên có chút dần mình, nhưng tiếp lấy liền hiểu. Sau chín ngày, thanh vân cuộc chiến tuyển chọn trong đại hội, đến lúc đó, chúng ta sẽ có một trận chiến. Nói xong lời cuối cùng ánh mắt của Băng Du Ác liệt, đến thời điểm, sư đệ có thể phải biểu hiện tốt một chút mới lạ. Diệp Hiên trong đầu hồi tưởng lại băng tuyết trong thần điện băng linh thật sự chuyển lời, cũng liền biết người này tính toán gì rồi. Dưới mắt với hắn cạnh tranh rốt cuộc, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng mấy ngày sau, ở dưới con mắt mọi người đánh bại hắn, từ đó đoạt được thần tử vị. Như vậy Hôm nay bại hạ trận sự tình cũng liền không người lại đi để ý. đương nhiên, đây chỉ là băng du một phía tình nguyện ý tưởng, Diệp Hiên cũng không cảm thấy hắn có thể thắng nổi chính mình. Như vậy tùy sư minh, Diệp Hiên nhún vai một cái, một bộ dường dương dáng vẻ, tức băng du nghiến răng nghiến lợi, người này cảm tình thật sự không để hắn vào trong mắt chứ sao? Trong lòng của hắn cười lạnh, ngươi liền phách lối đi, chờ đến đại hội ngày ấy, ta sẽ để ngươi biết rõ, ta ngươi dựa trên lệnh, không chỉ là đối chính mình tu vi có tự tin, đồng dạng là đối với hắn giấu trong lòng bảo vật có lòng tin, đối với hắn loại này thiên tài mà nói cường đại bảo vật như thế nào ít đi, mà diệp hiên vừa mới đến, ở phương diện này, tất nhiên không cách nào cùng hắn sánh bằng. bất quá, để cho an toàn, bang du nhìn diệp hiên trong mắt nhiều hơn một tia sắc cơ, nhưng ngay sau đó, hắn liền lớn tiếng cười to nói, đến tới, diệp sư đệ, ngươi kiếm thuật này quả thực khác sư huynh bội phục, hôm nay được nhiều theo sư huynh uống vài chén, hắn thái độ này biến chuyển, thật ra khiến diệp hiên ở trong lòng cảnh giác mấy phần. trên cái thế giới này, cùng hung cực các người cũng không đáng sợ, chân chính yêu cầu kiến kỹ, không nghi ngờ chút nào hay lại là thiếu diện hồ. Trang này dạ yến kéo dài hơn 2 canh giờ, rượu quá tam tuần, thức ăn quá ngũ vị, mọi người này mới từ từ tàn đi. Chờ đến người sở hữu rời đi, thánh tử trong điện cũng chỉ còn lại có 2 người. Nói một chút đi, trước xảy ra chuyện gì? Bang Du nhìn tiền phương đệ tử, từ từ nói. Hắn đứng trước mặt, có thể không phải là lúc ấy đi đón Diệp Hiên cái kia nội môn đệ tử. Nghe vậy, hắn mặt đầy dấu hỏi. Ngạch, sư minh, lời này của ngươi là ý gì? Một màn này, để cho Bang Du như mày, chẳng nhẽ các ngươi ở đường về bên trên sẽ không gặp phải chuyện gì? Người sau lăng chỉ chốc lát. Ta đi thần tử điện nhận được Diệp Hiên sau, hãy cùng hắn đồng thời đi tới nơi này, trong lúc không phát sinh cái gì nha. Nhìn hắn thật không giống như đang nói láo, lần này đến phiên Băng Du buồn bực, chẳng lẽ nói Trần Khoan không đi. Đột nhiên, Thánh tử điện đại môn lại lần nữa mở ra, một đạo bóng hình xinh đẹp từng bước một đi vào trong điện. Nhìn người tới, Băng Du hiếp lại thu hút, khoát tay để cho bên cạnh nội môn đệ tử lui xuống, ngay sau đó cười chào đón. Băng Hi sư tỷ, đã chế thế này, ngài tới nơi này là. Băng Hi nhìn hắn con mắt, im lặng đã lâu, nhàn nhạt nói, thực ra cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút. Trần Khoan sự tình như thế nào? Nói đến đây chuyện, Bang Du lộ ra một bộ tiếc cho vẻ mặt, "Sư tỷ, ta nhưng là giúp ngươi quên, nhưng hắn cố ý không đi ngươi an bài cho hắn địa phương, bảo là muốn khác nương đừng, ra, ta theo hắn là huynh đệ, loại sự tình này bên trên cũng không tiện làm khó hắn không phải." Có thể đang lúc hắn nói đến tinh thần sức lực, Bang Hi một cánh tay ngọc giơ lên, ở nàng lòng bàn tay, rõ ràng là Trần Khoan không gian giới chỉ. Nàng nhìn Trần Khoan, lạnh lùng nói, "Chuyện này, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích." Băng Du này vừa nghĩ đến, lúc ấy quên đem Trần Khoan không gian giới chỉ lấy xuống, bất quá ảnh hưởng không lớn, sự tình cũng tới mức này rồi, Bang Du dứt khoát không che giấu nữa, khẽ cười nói, cái này hả? Giải thích chính là, hắn tự lựa chọn, không có quan hệ gì với ta. Tốt một câu không có quan hệ gì với ta. Bang Hi thanh âm lạnh dần, trên người khí thế bộc phát bạo động. Bang Du thấy vậy không sợ hãi chút nào, ngược lại thì cười nói, sư tỷ, ngươi chớ không phải, phải ở chỗ này giết ta. Bang Hi trong mắt sắc ý manh liệt cực kỳ, có thể cuối cùng vẫn không có xuất thủ, siết chặt quả đấm, chậm rãi lỏng ra, nàng xoay người rời đi. Vừa ra đến trước cửa, nàng dừng một chút thân. Lưu lại một câu lạnh lèo lời nói, ngươi sẽ vì ngươi hành vi, trả giá thật lớn. Nhìn nàng rời đi bóng người, Bang Du rơi vào trầm tư. Bang Hi, hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ bắt được Trần Khoan không gian giới chỉ, rất rõ ràng, đối phương khẳng định cũng biết hắn chết bên dưới là một ít chuyện. Như vậy thứ nhất, nàng tồn tại liền có chút không quá thích hợp. Bang Du trong mắt xẹt qua một tia sắc ý, nhìn ngươi tu luyện đến đây cũng không dễ dàng, vốn không muốn giết ngươi, nhưng hiện tại xem ra, ngươi không thể không chết. Còn có dịu hiên, người này chắc hẳn không có nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy có thể mấy ngày sau quyết định thần tử chiến đấu, hắn tuyệt đối không thể thua. Nghĩ tới đây, hắn trong đầu hiện ra một bóng người, nhếch miệng lên một vệt tà mị cười, cũng nên đi một chuyến tế thiên thần địa rồi. Canh ba khoảng đó, Băng Tuyết Thần Tông, mô căn phòng bên trong. Băng Linh ánh mắt phức tạp nhìn lên trước mặt khẽ mắt phím hồng, lại vẫn muốn gắng gượng tỉnh táo biểu tình băng hi. Hắn không đành lòng nhìn lại, không thể làm gì khác hơn là xoay người thở dài nói, sự tình ta cũng biết, coi như bằng những tin tức này, làm sao có thể chứng minh hắn, hoặc có lẽ là sau lưng của hắn, đứng chính là ngươi lợi muốn nói cái kia thế lực. Ta Băng Hi bị Băng Linh một câu nói này ngăn chặn. Sát thực, mãi cho tới bây giờ nàng đều vẫn chỉ là suy đoán, không cầm ra chứng cứ trực tiếp. Băng Linh khoát tay hào nói, được rồi, sát trời cũng đã trễ thế này, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi trước đi. Về phần ngươi nói sự tình dính dấp đồ vật quá nhiều, ngươi liền chớ để ý, giao cho điều tra vi sư. Chỉ cần tìm ra thiết thực chứng cứ, tự nhiên có thể bắt được cái kia thế lực. Đến thời điểm, mới là ngươi ngày phục thủ. Trước đó, hy vọng ngươi không muốn làm chuyện điên rồ. Nói xong lời cuối cùng, Băng Linh nhìn nàng một cái, từ trong thâm tâm quyết đủ. Băng Hi yên lặng ngồi lâu cũng không nói gì, gật đầu rời đi. Đối với lần này, Băng Linh cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Có lẽ trừ hắn ra với sư phụ mình, không nhân biết rõ Băng Hy thực ra giống như Trần Khoan, ở lúc còn tấm bé người nhà chết hết với một cái tà ác giáo hội tay. Những năm gần đây, Băng Hy cùng hắn đều đang điều tra cái kia tà ác giáo hội sự tình. Trần Khoan, đó là Băng Hy truy xét trong lúc, ở một cái bị kia giáo hội tàn sát trong thôn, thấy người may mắn còn sống sót, có lẽ liền là ở vào đồng bệnh tương liên, nàng mới đối Trần Khoan đặc biệt chiếu cố. Trần Khoan thiên phú tu luyện cực kém, muốn không phải nàng khắp nơi vì đó tìm kiếm thiên tài địa bảo, mượn quyền lợi vì đó nghiêng về tài nguyên tu luyện, chỉ bằng hắn lại làm sao có thể thành ngoại môn đệ nhất nhân. Nay nha đầu, đừng xem bình thường ôn nhu nhu thuận, có thể đang điều tra cái kia giáo hội trong chuyện, nàng tổng hội cấp bách nóng nảy. thậm chí làm ra một ít xung động sự tình, hy vọng lần này, nàng có thể bình tĩnh một chút đi. Có thể trên thực tế hắn cũng không chú ý tới, băng hy tại chuyển thân rời đi lúc, trong trong mắt liền thêm mấy phần rực khoát. Thật vất vả, từ trên người băng du thấy cái kia giáo hội ảnh tử, lần này nhất định phải từ trên người hắn lấy được cái kia giáo hội sự tình vì thế dù là bỏ ra sinh mệnh giá chương 59, mươi chợt hiện thời không tinh thạch sau đó 2 ngày diệp hiên cũng nương nhờ thần tử điện không có đi ra ngoài âm hỉ bên kia nghe băng hỉ truyền tới tin tức nói là lục dương đang toàn lực vì nàng chữa trị không để cho mình dùng lo lắng không có chuyện gì làm diệp hiên dứt khoát nghiên cứu rồi đoạn thời gian trước lĩnh ngộ mộ một cái huyền kỹ không thần thuật tuy nói đây chỉ là địa giai đỉnh cấp huyền kỹ bàn về sức chiến đấu kém xa thiên giai huyền kỹ có thể kỳ dụng được thậm chí còn nói trình độ hiếm hoi có thể không chút nào kém cỏi hơn người trước Khống thần thuật, trong đó bao gồm mấy hạng năng lực theo thứ tự là, lúc ban đầu linh hồn quá nhiễu, danh như ý nghĩa, có thể đang chiến đấu để cho đối phương chú ý khó mà tập trung. Sau đó liền là linh hồn chi nhận, cơ sở linh hồn công kích thủ đoạn, đối với linh hồn lực thấp hơn nhiều người một nhà dùng thích hợp. Trước mặt hai hạng chức năng, ý nghĩa cũng không lớn, trọng yếu là phía sau này bốn loại. Theo thứ tự là linh hồn kiểm tra, trí nhớ sửa đổi, trí nhớ mô hình cơ cấu, cùng với cuối cùng, linh hồn trưởng khống. Lấy bây giờ Diệp Hiên đối với khống thần thuật nắm giữ trình độ, ngoại trừ cuối cùng linh hồn trưởng khống tạm không có năng lực sử dụng. Còn lại đều có thể sử dụng bình thường, nhưng cũng chỉ là sử dụng bình thường, muốn tùy tâm sử dụng kiểm soát người khác linh hồn, hắn còn phải luyện tập nhiều hơn. Có thể thấy được, này không thần thuật, là hắn ở ngàn năm sau không bao lâu lấy được, độ thuần thục cũng không cao, tất cả đều mới vừa học được. Ngoài ra, bởi vì hắn trước mặt linh hồn cường độ hạn chế, chân chính có thể sử dụng phạm vi, sợ rằng chỉ ở huyền hoàng cảnh giới trở xuống, hơn nữa đối phương còn phải không có tu luyện linh hồn phòng ngự loại huyền kĩ. Bất quá linh hồn loại huyền kĩ, dò mắt toàn bộ cực tiên vực cũng là cực độ thưa thớt, phòng ngự loại linh hồn huyền kĩ liền càng không cần phải nói thật là phượng mau lân rác nghĩ tới đây khóe miệng của Diệp Hiên hơi nếp lên lần trước cái kia nội môn đệ tử sự tình hắn liền cảm nhận được không thần thuật lợi hại sau này đây cũng tính là hắn một trong những lá bài tẩy rồi nói không chừng lúc nào còn có thể phát huy tác dụng cực lớn đang suy nghĩ Diệp Hiên đột nhiên nghe được trong đầu truyền tới âm thanh của hệ thống đinh phát hiện hai khỏa địa phẩm thời không tinh thạch đã vì ngài quy hoạch phương vị Diệp Hiên sững sở, bây giờ lấy hắn thần thức phạm vi nhiều lắm là bao phủ nửa băng tuyết thần tông vì vậy hệ thống đối thời không tinh thạch kiểm tra bản tính cũng là như thế nói cách khác có tân thời không tinh thạch xuất hiện hắn tỏa sáng hai mắt liền vội vàng đứng lên đối với hắn mà nói tu luyện cái gì đều là hư thời không tinh thạch mới là vương đạo diệp hiên cũng không có chú ý tới tại hắn rời đi thần tử điện thời điểm phía sau trong bóng tối một đạo ảnh tử theo sát phía sau một đôi hiện lên hàn mang con mắt từ nhìn chòng chọc diệp hiên xin lỗi ta chỉ có thể giết người thần tử không phải ngươi có thể ngồi vị trí từ trong thanh âm này rất dễ dàng phân biệt ra được là một cái ôn nhu mềm mại thanh âm cô gái nàng ở chỗ này đã ngồi thủ rồi hai ngày buổi tối một mực chờ đợi cơ hội, bây giờ, rốt cuộc để cho nàng nhìn thấy cơ hội. Theo Diệp Hiên rời đi, nàng cũng đi theo. Ánh trăng vung vãi ở băng tuyết thần tông trên, một nơi cung điện ngoại, lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp đứng sướng sướng. Một người trong đó rõ ràng là mặc quần xanh băng hy, nàng mặt lộ mỉm cười, Ôn Du nhìn đến người trước mặt, Chờ Yên, không nhớ ngươi sẽ như vậy muộn, chiêu đãi có chút không chủ đáo, xin hãy tha lỗi. Ở trước mặt nàng, đứng là một bộ quần đỏ nữ tử, mặt mũi dáng đẹp, khí chất như chói trang thái dương liệt diễm, mái tóc dài màu đỏ rực châm thành đuôi ngựa, rơi vào linh lung trên thân thể mềm mại mà ở sau lưng nàng, bất ngờ cong lấy sau lưng một cây dài vật thể, quanh mình đều bị vải bố bọc lại, nhìn rất trướng thai gai mắt. Đương nhiên, cùng với nàng chủ nhân nhanh nhẹn bộ dáng so sánh, ngược lại cũng phối hợp. Nàng một cái nhào tới trên người Băng Hy, ôm nàng thắt lưng cười nói, "Băng Hy tỷ, liền chúng ta quan hệ này, còn khách khí với ta cái gì, có địa phương ngủ là được." Băng Hy sờ một cái đầu nàng, khẽ cười nói, "Ừ, ngươi đi đường cũng nên mệt mỏi, sớm một chút tắm nghỉ ngơi đi, cái gì cũng chuẩn bị cho ngươi được rồi." Nghe vậy, Trở Yên hì hì cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn nàng nói, "Nếu không Tỷ tỷ ngươi theo ta đồng thời đi, chúng ta thật lâu không gặp, ta nhưng là có rất nhiều thú vị cố sự muốn nói cho ngươi nghe đây. Vừa nói liền muốn kéo Băng Hy tay hướng bên trong nhà đi tới, nhưng lại bị Băng Hy ngăn lại. Mỉm cười nàng nói, cái này cũng không cần, chờ sau này có cơ hội cùng nhau nữa đi, ta còn có một số việc muốn xử lý, liền không chỉ hoãn nữa rồi. Nghe vậy, chờ Yên nhíu lại tiểu mi quạc lông, ta luôn cảm giác, Băng Hy tỷ ngươi có chuyện lừa gạt đến ta, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy ta, ngươi cũng rất vội vàng dáng vẻ, là gặp phải khó khăn gì hoặc là cho ngươi không vui chuyện sao? Có lúc, nữ nhân giác quan thứ 6 Đó là thật chuẩn. Băng Hy bất đắc dĩ cười một tiếng, méo một cái khuôn mặt nàng nói, ngươi này nha đầu, vài năm không thấy, liền học được tính toán đại nhân chuyện. Trở Yên nhíu môi một cái, nhân gia cũng 19, mới không phải tiểu nha đầu. Ngay sau đó, thần sắc chăm chú rồi rất nhiều, Băng Hy tỷ, nếu thật là có chuyện, ngươi theo ta nói mà, nếu như ta không giải quyết được, có thể kêu ta sư phụ tới. Thấy nàng vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Băng Hy trên mặt ôn nhu rất nhiều, thật không có chuyện, ngươi cứ yên tâm đi, đến thời điểm thật có không giải quyết được sự tình, tỷ tỷ lại tới tìm ngươi có được hay không? Chờ yên lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, ừ, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, xuề bàn tay ra. Thấy vậy băng hi đầu tiên là sững sở, ngay sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay cùng với nàng đánh cái trưởng. Được rồi, người đi tắm đi, ta đi trước. Quát tay một cái, băng hi xoay người rời đi. Cơ hội là ở đồng thời, băng hi trên mặt ôn nhu, lại lần nữa biến thành lạnh giá, sơ sát tiêu diệt. Sở Dĩ chưa cùng chờ yên nói tới, cũng thì không muốn để cho chờ yên lại liên lụy đến cùng cái kia thế lực liên quan trong chuyện. Nàng vẫn chỉ là đứa bé, bây giờ yêu cầu làm là trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn, mà không phải cùng với nàng đồng thời, đi làm tùy thời yêu cầu trực diện tử vong sự tình. Nhìn nàng trở yên, sắc mặt cũng mất vậy đáng yêu dáng vẻ. Bang Hi tỷ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bang Hi, là nàng ân nhân cứu mạng, mặc dù cùng với nàng sống chung thời gian ngắn ngủi, nhưng quan hệ lại phi thường thân mật. Chuyện này, bởi vì một ít nguyên nhân, thậm chí ngay cả Bang Linh cũng, cũng không biết rõ. Đối với Bang Hi, nàng là từ trong thâm tâm cảm kích, chỉ là sau đó từ biệt chính là thật nhiều năm. Bây giờ nàng sẽ xuất hiện ở nơi này. Ở mức độ rất lớn chính là vì Băng Hy tới, nếu không phải là Băng Hy ở nơi này, nàng mới lười chạy tới Băng Tuyết Thần Tông một chuyến. Nhiều năm như vậy, nàng luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm suy nghĩ cùng Băng Hy tỷ gặp mặt thời điểm sẽ là như thế nào, thật không nghĩ đến sẽ là tình hình như thế. Nàng đưa tay sờ một cái phía sau vải bố, trong ánh mắt thêm mấy phần dự khoát. Một chỗ khác, Diệp Hiên men theo hệ thống cho ra phương vị chỉ dẫn, thật nhanh đi tiếp ở Băng Tuyết Thần Tông nội bộ. Quen thuộc tuyết lâm, xung quanh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Yên khẽ nhíu mày. Chờ chút, tựa hồ là cảm giác được cái gì Diệp Hiên dừng bước lại, trong tay Tinh Huy Thần Kiếm nhanh chóng ngưng kết, rồi sau đó bốn phía nhìn lại. Đáng tiếc là lần này không phát hiện gì hết. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai lầm rồi? Diệp Hiên cau mày nhìn trung quanh, ngay tại hắn thoáng buông lỏng, xoay người đi ra trong nháy mắt, trước mắt đánh tới một đạo hàn mang. Chương 60, mươi, Cựu Nguyện Chiến Lực. Này hàn mang tốc độ nhanh vô cùng, lại phía trên phát ra khí tức bén nhọn, hào không kém hơn hắn thi triển kiếm ý thời điểm cảm giác. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Diệp Hiên chỉ kịp huy kiếm ngăn cản, thậm chí ngay cả kiếm chiêu đều vô dụng đi ra. Cũng may, hắn kiếm ý tùy tâm mà động. Tinh huy cùng Hàn mang đủ vải, nhất thời chuyển tới Nhất Thanh Thúy Hưởng. Diệp Hiên chỉ cảm thấy trên thân kiếm chuyển tới cổ cự lực, thân thể của hắn không có thể không chế không ngừng bay ngược lại, cuối cùng thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nhưng đối phương cũng không có liền này là ngừng ý tứ, mắt thấy một chiêu không có giết người Diệp Hiên, nàng lại vừa là một chiêu đánh tới. Diệp Hiên lúc này mới thấy rõ, đối mới vừa mặc một bộ đồ đen, từ hình thể nhìn lên là một cái gầy nhỏ nữ tử, trong tay một thanh giản dị trường kiếm, mang theo mãnh liệt kiếm khí, lao thẳng về phía hắn. Diệp Hiên chỉ đành phải nên kích, cũng may phản ứng kịp có thể kịp thời dùng kiếm chiêu tiến hành ngăn cản nhưng vấn đề là diệp hiên phát hiện cái thao đàn sự tình đối phương kiếm chiêu thậm chí còn kiếm đạo thành tựu cũng không cao có thể tu vi cảnh giới nghiền ép đến hắn nay từng chiêu từng thức gian ẩn chứa mãnh liệt huyền khí thậm chí so với sinh tử chi cảnh đỉnh phong còn muốn cường đại được có nửa bước thánh giả trình độ đi mà hắn bây giờ tu vi bị phong gần đến trong thời gian ngắn cũng không cách nào giải trừ ở đâu là người này đối thủ một cái đại cảnh giới trong lúc nhưng là cách thập trọng cảnh giới nhỏ đẻ trong lúc này trên lệnh hoàn toàn là trên trời dưới đất. Diệp Hiên có đại thành kiếm ý gia trì, vẫn mấy chiêu liền muốn thua. Mắt nhìn đối phương công kích càng hung mãnh hơn, đột nhiên, ở một chiêu đi qua, Diệp Hiên bị một kiếm đánh lui, ngay sau đó quần áo đen trên người cô gái huyền khí bùng nổ, lại vừa là một kiếm ẩn chứa kinh khủng huyền khí kiếm chiêu đánh tới. Diệp Hiên đồng tử co rút lại, một kiếm này, không tránh thoát. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải hô, "Cửu Nguyệt, đừng xem vai diễn." Vừa dứt lời, Diệp Hiên trong tay hết sạch, trước mặt là đứng sừng sững một vị khí chất cao quý nữ tử, bất ngờ chính là Cửu Nguyệt. Nàng một đầu tóc bạch kim theo gió phiêu lãng, Cầm kiếm nhìn đánh tới quần áo đen nữ tử, khoe miệng lướt qua một kia khinh thường. Nguyệt Trì nhất tiệm, nàng than nhẹ một tiếng, trong tay màu bạc kiếm quang trên không trung lấy không tưởng tượng nổi tốc độ cán quét mà ra. Sau một khắc, quanh mình thị giới có một đường kia đang vặn vẹo đến bay ra, tốc độ cực nhanh. Quần áo đen nữ tử trường kiếm trong tay, ở con đường này trước mặt trong nháy mắt bị cắt nhỏ. Diệp Hiên tỏa sáng hai mắt, xong rồi. Cái kia hữu chất vô hình sợi tơ trong nháy mắt trúng mục tiêu quần áo đen nữ tử, người sau trước ngực quần áo trong nháy mắt bị cắt ra một cái lỗ, cũng may nàng kịp thời nghiêng người sang đi không có bị chính diện trúng mục tiêu rốt cuộc, nhưng dù cho như thế, ở nàng vai trái cũng lưu hạ một đạo đáng sợ vết kiếm. Cựu Nguyệt cười một tiếng, không có chết. vậy thì trở lại, lại lần nữa huy kiếm, Nguyệt Chi nhị thiểm, lại vừa làm một kiếm chém ra, lần này là hai cái tuyến bay ra, quỷ dị hơn là, này hai cái tuyến có chữ thập chuyển đan vào lẫn nhau, lột. quần áo đen trong lòng nữ tử rõ ràng, một khi bị này lưỡng đạo tuyến trúng mục tiêu, nàng tất nhiên một con đường chết. Liệt nhìn vỡ vụn lưỡi kiếm, nàng cắn răng một cái, trong tay làm quang ngưng kết, đúng là hóa thành một thanh gần như thực chất quan nhận nay quang nhận bền bị dị thường, kia hai cái sợi tơ trúng mục tiêu chính là không đem nó cắt nhỏ, nhưng quần áo đen nữ tử thân thể bị chấn không ngừng lùi lại. thấy vậy, cựu nguyệt lại vừa là cười một tiếng, lại vừa là một kiếm càn quét mà ra. quần áo đen nữ tử bên này thấy vậy thầm nói không ổn, cộng thêm trên bả vai nghiêm trọng tương thế, một kiếm này nàng căn bản vô lực ngăn cản. thở dài, ở cuối cùng ngăn cản một chút cựu nguyệt nguyệt chi nhị thiểm sau, bóng người trong nháy mắt hóa thành huyết khí tiêu tán, rõ ràng là chạy trốn rồi. mà mới vừa rồi cựu nguyệt cuối cùng chém ra một kiếm, đang đánh không sau đó, giống như cắt cỏ đến tiếp sau này vài trăm thước tuyết lâm toàn bộ sụp đổ thật là khủng khiếp một kiếm đừng xem chiêu kiếm kia được không hoa lệ cũng không có kiếm ý ra chỉ dáng vẻ có thể trong mắt hắn này kiếm chiêu đơn giản là giống như nghệ thuật làm tinh huy thần kiếm kiếm linh như thế nào lại không hiểu kiếm ý Liên mới vừa rồi kia tam kiếm rõ ràng là đem kiếm ý phạm vi bao phủ ép rút vào trên một sợi dây như thế mặc dù sát thương phạm vi nhỏ rồi có thể vi lực tuyệt đối là lấy gấp bao nhiêu lần tăng lên ngay cả hắn bây giờ cũng không nắm giữ dĩ nhiên nếu như hắn muốn học đảo cũng không phải là không thể làm được. Dù sao, hắn cũng đều lĩnh ngộ càng cao tầng thứ kiếm mực rồi, mà kiếm linh sử dụng vẫn chỉ là kiếm y trong phạm vi, một loại siêu nhất lưu tiêu chuẩn sử dụng phương thức. Nhìn kia quần áo đen nữ tử biến mất bóng người, Tiểu Nguyệt cũng không rất hài lòng, khừ nhẹ nói: "Ngược lại là không nghĩ tới nàng còn có loại này thủ đoạn, để cho nàng cho lượng cái mạng." Ngay sau đó nhìn về phía Diệp Hiên, kia trên người cô gái khí tức ta đã ghi nhớ, lần sau chỉ muốn tới gần nàng, ta liền có thể phân biệt ra được, đến thời điểm sẽ sớm nhắc nhở ngươi." Diệp Hiên gật đầu một cái từ trong thâm tâm nói cảm tạ, "Ừ, đa tạ." lần này thật may mà cựu nguyệt, muốn không phải nàng chính mình sợ rằng thật giao phò ở nơi này cựu nguyệt không có ứng tiếng trực tiếp hóa thành ngân quang lần nữa ngưng kết thành diệp hiên trong tay tinh huy thần kiếm cùng lúc đó trong đầu truyền đến cựu nguyệt một câu cuối cùng nhắc nhở trong thời gian ngắn ngươi không cần lo lắng nữa nàng công kích cô gái kia bị ta nguyệt chi nhất thiểm đánh trúng lại sử dụng đốt mệnh kế sách chạy thoát tuy nói không chết được cũng không tốt gì nói xong cựu nguyệt thì im lặng diệp hiên nhìn quần áo đen nữ tử biến mất phương hướng thân xác mang theo mấy phần suy tư đối phương cuối cùng chạy thoát dùng chiêu thức rất rõ ràng là huyết độn thuật, mà huyết độn thuật nghĩ đến là một ít tà tu mới có thể tu luyện huyền kỹ, phối hợp bọn họ hút tinh danh huyết thói quen, vừa vặn phối hợp, có thể trước tiên bổ sung huyết độn tiêu hao tinh huyết, có thể băng tuyết thần tông làm danh môn chính phái, sẽ không có nhân tu luyện đi. còn là nói, thiên kia cũng không phải là băng tuyết thần tông người. nghĩ tới đây, diệp hiên cảm thấy, hắn có cần phải quay đầu nói với băng linh một chút chuyện này? không có cách nào hắn ba ngày này hai đầu bị người tập kích, đổi ai cũng gặp không dừng được. thở dài, diệp hiên quyết định hay là trước tiếp tục đi tìm thời không tinh thạch, tiên nữ tử sự tình. Tiểu Nguyệt không cũng nói, cũng không nhất thời vội vã. Ôm loại ý nghĩ này, hắn rời đi nơi đây, mở ra hệ thống menu lên nhìn, cuối cùng, tầm mắt phong tỏa một cái phương hướng, đi. Hắn bước nhanh qua lại ở một cái nhà tòa nhà cùng cung điện giữa, rất nhanh, đi theo hệ thống chỉ dẫn đi tới một nơi trước cung điện. Nhìn lướt qua, Diệp Hiên hơi nhíu mày, cung điện như thế này phong cách, chính là băng tuyết thần tông trưởng lão điện cách thức. Một loại chỉ có trưởng lão, hoặc thân phận của lão là bằng nhau, nhân cùng càng cao nhân mới có tư cách ở. Diệp Hiên có chút nghi ngờ, vẫn còn ở đèn sáng. Khoảng thời gian này, Không nên đều nghỉ ngơi à? Vốn là muốn nơi này là tắt đèn hắn cũng liền thôi, nhưng hôm nay điểm đèn lại để cho hắn cấp thiết muốn thấy thời không tinh thạch. Tung người nhảy một cái, Diệp Hiên bóng người rơi vào phía trên cung điện. Loại này trưởng lão điện, một loại cũng phân phối sân, mà ở này phía trên vừa vặn có thể đem bên trong viện hết thể nhìn đến rõ ràng. Hắn vốn muốn bên trên để cân nhắc hạ con nên đi vào hay không tìm tòi kết quả, có thể ngay sau đó liền liền chú ý tới phía dưới có người ở động. Bên trong viện, suối nước nóng một loại trong ao nước, khói mù lờ lờ, một đạo bóng người đứng lặng trong đó. Diệp Hiên nhìn một cái, trên mặt liền tràn đầy hấp tuyến, hắn sẽ không nên đi lên. Người phía dưới đang tắm, hắn này đi lên, trực tiếp nhìn đến không còn một nõng. Khóe miệng của Diệp Hiên kéo ra, ai thiết kế, thật là cầu thả. Buồn tắm thả ở trong sân, thuận lợi người khác nhìn coi. Trong ao nước bóng người, chính hưởng thụ ấm áp ao nước mang đến thư thích, đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ. Tắt tử, đi ra cho ta. Chương 61, Vân thành nguy cơ. Diệp Hiên không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh chóng như vậy, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Mà đúng lúc này trong ao nước nữ tử tiện tay bước lên khăn tắm tre trên người, một tay nắm lên bên cạnh cái ao bày ra vài bố từ trong rút ra một cây đuốc hồng kiếm sau một khắc nàng ta thân thể mềm mại nhảy lên trên mặt viết đầy phẫn nộ trường kiếm hướng Diệp Hiên đánh tới vô sỉ thạc nhân cho bản cô nương đi chết trong lòng Diệp Hiên không nói gì lúc này mới bao lâu lại muốn giết hắn tuy nói lần này là hắn sai nhưng Diệp Hiên tự nhiên không thể thật để cho nàng giết mình lúc này ngưng kết ra tinh huy cùng với chiến thành một đoạn. có câu nói hành gia vừa ra tay đã biết có hay không Hai lớn lên kiếm chắp ghép chung một chỗ, nhất thời đối kia thực lực này thì có nhiều chút nghĩ rằng Huyền Hoàng Đỉnh Phong. Hai người trong đầu cũng xuất hiện với nhau cảnh giới. Một bên ngăn cản Mạc Yên công kích, Diệp Hiên kinh ngạc nhìn đối phương. Tiểu cô nương này, có ít đồ nha. Lại không nói còn nhỏ tuổi thì đến được rồi Huyền Hoàng Đỉnh Phong, ngay cả đến kiếm đạo cũng đạt tới kiếm ý hình thức ban đầu mức độ. Hơn nữa, còn là phi thường thuần túu kiếm ý hình thức ban đầu. So với hắn ban đầu, chỉ có hơn chớ không kém. Hơn nữa, một tay tuyệt đối đi đến thiên giai kiên quyết. Thà lúc trước hắn thật đúng là không nhất định là này nha đầu đối thủ. Nhưng là bây giờ, kiếm ý hình thức ban đầu trong mắt hắn, hãy cùng tiểu hài tử chơi đùa kiếm không có khác gì. Đối mặt Mạc Yên một chiêu lại một chiêu ẩn chứa kiếm ý sắc bén công kích, Diệp Hiên bên này hóa giải tùy tâm sử dụng, vô cùng nhẹ nhàng. Mà Mạc Yên, vốn là suy nghĩ nhanh chóng giải quyết tên tặc này nhân, thật không nghĩ đến, đối phương sẽ cũng khó dây dưa như vậy. Đồng dạng là Huyền Hoàng Định Phong, đối mặt nàng ẩn chứa kiếm ý kiếm chiêu, hóa giải còn như thế dễ dàng. Đó chỉ có thể nói một chuyện, đối phương kiếm đạo thành tựu, vượt qua nàng. Nghĩ tới đây, Trong lòng Mạc Kiến Hào thắng chi tâm đốt lên. Diệp Hiên dễ dàng ngăn cản nàng công kích, có thể nàng lại không phục thua, kiếm chiêu một chiêu so với một chiêu ác liệt. Cho đến cuối cùng, nàng hoàn toàn đầu nhập trong chiến đấu, trong tay hỏa hồng trượng kiếm trên không trung điên cuồng cơ múa ra một đạo tiếp một đạo kinh khủng kiếm khí. Nàng phen này truy kích, ít nhất thả bên trên Bách Thức kiếm chiêu, có thể vẫn không làm gì được Diệp Hiên. Ngược lại thì để cho Diệp Hiên tìm tới cơ hội, ở nàng cuối cùng một kiếm kết thúc, chính phải tiếp tục đánh ra lúc, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, một kiếm càn quét mà tới. Mã Kiến mắt thấy, kia tản ra ngân quang mũi kiếm ở trước mắt nàng nửa tấp không đến vị trí lướt qua một kiếm này nhanh thậm chí để cho ánh mắt của nàng cũng không kịp nhắm lại cũng đã biến mất thần kỳ hơn là khoảng cách gần như vậy hắn chém ra lưỡi kiếm lại không có mang lên chút nào kiếm khí nếu không cho dù không có trực tiếp trúng đích nàng kiếm khí cũng đủ phế bỏ nàng tận mắt liền chỉ là lần này trong đó ẩn chứa kiếm đạo thành cửu liền không để cho nàng được không vị trí thắng phục thật là khủng khiếp gia hỏa nhìn đi xa diệp Hiền, trong lòng mạc kiến đúng sự thật thầm nói rất rõ ràng đối phương lưu tình nếu không phải như thế bây giờ nàng tất nhiên là cổ thi thể. Mình cung hắn, kiếm đạo, căn bản liền không phải một cái tầng thứ nhân. Đang lúc này, Diệp Hiên thanh âm bất đắc dĩ truyền vào trong thai nàng, đều đi hết sạch, còn sững sờ ở kia. Nghe được truyền âm, Mạc Yên mới phản ứng được, lạnh lùng túi lầu nhìn. Nguyên lai like bởi vì mới vừa rồi kia lần chiến đấu, chính mình chỉ là khoác khăn tắm sự tình, sớm bị vong tình với chiến đấu nàng quên đi, kết quả có thể tưởng tượng được. Người chờ ta." Mạc Yên sắc mặt đỏ bừng, căm tức nhìn Diệp Hiên rời đi phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói. Rồi sau đó, nhanh nhẹn đi xuống tìm khăn tắm đi. Đi ra Diệp Hiên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là chạy. Này nha đầu cũng thật là, vượt qua hắn tưởng tượng dũng mãnh. bất quá Diệp Hiên trong lòng vẫn là có chút kỳ quái, băng tuyết thần tông, lúc nào nhiều một cái như vậy thiên phú dị bẩm nữ tử. gần đây hắn đối với băng tuyết thần tông cũng có hiểu chút ít, rất rõ ràng tuổi trẻ bên trong huyền hoàng đỉnh phong, kiếm ý hình thức ban đầu hai điểm này ý vị như thế nào. chẳng lẽ là những địa phương khác tới? ôm sự nghi ngờ này, Diệp Hiên trở lại thần tử điện. được rồi, hay lại là ngày mai cùng đi hỏi thăm băng linh đi, chắc hẳn nàng ứng nên biết rõ thân phận đối phương. thánh tử trong điện. Băng Du ngồi ở đó, mày nĩu lại thành một cái chữ xuyên. Ngay vừa mới rồi hắn nhận được tin tức, ám sát Diệp Hiên kế hoạch lại lần nữa thất bại. Ngay cả động thủ nhân cũng bị nghiêm trọng thương thế, mà nguyên nhân chính là Diệp Hiên trong tay kia món vũ khí lại có thể biến ảo thành hình người, lại thực lực cực mạnh, ít nhất đạt tới thánh giả cảnh giới. Đối băng Du mà nói, hắn không tâm tình đi để ý tới kia ám sát giả bị thương nghiêm trọng hay không, hắn ở lo Âu. Diệp Hiên nếu thật mạnh như vậy, qua mấy ngày tuyển chọn đại hội, hắn làm sao còn thắng? Muốn với bản thân tình cảnh, hắn hít sâu một cái, trận chiến đấy, hắn tuyệt đối không thể thua thân tử vị trí cũng phải là hắn, có thể làm sao bây giờ? Diệp Hiên có thánh giả bảo vệ, lấy thực lực của hắn, muốn trong thời gian ngắn điều dụng đến thánh giả trở lên cường giả cũng không quá lên thực tế. Về phần gia gia bên kia, hắn cũng không thể hy vọng nào đối phương sẽ phái người ám sát chết Diệp Hiên. Chẳng nhẽ chính mình thật nhất định phải thua. Ngay vào lúc này, trong đại điện tràn vào một đoàn huyết ảnh, cuối cùng ngưng kết người lớn, nửa quỷ ở trước mặt băng du, báo cáo đại nhân, ngài để cho cha Diệp Hiên lai lịch tìm được. Ngoài ra, dựa theo ngài phân phó, đã xem phụ thân hắn cùng những thân nhân khác, toàn bộ chụp tới. Băng Du lập tức tinh thần, đứng lên hưng phấn nói: Bây giờ bọn họ nơi nào? Người kia cung kính nói: Người đang chỗ cũ, tổ chức mấy vị khác huynh đệ phụ trách trong trường. Nghe vậy, Băng Du tuét miệng cười như điên, ha ha ha, làm rất khá. Làm xong a? Diệp Hiên a Diệp Hiên, lần này ta xem ngươi lấy cái gì theo ta đấu. Tiếp lấy hắn nhìn người kia lên mắt, thanh âm dần rơi, phân phó: Cho ta xem tốt những người đó, một cái cũng không cho phép cho ta ít. Nếu không kết quả, các người biết. Lời này để cho người kia cả người run một cái, vội vàng nói: Tuân lệnh. Chờ đến nam tử hóa thành huyết ảnh biến mất ở thánh tử điện, băng du vẫn không nhịn được cười như điên. ngược lại ta muốn nhìn một chút, còn có ai ngăn trở ta thành công? thân nhị bước, không cho đình trệ. hôm sau, diệp hiên sáng sớm liền bị băng hi kéo lên, hơn nữa báo cho hắn một món chuyện trọng yếu. sư đệ, sư phụ để cho ta tới nhắc nhở ngươi, nói ngươi đợi mạc kiến tới. hôm nay ở tông môn hội có một tiệc chào đón, tông chủ để cho đừng quên đi. nghe vậy diệp hiên sững sốt một chút, mạc kiến tới, không phải đã nói mấy tiên tài đến ấy ư? thế nào hôm nay đã tới rồi? băng hi cười giải thích, chủ yếu là mạc hàng tuyết tiền bối bên kia thay đổi. Cho nên Mạc Yên liền nhắc tới trước, thực ra nàng tối ngày hôm qua đã đến, chỉ là sắc trời quá muộn, sẽ để cho nàng tắm nghỉ ngơi, cũng không có thông báo người khác. Nghe vậy, Diệp Hiên đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Này nội dung cốt truyện, có chút quen thuộc a. Hắn không khỏi nghĩ đến, này cái gọi là Mạc Yên, không phải là tối ngày hôm qua cái kia nha đầu đi. Hắn nhìn Băng hy, ôm cuối cùng một tia may mắn hỏi ngươi nói cái kia Mạc Yên, nàng có phải hay không làm mái tóc dài màu đỏ. Người sau sửng sốt một chút kinh ngạc nói, ngươi thế nào biết rõ, ngươi bài kiến nàng. Trong lòng Diệp Hiên bất đắc dĩ, nào chỉ là từng thấy cũng nhìn sạch sẽ. lần này chơi đùa đại phát. chương 62, thật là muốn ăn đòn. bây giờ loại tình huống này, Diệp Hiên cũng chỉ có thể gật đầu nói, ừ, đoán là bài kiến. Bang Hi cười khẽ, vậy thì thật là tốt ngao đi đi, kiến hội cũng sắp bắt đầu. suy tư một phen, trong lòng Diệp Hiên thở dài, thôi, chết thì chết đi, lê gớm đến thời điểm cùng với nàng thật tốt nói lời xin lỗi. chuyện hôm qua hắn thật có trách nhiệm chủ yếu, sau này hắn còn trông cậy vào từ trong tay đối phương lấy được thời không tinh thạch, cũng không thể một mực cẩn nuốt không thấy. được, sư tỷ phía trước dẫn đường. Diệp Yên trang nghiêm một bộ rực khoát dáng vẻ, nhìn Băng Hy rất là không hiểu, người này không phải là để cho hắn đi thấy cái Mạc Yên ấy ư? Thế nào làm với bị chết chiến sĩ như thế? Bởi vì Mạc Yên phía sau Mạc Hàn Tuyết, Băng Tuyết Thần Tông đối với Mạc Yên đến có thể nói là cực độ coi trọng. Lần này nên đón yến hội địa điểm, thiết lập tại rồi Băng Tuyết Thần Điện bên cạnh tế thần điện. Và cung điện này, chỉ có trọng yếu yến hội muốn cử hành mới có thể mở ra sử dụng. Mà hôm nay, liền chỉ là vì Mạc Yên liền đem nơi đây mở ra, có thể thấy coi trọng trình độ, lại phàm là coi là Băng Tuyết Thần Tông cao tầng hầu duyệt. Thanh niên đồng lứa gần như tất cả đều có mặt rồi. Tới Vu Trường lão, đạo không phải là không muốn đến, chỉ là muốn đem thời gian để lại cho người trẻ tuổi. Nói không chừng, bọn họ tông môn ai có thể đem Mạc Yên trái tim lấy được, kia đối với Băng Tuyết thần tông tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Mà bọn họ tại chỗ, chỉ có thể chọc người câu nệ, không bung ra, rước quát không xuất hiện nơi này. To lớn thủy tinh trên cái bàn tròn, sơn chân hải vị đầy đủ mọi thứ, bốn phía ước trường ngồi gần trăm người nam nam nữ nữ. Lần yến hội này, thậm chí ngay cả đệ tử nòng cốt cũng không tư cách tham gia, ít nhất cũng là được thánh nữ cấp đệ tử mới có thể tới hiện trường. Trên cái bàn tròn tọa vị trí dĩ nhiên là Mạc Kiên, mà càng đến gần nàng vị trí, cũng liền đại biểu thân phận địa vị càng cao. ở tay phải của Mạc Kiên một bên, bất ngờ chính là Đại trưởng lão tu tử, cũng là đương thời thánh tử, Bang Du. bên tay phải, thời là một chống không vị trí, hơn nữa yến hội còn chưa bắt đầu, rất rõ ràng có người chưa đi tới. từ yến hội bắt đầu sau, Bang Du sẽ không đoạn với Mạc Kiên trò chuyện, mà trong lúc nói chuyện với nhau sát mặt, đơn giản chính là kiếm đạo liền quan hiểu, cùng với trong tu luyện một ít chuyện. Bang Du nhìn Mạc Kiên cười nói, Mặc tiểu thư. Đã sớm nghe nói kiếm của ngươi, chào buổi sáng đã siêu quần, không biết, tại hạ nhưng có cơ hội thỉnh giáo một ít. Ở nơi này loại trong yến hội, dùng võ kết bạn, cũng đúng là bình thường. Huống chi, đối phương còn là tốt vô cùng chiến Mạc Yên. Đáng tiếc, Mạc Yên căn bản không đi xem hắn, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ngươi không phải đối thủ của ta, không cần phải lãng phí thời gian. Nàng lời kia vừa thốt ra, vốn là huyên náo đại điện nhất thời yên lặng lại, tất cả đều nhìn Mạc Yên. Nàng này hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ, rõ ràng xem thường so với Băng Du a. Quả nhiên, Băng Du sắc mặt khó coi, hôm nay tới đây Hắn vốn là vì kiến thức Mạc Yên rốt cuộc thần thánh phương nào, thật không nghĩ đến, đối phương như thế cuồng vọng, lúc này có chút không vui. Mạc tiểu thư, ta ngươi còn chưa từng đã giao thủ, ngươi thế nào biết rõ, tại hạ không phải đối thủ của ngươi. Mạc Yên thầm nghĩ người này là tới khôi hài sao? Chính là Huyền Hoàng Sơ Kỷ, khiêu chiến nàng Huyền Hoàng đỉnh Phong. Trên thực tế, bởi vì liên quan tới nàng tu vi cảnh giới, rất ít vì người ngoài thật sự quen thuộc. Mà băng du là từ nàng trong tuổi nghĩ rằng Mạc Yên chưa đủ 20 tuổi. Bực này tuổi tác, cảnh giới còn có thể cao hơn hắn đi nơi nào? Đối mặt băng du tốt không chịu thua lời nói. Mạc Yên cười, "Ngươi chắc chắn đánh với ta?" Người trước nghiêm túc một chút đầu, liền vũ khí cũng lấy ra, kính xin tiểu thư dạy bảo. Trong đầu nghĩ, đây nếu là ngay trước mọi người chiến thắng Mạc Yên, hắn tất nhiên sẽ lại lần nữa trở thành tông môn nhiệt nghị người, đến thời điểm thắng nữa rồi Diệu Hiên, là hắn có thể hoàn toàn đoạt được cực thiên vực thanh niên đệ nhất danh sưng. Đến lúc đó, tổ chức kế hoạch cũng liền có thể hoàn toàn khai triển. Mạc Yên nhìn hắn, khẽ miệng cười một tiếng, "Nếu như thế, vậy thì đánh với ngươi một trận." Nàng cực kỳ hiếu chiến, bây giờ băng du đưa tới cửa cổng ngược, nàng tự sẽ không cự tuyệt ngắm nhìn tế bên trong thần điện đất trống, nàng gật đầu nói: ở nơi này đánh đi. Bang Du xứng sốt, nhưng này không thi triển được đi. Huyền Hoàng cường giả giao thủ, sợ không phải có thể đem tế thần điện phá hủy. Mạc Yên liếc hắn một cái, đột nhiên cười: ngươi chẳng nhẽ không phải tìm ta đơn thuần so kiếm? Hoặc có lẽ là, ngươi nghĩ theo ta chân chính chiến đấu? Bang Du cao mày, đương nhiên là người sau. Có thể ngay sau đó, trên người Mạc Yên đột nhiên bộc phát ra một cổ huyền khí, vét sạch chỉnh trong một cái thần điện. Người Sở Hưu trợn mắt ốm ốm, chuyện này, đây là Huyền Hoàng đỉnh phong. Nay Mặc Yên. 20 tuổi, lại đạt tới Huyền Hoàng đỉnh phong. Bọn họ ngược lại hít một hơi lạnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự khó mà tin tưởng. Giói mắt bọn họ Băng Tuyết Thần Tông 20 tuổi thiên tài, mạnh nhất chính là Băng Du, cũng mới vừa tới Huyền Hoàng, nhưng đối phương trực tiếp cao hơn hắn gần như một cái đại kinh giới. Này đối bọn họ người sở hữu, đơn giản là cự đại đại kích, Băng Du thần sắc cũng khó nhìn. Hắn không nghĩ tới, đối phương cảnh giới cao như vậy, rốt cuộc là tu luyện thế nào. Mạc Viễn cười nhìn đến hắn, "Hiểu chưa, chân chính chiến đấu, ngươi không có phần thắng chút nào, đến đây đi." Nghe nói kiếm của ngươi nói không sai, ra tay đi." Nói xong lời cuối cùng, nàng đưa tay đem con ở sau lưng vại bố nắm trong tay, chỉ bằng dư. Một màn này nhìn mọi người cau mày, nói là so kiếm, mặc yên cái này ngay cả kiếm cũng không rút ra, căn bản không đem băng dư coi ra gì. Băng dư mặt tâm trầm chậm, không rút kiếm. Xem thường ai đó. Không có huyền khí gia trị, ta xem ngươi như thế nào thằng ta. Hắn cũng không nói nhảm, bóng người xông ra ngoài, trường kiếm ở trong tay chém ra nhất thức kiếm chiêu, trong đó mơ hồ bao hàm kiếm ý, chiêu thức các liệt tất cả mọi người bị này kiếm chiêu sợ kinh tiều diễm tát băng du không hổ là kiếm đạo thiên tài này uy thế của một kiếm đổi thành huyền sư sợ là vận chuyển huyền khí đều không cách nào ngăn cản mà ma kiên nhìn hắn chỉ là thất vọng lắc đầu còn lấy tại sao vậy chứ nguyên lai like liền chuyện này nàng liên động cũng không có nhúc đích đứng sừng sững ở tại chỗ đối mặt băng du kiếm chiêu tiện tay huy động vì ra khỏi vỏ vũ khí dễ dàng chặn công kích ngay sau đó lây không tưởng tượng nổi góc độ trở tay chém ra nhìn lại lúc nàng ta vũ khí đã là cổ băng du bên trên quá hai ngày trước băng du xuất quan yến hội mấy người kia cũng mặt đầy cổ quái. Một màn này giống như đã từng quen biết ta. Người thua." Mạc Yên nhàn nhạt nói một câu, ngồi về chính mình vị trí, mắt nhìn bên cạnh nói, "Không phải nói, Quý tông thần tử điện hạ cũng tới, này cũng trải qua bao lâu, còn chưa tới. Hôm nay, phải nói nàng đối hiện trường cảm thấy hứng thú nhân, cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết nhảy dù thần tử. Có thể trở thành thần tử, chắc hẳn có vài phần thực lực. Cái này làm cho hiếu chiến nàng mong đợi không dứt. Đang lúc lúc này, một giọng nói lớn tiếng truyền tới. Thần tử điện hạ đến." Những lời này không chỉ là để cho Mạc Yên tầm mắt hấp dẫn tới, những người khác cũng giống vậy theo tiếng kêu nhìn lại. Thần tử. Băng Tuyết Thần Tông lập tân thần tử sự tình, còn không có công bố, nhưng bọn hắn cũng ít nhiều lấy được tin tức. Đều rất kinh ngạc, sẽ là người nào đệ xuống băng du đoạt được thần tử vị. Tiếp đó, một đạo thân ảnh dứt khoát đi vào tế thần điện, rõ ràng là Diệp Hiên. Mà Băng Hi bên kia, bởi vì không nghĩ để cho nhân biết rõ nàng cùng Mạc Yên quan hệ, cũng không có tham dự yến hội. Trong mấy mắt, ánh mắt của người sở hữu lạc ở trên người hắn, nhất là Mạc Yên, ở Diệp Hiên tiến vào thần điện trong mấy mắt Hai người ánh mắt liền xa hướng mắt đối mắt. Là ngươi. Chương 63, lai lịch bại lộ. Mạc Yên chợt đứng lên, căm tức nhìn Diệp Hiên. Thấy vậy, mọi người rối rít xướng suốt. ồ, nhìn Mạc Yên thái độ này, khó khăn đạo thần tử với hắn có thủ án. Nghĩ tới đây, không ít đối Diệp Hiên nhảy dù thành thần tử khó chịu nhân âm thầm cười trộm, lần này, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Mạc Yên thực lực, bọn họ mới vừa rồi có thể đều thấy được, đây chính là Huyền Hoàng Định Phong, giao huấn một cái Diệp Hiên, chắc hẳn cũng là dư giả. Đi lên trước, Diệp Hiên thần sắc có vài phần lúng túng, Mạc tiểu thư, tối ngày hôm qua Ta thật không phải cố ý." Mạc Viễn một đôi mắt phượng nhìn hắn chằm chằm, liếu mi dựng thẳng, chẳng lẽ nói, ngươi chính là cố ý rồi. Lời này nghe Diệp Hiên mặt đầy dấu hỏi, nhưng người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được. Vì thời không tinh thạch, hắn bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi, chỉ cần Mạc tiểu thư nguyện ý tha thứ, tại hạ nhưng lấy đáp ứng ngươi một món, cũng không quá phân chuyện, bằng vào ta thân phận của thần tử, sau này ngươi chưa chắc chưa dùng tới." Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể cho đối phương mở chi phiếu trống, tốt đẹp luận đối phương lựa giận. Mọi người đều rất tò mò, giữa hai người này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Băng Du lúc này đi tới, Mặc tiểu thư, dám hỏi, ngài cùng chúng ta băng tuyết thần tông thần tử điện hạ, chớ không phải xảy ra mâu thuẫn? Hắn nhất là đem bên trong thần tử điện hạ bốn chữ này, cắn nặng vô cùng, rõ ràng có thâm ý, không thể tưởng. Mạc Yên nhất thời căm tức nhìn hắn liếc mắt, chúng ta sự tình ở giữa, ngươi không cần phải biết rõ. Đùa, chẳng lẽ nói để cho nàng ngay trước mọi người nói cho mọi người, tối ngày hôm qua, mình bị người này cho thấy hết à? Băng Du mới vừa rồi lời nói này, hoàn toàn chính là hướng trên họng xuống đụng, đang đợi bị giày. Chỉ là hắn nơi nào biết rõ mình thế nào treo chọc Mặc Yên tức giận đầu đầy dấu hỏi. Sau đó một đoạn thời gian, tế thần điện không khí rất là quỷ dị, yên tĩnh không tiếng động, ai cũng không biết do nên nói cái gì. Ngược lại không xa xa băng bằng, nhìn về phía Mạc Yên cùng Diệp Hiên cười nói. "Đúng rồi Mạc tiểu thư, chúng ta thần tử điện hạ kiếm đạo thành tựu cũng rất cao, tiểu thư chẳng nhẽ liền không có hứng thú? Không bằng với mới vừa rồi cùng Băng Du sư huynh như vậy, không cần huyền khí tỷ đấu một phen, như thế nào?" Lời nói của hắn, nhất thời để cho hai ngày trước gặp qua Diệp Hiên kiếm thuật siêu phàm, tất cả đều tỏa sáng hai mắt. "Đúng nha, Diệp Hiên người này" Lúc ấy so kiếm cũng không dễ dàng đánh bại Băng, dù chính dễ dàng để cho hắn cùng với Mạc Yên vừa so sánh với cao thấp. Băng Du âm thầm mỉm cười, này băng bằng đối với hắn cũng thực không tồi, lúc này rồi, vẫn không quên giúp hắn. Mới vừa rồi, hắn chật vật bại bởi Mạc Yên, tương lai mất hết thể diện là thật bình thường. Nhưng nếu như thân là thần tử Diệp Hiên, giống vậy được giải quyết. Hắn lại thêm chút giận dứt, có lẽ truyền lưu tin tức, liền sẽ trở thành thần tử Diệp Hiên, bị Mạc Yên dễ dàng đánh bại, hoài nghi là hay không có tư cách đảm đương thần tử. Tưởng tượng rất tốt đẹp, thực tế cũng rất tàn khốc, đối băng bằng lời nói. Mạc Yên nhẹ rên một tiếng, tức giận nói: "Ta mới không bằng người này so với, người nào thích đi ai đi." Nàng sau khi từ biệt đầu không nhìn tới Diệp Hiên, đối với hắn mới vừa nói ra, cũng không biết nghe không nghe luật ai. Thấy vậy, Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, mà băng băng, là mặt đầy lúng túng. Trong đầu nghĩ này Mạc Yên không phải rất hiếu chiến ấy ư, tại sao đối Diệp Hiên lại nhắm mà bất chiến, không quá bình thường nha. Nào ngờ, đối mặt Diệp Hiên, thật muốn thuần túy chấp ghép kiếm đạo, Mạc Yên tự biết không có phần thắng chút nào. Về phần bung ra đánh, ra tay toàn lực, dưới mắt hiển nhiên không phải là một thời cơ tốt. Rất nhiều lá bài tẩy nàng cũng không muốn thanh vân cuộc chiến còn chưa mở liền toàn bộ bại lộ, nhờ vậy mới không có đáp ứng. Cứ như vậy, tiếp chào đón, ở một loại không khỏi yên tĩnh trong không khí kết thúc. Cho đến cuối cùng, Diệp Hiên kinh ngạc liếc nhìn Mạc Yên, này nha đầu lại thật không có tìm hắn để gây sự, chẳng lẽ nói, cứ như vậy tha thứ hắn. Vì vậy Diệp Hiên ôm một tia may mắn, ở hiến hội kết thúc, buổi chiều liền đi tới Mạc Yên trụ sở. Khi thấy cửa Diệp Hiên, Mạc Yên gương mặt trong nháy mắt kéo xuống, thần từ điện hạ, không đúng, hẳn cứ gọi ngươi toàn vai lèn mới đúng. Tìm ta làm gì, chẳng lẽ nói còn muốn nhìn lại? Diệp Hiên mặt đầy hấp tuyến, này nha đầu so với hắn muốn còn mạnh mẽ hơn. Hắn bất đắc dĩ nói, "Dĩ nhiên không phải, tối hôm qua chuyện, ta không đều nói là cái ngoài ý muốn rồi không?" Mạc Yên liếc hắn một cái, hai tay ôm ngực, "Sau khi từ biệt đầu, coi như là ngươi không phải cố ý, có thể ngươi khuya khoắt chạy đến nhân gia sân bên trên làm gì, khác nói với ta, là vì nhìn trăng sáng?" "Ta." Diệp Hiên bị nói á khẩu không trả lời được, không có cách nào ai để cho nhân gia có lý đây. Cũng may, Mạc Yên cũng không có nắm chuyện này không thả, tầm mắt lạc ở trên người hắn, thử nhẹ nói, "Được rồi, nói thẳng đi." tới tìm ta làm gì? thấy nàng nói sang chuyện khác, Diệp Hiên mới tính thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trong tay ngưng kết ra hai khỏa thác cấn thời không tinh thạch. Mặc tiểu thư, ta hôm nay tới là nghị với ngươi làm một vụ giao dịch. Ta nghe nói ngươi có loại này tinh thạch, muốn là vô dụng lời nói, không ngại cho ta điều kiện tùy ngươi mở. Mặc yên liếc nhìn trong tay hắn tinh thạch, hừ lửng nói, không có cửa. Ta dựa vào cái gì muốn với ngươi tên Lưu manh này giao dịch? Dù là ta vứt chúng nó cũng sẽ không cùng ngươi giao dịch. Diệp Hiên trong đầu nghĩ ngươi thật vứt chúng nó ngược lại may mà, vậy hắn liền có thể dễ dàng đến, đáng tiếc. Đối phương sẽ không thật khờ đến đem vứt bỏ. Đối mặt luôn thái độ cứng rắn, Diệp Hiên cũng chỉ đành tạm thời buông tha lấy được này hai khỏa thời không ý tưởng của tinh thạch. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Ngược lại, Thanh Vân Chi chiến quan quân khen thưởng trùng, còn có thời không tinh thạch, trước tiên đem trọng tâm đặt ở phía trên kia đi. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Hiên một thân một mình ở Thần Tử Điện tu tập khống thần thuật, chuẩn bị nên đón gần sắp đến Thanh Vân cuộc chiến tuyển chọn đại hội. Trang này đại hội, trên bản chất là đấu võ gia băng tuyết thần tông thiên tài, từ đó đại biểu băng tuyết thần tông tham dự Thanh Vận cuộc chiến nhân tuyển. Nhưng lần chọn lựa này đại hội, trừ lần đó ra còn bổ sung thêm một cái văn động tông môn quyết nghị trọng đại. Thanh vân cuộc chiến tuyển chọn đại hội bắt đầu trước 3 ngày, thứ nhất tông môn thông báo văn động toàn bộ bên trong tông môn ngoại môn đệ tử. Đi qua trưởng lão hội cùng thái thượng trưởng lão đồng ý, khâm định Diệp Hiên vì tạm thời thần tử, mà hắn đem làm tuyển chọn đại hội tuyển thủ hạt giống, nối thẳng quyết chiến. Những đệ tử khác đem thông qua nặng nghề chiến đấu, quyết ra lần này đại hội 9 người đứng đầu, tham gia thanh vân cuộc chiến, trong đó đệ nhất danh tướng đạt được khiêu chiến Diệp Hiên cơ hội. Đến lúc đó, nếu là thành công đánh bại Diệp Hiên, là được kế nhiệm Diệp Hiên trở thành tông môn chính thức thần tử. Thông báo như trên, băng linh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ băng tuyết thần tông giữa đệ tử, Diệp Hiên thành tuyệt đối đề tài. Mà hắn lai lịch cũng rất nhanh truyền ra. Nhất là trong đó một cái, Diệp Hiên đến từ hẻo lánh thành nhỏ, vân thành, xuất thân thấp hèn, đến bây giờ không rõ ràng, tông chủ tại sao khâm định hắn vì thần tử. Không nhân biết do cái tin tức này là ai truyền ra, nhưng hữu tâm nhân cũng rõ ràng, bây giờ Diệp Hiên chính sử ở đầu gió đỉnh sóng, mà hắn xuất thân bị tôn gia tới ý vị như thế nào. Mà đối với những thứ này. Diệp Yên cũng còn không biết chút nào. Hoặc có lẽ là, hắn vẫn xem thường Băng Tuyết Thần Tông ở cực thiên vực thế lực. Hắn cho là, chính mình nhảy dù ở thần mộ cùng Băng Linh Quân biết, đi tới Băng Tuyết Thần Tông. Chỉ cần hắn không nói, không người sẽ biết rõ hắn đến từ nơi nào. Chính là phần tự tin này, để cho hắn thiếu chút nữa hại chết cha, cùng với những gia nhân khác. Mà khi hắn khi phản ứng lại, đã là đang tuyển chọn đại hội, tiến hành được thời khắc mấu chốt. Chương 64, lấy mệnh uy hiếp. Thanh Vân cuộc chiến tuyển chọn đại hội, thời gian kéo dài tổng cộng là 4 ngày, trước mặt 3 ngày, đều là rất nhiều giữa đệ tử chiến đấu cho đến ngày cuối cùng, băng tuyết thần tông hùng vĩ vũ đấu tràng bên trong, chân chính kích động lòng người thời khắc, rốt cuộc đã tới. không ít đệ tử cũng đang ngồi vào nhìn lên đến trung quanh, thở dài nói: Ngoa tào, lần này trận chung kết, tới thật là nhiều người a. bên cạnh một người liếc hắn một cái, nói nhảm: lần này đại hội kết quả ảnh hưởng đến thần tử nhân tuyển, đến xem nhân dĩ nhân nhiều. ta nhưng là nghe nói, ngoại trừ lục tiền bối bận điệu không đi được, còn lại nội môn đệ tử lấy thương nhân, tất cả đều tới. có người hít một hơi lãnh khí, thế này thì quá mức rồi. đúng vậy, có thể thấy được tràng diện này cũng không hưởng lao tử nửa đêm sẽ tới đây bên trong chờ vũ đấu trang trung băng linh hưởng thụ tông môn người ngưỡng ngộ ánh mắt khoẹt miệng kệ nết hôm nay hắn đã đổi thân áo dài trắng trong tay trường kiếm ở trong gió nhẹ tựa như một tôn kiếm tiên trôi dạt tự nhiên mà ánh mắt của hắn nhìn tiền phương diệp lý lúc cũng thêm mấy phần kinh miệt đã nhiều ngày chiến đấu băng vào huyền hoàng cảnh giới tu vi hắn lực gáp quần hùng dễ như trở bàn tay lấy được rồi tuyển chọn đại hội hạng nhất một điểm này cũng không có ra bất luận kẻ nào dự liệu thật sự là trong hàng đệ tử trừ hắn ra không có cái thứ nhì huyền hoàng ở cảnh giới dưới áp chế Căn bản không có ai là băng du đối thủ. Chiến đấu vô cùng thuận lợi, thắng liên tiếp mười mấy chàng chưa chắc bại tích, hắn cũng xác thực có tư cách cao ngạo. Nhưng chân chính để cho hắn tự tin có thể chiến thắng Diệp Hiên nguyên nhân, chính là nắm trong tay Diệp Hiên trí mạng xương sườn mềm. Diệp Hiên vẫn vô cùng lãnh đạm, cứ việc giờ phút này băng linh khí chất để cho hắn có chút kinh ngạc, có thể cũng không ảnh hưởng hắn thắng được cuộc chiến đấu này. Hai người cách nhau xa mấy chục thức đứng, xa xa băng linh nhìn hai người, cất cao giọng nói.